Chương 304: Quân phản kháng thành viên. Hàng Vũ tinh vực trung tâm khu vực. Hàng Vũ vực chủ ngồi tại trên bảo tọa, ngón tay thon dài không ngừng đánh lan can, nhìn phía trước, biết được đoạn thời gian gần nhất đến nay, dưới chướng chết đại lượng tán tiên, Ngọc Long tinh hệ, Phi Tiên tinh hệ, Không Linh tinh hệ, ẩn trong khói tinh hệ mấy ngàn cái tinh hệ những cái kia tiểu phân đội đội viên, vậy mà chết một nhóm lớn. Đoạn thời gian trước, lục vực thượng tiên tử vong, bây giờ lại có nhiều như vậy thành viên chết tử, hẳn là, là có người nào nhắm vào chúng ta. Quân phản kháng. Hàng Vũ vực chủ trầm giọng phân tích. Mọi người ở đây đều là giận không kìm được. Hừ. Quân phản kháng đều chẳng qua là một đám gà đất chó sành, chỉ dám trốn ở trong tối suốt thủ, buồn nôn. Một vị lục tiếp tán tiên hùng hùng hổ hổ. Quân phản kháng, một đám gian ngoan mất linh người. Bọn hắn tổ chức phản kháng huyết tế liên minh đối các nơi thống trị cùng huyết tế, mỗi khi huyết tế bắt đầu, bọn hắn đều sẽ một lần nữa đối huyết tế liên minh khởi xướng phản công. Thật là phiền. Nhưng, vũ trụ tinh không quá mênh mông, khiến cho quân phản kháng có được rất nhiều ẩn thân địa điểm, dù là quân phản kháng liền thập nhị tiếp tán tiên đều không có, đặt ở toàn bộ huyết tế trong liên minh, nhiều lắm là xem như bên trong cao tầng thế lực, lại luôn có thể xấu huyết tế liên minh không ý chuyện giến lục dược thượng tiên người, rất có thể là quân phản kháng người lãnh đạo một trong. Hàng Vũ vực chủ phân tích nói, đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Việc này, ta nhất định phải lên báo. Hàng Vũ vực chủ xuất ra một cái la bàn, hướng trong đó nói mấy câu, vật này lập tức vỡ vụn thành một đạo cô sáng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm phủ cũng không biết rõ, chính mình lại bị ngộ nhận là quân phản kháng người lãnh đạo một trong. Bất quá, hắn ngược lại là biết rõ quân phản kháng. Đang hấp thu lục dược thượng tiên các loại huyết tế liên minh tán tiên dải giấc ký ức lúc, hắn càng phát ra hiểu rõ vũ trụ, cũng minh bạch trong vũ trụ cách cục phân chia. Vũ trụ nhất đại thế lực chính là huyết tế liên minh. Bọn hắn chiếm cứ tại vũ trụ trung tâm nhất khu vực, dưới trướng có được vô số cường giả, phân biệt tọa trấn các đại tinh vực, một mục trưởng khống dầu có nhất địa phương. Thứ hai đại thế lực chính là Minh giới. Minh giới vị kia chúa tể, có người nói là Minh tổ, có người nói hắn là Minh đế, cũng có người nói hắn là Minh hoàng. Nhưng bất kể thế nào gọi, đều là cùng là một người. Đối phương, đồng dạng là thập nhị kiếp tán tiên. Trừ cái đó ra, chân linh liên minh cũng coi là một cái tương đối cường đại cấp vũ trụ thế lực, chính là các loại tán tiên cấp chân linh tổ hợp lên cường đại thế lực. Xuống chút nữa, chính là quân phản kháng. Cái thế lực này không có thập nhị kiếp tán tiên, thậm chí liền 10 kiếp tán tiên đều không có, đều là một đám bị huyết tế liên minh hãm hại qua tu sĩ tạo thành thế lực. Bọn hắn tràn vào các nơi, không ngừng phá hư huyết tế liên minh hành động, đã sớm là không chết không thôi của diện. Quân phản kháng. Bây giờ, ta cùng huyết tế liên minh đối nghịch, chém giết bọn hắn tu sĩ, hẳn là sẽ bị ngộ nhận là quân phản kháng thành viên a." Lâm Vũ nghĩ như vậy. Mặc kệ có phải hay không, hắn cùng huyết tế liên minh bản thân tựu có cự oán, dù sao, đối phương muốn đối hắn xuất thủ, chính mình cũng không thể không phản kháng. Nhưng, hắn cũng không hối hận. Thân là một người Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem huyết tế liên minh tán tiên lạm sát kẻ vô tội. Đi, tiếp tục ngăn chặn huyết tế liên minh. Lâm phủ Lôi kéo ba vị đạo lữ, một bên luyện hóa gần nhất chém giết những cái kia tán tiên các loại bảo vật, một bên tiến về những cái kia chưa từng tới tinh hệ, nếu là gặp được huyết tế người trong liên minh, liền trực tiếp xuất thủ đánh lui viện. Nếu là gặp được trữ vong vô số sinh linh sao trời, hắn liền sẽ vì bọn họ xử lý hậu sự. Hắn minh khí, vậy vậy tiếp tục tăng vọt. Thức Hải Thiên Thế số tầng cũng lại tăng lên. Một mảnh tinh hệ. Lâm phủ đến chỗ này, trong khoảng thời gian này Hắn nghiên cứu tán tiên về sau đột phá chi pháp, bắt đầu cảm ngộ thiên địa, nếm thử triệt để nắm giữ tự thân ẩn chứa lực lượng phát tác. Bây giờ, hắn là một kiếp tán tiên. Đột phá sau khi thành công, liền có thể triệt để trưởng khống 10 sợi hàn băng phát tác. Sở dĩ là loại này phát tác, chính là bởi vì hắn trước đây có được Huyền băng linh thể. Chỉ bất quá, bản thân hắn còn ẩn chứa rất nhiều phát tác. Hỏa diễm, lực lượng, âm minh. Nhưng, thể nội ẩn chứa phát tác, cùng mình triệt để trưởng khống bao nhiêu phát tác, là không có trực tiếp quan hệ. Lâm phủ hứng rất nhiều ngộ đạo trà. Cái này khiến hắn gia tốc cảm ngộ các loại pháp tắc, cũng trong đoạn thời gian này, lại triệt để nắm trong tay một chút pháp tắc, khiến cho tổng số đạt đến 29 sợi. Chỉ cần nhiều cảm ngộ một sợi, chính là nhị kiếp tán tiên. Nhưng, hắn gặp bình cảnh, làm hắn muốn triệt để trưởng khống thứ 30 sợi pháp tắc lúc, liền sẽ lọt vào lực lượng vô hình ngăn cản. Đây cũng là bình cảnh. Kỳ thật, tán tiên đột phá có hai loại phương pháp. Một, cảm ngộ pháp tắc, cho đến triệt để trưởng khống, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đột phá, khiến cho thân thể thu hoạch được pháp tắc rèn luyện, thể phách tăng phúc. Hai, độ kiếp. Tán tiên cách mỗi trăm vạn năm độ kiếp một lần không thẳng tuân phải chằng nắm giữ đầy đủ pháp tắc số, chỉ cần có thể sống qua đại kiếp, liền có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lấy cái so sánh, một cái tu sĩ là một kiếp tán tiên. Bây giờ, hắn chỉ triệt để nắm giữ 10 sợi pháp tắc, nhưng bởi vì sống trăm văn năm, muốn độ kiếp rồi, đồng thời bởi vì tự thân cũng có được kỳ dị thủ đoạn, thuận lợi thành công. Thế là, hắn sẽ trực tiếp thu mạch được tiên địa đại đạo cảm ngộ, triệt để trưởng không 30 sợi pháp tắc. Đương nhiên, bình thường tình huống dưới, một cái chỉ nắm giữ 10 sợi pháp tắc một kiếp tán tiên, rất khó nhịn quá lớn kiếp, bình thường đều là những cái kia có được cường đại huyền tiên chi bảo. Hoặc là đã triệt để trưởng cứng hơn 20 sợi thẩm niên một kiếp tán tiên, mới có hy vọng sống qua cường đại đại kiếp. Trong vạn năm qua giải, ta lựa chọn ngộ đạo. Lâm Vũ lựa chọn đi con đường thứ nhất. Tâm niệm của hắn cùng vô tận tương thông liên kết, cảm ngộ nội bộ pháp tắc, không hề đứt đoạn uống vào ngộ đạo trà, nhìn về phía kia mênh mông vũ trụ tinh không. Không cần đã lâu, Lâm Vũ phục trí tâm linh, đưa tay một chiều, một sợi màu xanh nhạt sao trời pháp tắc bị hắn dẫn tới, dung nhập tự thân thể phách, triệt để hóa thành lực lượng của mình. Từ đó, hắn triệt để nắm giữ 30 sợi pháp tắc. Ầm ầm. Lâm Vũ cảm giác được, chính mình thể phách đang nhanh chóng tiêu biến. Vốn là có được thánh thể hắn, bây giờ thể phách trở nên mạnh hơn, khí huyết tràn đầy như tình hải, chỉ cần hướng phía trước ném ra một quyền, liền có thể đánh nổ sao trời. Lực lượng cỡ này, có thể xuyên tỉnh cấp kẻ hủy diệt. Ha ha, nhị kiếp tán tiên. Lâm phủ chậm chậm mở to mắt, sau lưng ba nữ ngưỡng mộ nhìn xem hắn, cảm xúc mạnh trướng. Đến tán tiên cấp độ, hoặc là liệu ai có thể sống được lâu, có thể sống đến ngàn vạn năm trở lên, tự nhiên là có thể trở thành mười một kiếp, thập nhị kiếp tán tiên. Hoặc là, chính là so đấu nội tính, nội tính cao, liền có thể cảm ngộ càng nhiều lực lượng phát tác, cũng triệt để nắm giữ. Lâm phủ cho ba nữ cố lên động viên. Bọn hắn có ngộ đạo trà. Nộ tính phương diện này, bản thân không đủ mạnh, nhưng ngượn nhờ ngộ đạo trà đến cảm ngộ, liền không đồng dạng. Theo Lâm phủ không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ngộ đạo trà thụ, cái này một gốc cổ trà thụ năm vượt qua ngàn và năm, mỗi một phiến lá trà hiệu quả đều mạnh phi thường. Các loại năm đạt tới 100 triệu năm thì càng kinh khủng. Khi đó, nộ đạo tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Chúng ta thân là tu sĩ, muốn đột phá, liền phải cảm ngộ cũng triệt để trưởng không phát tác. Mà chúng ta bản mệnh pháp bảo, tại chúng ta đột phá thời điểm, cũng sẽ thu hoạch được trình độ nhất định tăng lên, ngoài ra, bọn chúng chủ yếu nhất tăng cường phương thức chính là tuôn phệ rựợi giặc phát tác, cho nên bản mệnh linh bảo thăng cấp rựợi vào là đối ngoại cơ đoạn, tu sĩ tự thân đột phá dựa vào là tự thân cảm ngộ, phương thức là khác biệt. Lâm Vũ tỉnh táo phân tích, hiện nay hắn tu vi tăng tốc, tự nhiên là kém xa bản mệnh pháp bảo tăng lên tốc độ, nhưng đó là bởi vì vô tận có được dung hợp phát tác, hấp thu cái khác trạng thái phân ly phát tác tốc độ thần nhanh. Đối thành những người khác, dù là nhìn thấy trước mặt có được một vạn sợi phát tác, muốn toàn bộ luyện hóa đến chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong, cũng phải cần rất nhiều năm. Mà lại, bản mệnh pháp bảo tăng lên muốn độ kiếp, tán tiên nhóm đối đại kiếp tránh không kịp. Cho nên Đến tán tiên cấp độ, bản mệnh pháp bảo tốc độ đột phá, bình thường đều so tu vi tăng lên chậm. Lúc dứt thượng tiên là lục kiếp tán tiên, chiệt để năm giữ pháp tắc tổng số là hơn 4000 sợi, bản mệnh pháp bảo lẽ ra là tinh thần cấp bên trong chúng tận, nhưng trên thực tế, hắn bản mệnh pháp bảo chỉ là cấp thế giới đỉnh phong, có pháp tắc tổng số mới hơn 900 sợi, chưa ghép đôi tự thân tu vi. Lâm Vũ thầm nghĩ, cho nên, bản mệnh pháp bảo cường đại, là hắn có thể vượt cấp giết địch chính yếu nhất nguyên nhân. Đương nhiên, thể phách của hắn rất mạnh. Dù là không có bản mệnh pháp bảo vô tận, Dù là tự thân vẫn là tân tân nhị kiếp tán tiên, hắn như thường có thể đem bình thường tam kiếp tán tiên đè xuống đất ma sát. Phu quân, chúng ta đến. Lúc này, Bạch Hồ Nhi chỉ vào phía trước, đó là bọn họ đang muốn tiên về Hồng Ngọc tinh hệ, trong đó có được một mảnh cổ lão nơi chôn cất, là kim hằng tỉnh quân cung cấp bảo địa. Nghe nói, kia địa phương có rất nhiều cường giả di hải. Chỉ bất quá, tám địa cũng rất nguy hiểm. Không có tứ kiếp tán tiên tu vi, một khi tiến vào tám địa nhất chỗ sâu, cũng có khả năng bị giết. Đó chính là Hồng Ngọc tinh hệ nơi chôn cất sao? Lâm phủ nhìn về phía phương xa, chỗ ấy có một tòa lơ lửng lục địa, kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm. Mặt ngoài có cường đại lực trường, chỉ cần tới gần bên kia sẽ rất khó phi hành. Chính là tán tiên đều thụ ảnh hưởng. Hiu hu hu. Một nhóm bốn người rơi vào tám địa mặt ngoài, nhìn về phía ở vào tám địa trung tâm kia phiến tràn ngập mê vụ đại sơn, biết rõ đó chính là Kim Hằng Tình quân nói qua bảo địa. Các ngươi là ai? Một đám người nhìn thấy Lâm phủ bọn người, liền đều hướng bọn họ bay tới, người cầm đầu chính là độ kiếp kỳ, những người còn lại đều là đại thừa kỳ, là tám địa người địa phương. Tám địa cũng là có sinh linh. Cái này địa phương gọi tám địa giới, ngoại trừ ở giữa tòa kia tràn ngập mê vụ đại sơn, cái khác địa phương đều tràn đầy linh khí tiên đạo chỉ lực nồng đậm, thích hợp tu hành. Chúng ta đến du lịch. Lâm phủ hướng vị kia độ kiếp kỳ cười cười, thoáng triển lộ khí tức, đối phương một đoàn người liền bị ép tới đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào động đậy. Nửa khắc đồng hồ sau, người đi đường này rốt cục hồi phục hành động lực, lại chỗ nào còn có thể nhìn thấy Lâm phủ một đoàn người thân ảnh. Là tiên nhân. Chơi ạ. Bọn này bản địa tu sĩ hô hấp trì trệ, trên mặt đều toát ra vẻ không thể tin được. Gặp vị kia độ kiếp kỳ đại năng thì là nhìn chằm chằm Lâm phủ một đoàn người rời đi phương hướng, tranh thủ thời gian lấy ra đưa tin mật lệnh, lén lút nói mấy câu nói. Táng địa trung tâm, mê vụ núi Lâm phủ tiến vào bên trong, rất nhanh liền bị vô cùng vô tận mê vụ phong tỏa, trời đất quay cuồng, liền thần hồn đều bị ảnh hưởng, tựa hồ không thể phán đoán phương hướng. Tốt một cái hiểm địa. Lâm phủ nhìn về phía chu vi, nhíu nhíu mày. Bốn vị đạo hữu, nơi đây không phải là các ngươi nên tới địa phương, nghiệm tình các ngươi tu hành không dễ, rời đi thôi. Mê vụ chỗ sâu, có dảnh linh thanh âm truyền ra. Lâm phủ cười cười, bước chân đập mạnh, mặt đất có vô số kim quang nổ bắn ra, xua tan quanh mình mê vụ. A, có chút thủ đoạn. Mê vụ càng chỗ sâu, kia đạo không linh thanh âm truyền ra, vẻ lấy nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc. Chỉ là có chút thủ đoạn mà thôi a. Lâm phủ nhìn về phía mê vụ chốt sâu, chắp hai tay sau lưng. "Hử, không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi sợ là sẽ không rời đi." Tiêu đạo không linh thanh âm khe nói. Sau một khắc, đại lượng mê vụ bốc lên màn đen, giữa không trung hóa thành vô số chỉ bàn tay lớn màu xám, hướng Lâm phủ một đoàn người chụp tới. "Điều trùng tiểu kỵ." Lâm phủ đồng dạng là bước chân đập mạnh, màng lớn màu vàng kim sóng xung kích hướng chu vi quét sạch, những cái kia bàn tay lần màu xám liền giống như đối mặt với nắng gắt sớm sớm, trong nháy mắt tiêu tán. "Ngô." Lâm phủ đưa tay phải ra, từ trên xuống dưới, hướng phía trước hung hăng một nắm, trưởng phong những nơi đi qua Mê Vũ hướng hai bên đặt ra, lộ ra một đạo ngồi xếp bằng trên mặt đất thân ảnh. Kia là một tên nữ giả nam trang nữ tử, da như mơ đông, môi hồng răng trắng. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi, ngươi bất quá nhị kiếp tán tiên, làm sao có thể phá mất tòa đại trận này?" Lâm phủ cười, "Chính mình là nhị kiếp tán tiên không sai, nhưng hắn có thể mượn nhờ lực lượng vô tận, đây chính là hơn 2 vạn sợi pháp tắc, hoàn toàn phát huy ra, có thể so với Thâm Nghiên tất kiếp tán tiên toàn lực xuất thủ, phá trận tự nhiên nhẹ nhõm." Đây là Mê Vũ hướng trận đi, đại khái có thể vây khốn tam kiếp tán tiên, gặp được tứ kiếp tán tiên liền mất linh, chỉ là đang tiếp Dù là mạnh hơn gấp đôi, cũng khốn không được ta." Lâm phủ bình tĩnh nói. "Siêu." Hắn trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng tại nữ tử trước mặt, tay khẽ vây, nữ tử trong tay cầm trận bản liền bị hắn nắm ở trong tay. "Phu quân, ngươi thật lợi hại." Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ tuần tự đi vào Lâm phủ sau lưng, cho hắn vỗ vai bộc lưng. Cái này khiến ngay tại chỗ trên nữ nhân rất phiền muộn. Nàng muốn động, lại phát hiện mình đã bị nam nhân trước mắt này tay đè chặt bả vai, thân thể giống như bị một loại nào đó pháp tác định trụ, khó mà động đậy. "Ngươi cũng là quân phản kháng một viên." Lâm phủ nói. Nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, Lâm Vũ đưa tay điểm tại nữ nhân Mi Tâm, đem chính mình gần nhất chém giết huyết tế liên minh tán tiên bộ phận hình tượng lấy ra ra, cho đối phương nhìn một chút. Sau đó, nữ nhân lộ ra nét mừng. "Tiên bối, ngài không phải là chúng ta quân phản kháng người lãnh đạo một trong? Thế nhưng là, vì sao chưa từng nghe qua ngài danh hiệu, chẳng lẽ ngài cải trang ăn mặc?" Nữ nhân chính là Tam Kiếp Tán Tiên. Nàng mới đầu nhìn ra được, Lâm Vũ chỉ là một cái Nhị Kiếp Tán Tiên, nhưng từ khi song phương ngắn ngủi giao thủ về sau, nàng cho rằng đối phương nhất định là cố ý ẩn dấu đi tu vi. Nếu không, há có thể lợi hại như vậy? "Ta không phải quân phản kháng thành viên, dù sao" ta còn không có chính thức gia nhập, bất quá, ta cùng hết tế liên minh là cựu địch, cùng ngươi tự nhiên là không phải địch nhân rồi." Lâm Vũ bình tĩnh giải thích, nói, hắn buông lòng tay ra. Nữ nhân liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, "Vạn bối Tiết Linh Chi, gặp qua vị tiền bối này, ta gọi Lâm phủ. Song Vương xem như chính thức đã biết, để cho ta vào xem một chút đi." Lâm phủ chỉ chỉ mê vụ càn chỗ sâu, chỗ ấy còn có không ít người. "Xin mời đi theo ta." Tiết Linh Chi nhanh lên đem lúc trước bị đánh tan mê vụ khôi phục, sau đó mang theo Lâm phủ một đoàn người đi hướng mảnh này khu vực càn chỗ sâu. Chương 305: Đáng địa chỗ sâu. Hồng Ngọc tinh hệ tán địa nhất chỗ sâu, xương trắng tốt tươi, trên mặt đất, các loại cổ điện đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế, trang nhã hơn tưởng. Thính ra hàng trăm tán tiên ở tại nơi đây. Bọn hắn nhìn thấy Tiết Linh Chi dẫn bốn vị xa lạ tán tiên tiến vào, liền đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người nhíu nhíu mày, sinh lòng cảnh giác, sợ là địch nhân. Chư vị đạo hữu không cần phải lo lắng, vị này là Lâm phủ thiên mối, cái này ba vị là hắn đạo lữ, Nhan Mỹ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, đều không phải là địch nhân. Tiết Linh Chi cao giọng giới thiệu. Đám người nghe vậy, nhẹ nhàng tỏ ra. Tại mảnh này khu vực Tiết Linh Chỉ tu vi không phải cao nhất, thậm chí sắp xếp không đến 10 vị trí đầu, nhưng là, lời của nàng quyền vẫn là rất nặng. Nàng nói không có vấn đề, đại khái xuất không có vấn đề. A, có bằng hữu tới. Một đạo cờ mở thanh âm truyền đến, đó lấy, hơn 10 nói hùng tráng thân ảnh từ một tòa đại điện đi ra, tu vi đều không kém. Người cầm đầu là một cái trung niên nam tử, bề ngoài mạo cùng Tiết Linh Chỉ giống nhau đến mấy phần, Lâm phủ lúc trước đã biết được, người này chính là Tiết Linh Chỉ thân sinh phụ thân, quân phản kháng một viên đại tướng. Thiết Thiên Quý, lục tiếp tán tiên. Tại Thiết Thiên Quý tả hữu, phân biệt đứng đấy mấy vị ngũ kiếp tán tiên đều là nơi đây cấp cao chiến lực, ngoài ra, còn có hơn 10 vị tứ kiếp tán tiên. Trở lên những này, chính là mảnh này khu vực cấp cao chiến lực, cũng là nơi này chân chính hải tâm. Những người còn lại thì là một đến ba kiếp tán tiên. Cộng lại, hơn 300 người. Mấy trăm vị tán tiên, không tệ. Lâm Phủ đánh giá mọi người ở đây, nhẹ gật đầu, các ngươi xem như quân phản kháng bên trong một chỉ đại quân a. Tiết Linh chỉ gật gật đầu, nói, Lâm Thiên Mối, chúng ta nơi này xác thực xem như quân phản kháng một chỉ đại quân, hội tụ toàn bộ hằng vũ tỉnh vực quân phản kháng thành viên. Những năm gần đây, chúng ta một mực tại ngăn cản huyết tế lên mình. Thế nhưng Hàng Vũ vực chủ cùng Lục Dực thượng tiên bọn người rất mạnh, chúng ta căn bản không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đám người nghe vậy, đều tỏ dài bắt đầu. Mỗi cái tinh vực đều có quân phản kháng một chi đội ngũ, nhưng là, quân phản kháng cũng không tính là mạnh. Toàn bộ Hàng Vũ tinh vực, cũng chỉ bọn hắn cái này hơn 300 cái quân phản kháng thành viên, mạnh nhất, cũng liền Tiết Thiên quý vị này thâm niên lục tiếp tán tiên, đánh không lại Hàng Vũ vực chủ. Lâm phủ cười, nói, các ngươi nói Lục Dực thượng tiên a, theo ta được biết, đỉnh đầu của hắn cấp trên Hàng Vũ vực chủ, bây giờ đã là thất tiếp tán tiên. Cái gì? Đám người nghe vậy, đều là ăn nhiều giận mình. Không có khả năng Lão thất phu kia cự ly lần tiếp theo đại kiếp còn kém 30 năm, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá thất kiếp tán tiên? Lấy chúng ta đối với hắn hiểu rõ, hàng vũ vực chủ lão thất phu này nội tính, sống mấy trăm năm đều dựa vào độ kiếp đến đột phá, không có lần nào là dựa vào chính mình nghịch thực lực ngộ đạo đột phá." Một vị nào đó ngũ kiếp tán tiên lão giả trầm giọng nói. Những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa. "Các ngươi không tin?" Lâm Vũ nhún vai, nhìn về phía quân phản kháng đại tướng Tiết Thiên Quý, "Đây là lục vực thượng tiên cung cấp tin tức, không có giả." Đám người nghe vậy, con ngươi co rụt lại. "Lục vực thượng tiên cung cấp tin tức? Làm sao có thể?" Chẳng lẽ, Lục Dực Thượng Tiên là nội ứng? Lâm Vũ tăng hắng một cái, đánh gầy đám người suy nghĩ lung tung, nói: "Không cần đoán mò, ta đem Lục Dực Thượng Tiên đánh giết về sau, luyện hóa hắn bộ phận mảnh vỡ ký ức, cho nên biết được những thứ này." Mọi người đều là trừng thẳng con mắt. Lục Dực Thượng Tiên là ai? Đây chính là Thâm Nghiên Lục Kiếp Thánh Tiên, thực lực cường đại, đơn đả độc đấu, chính là Tiết Thiên Quý đều chỉ có thể cùng hắn chia 5 năm, Lâm Vũ vậy mà có thể đem hắn chấm giết? Khoác lác đấy à? Lâm Vũ đạo hữu, lời ấy thật chứ? Thiết Thiên Quý nhìn xem Lâm Vũ, trong con mắt có thần mang lấp lóe, ý đồ xem thấu hắn, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều là nhị kiếp tán tiên. Dạng này người, có thể giết lục vực thượng tiên. Ta chỉ nói một lần, chuyện này là thật. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói sang chuyện khác, ta nghe một cái bằng hữu nói, Hồng Ngọc tinh hệ nơi chôn cất có trọng bảo, chôn giấu lấy vô số cường giả thi hài, liền tới tâm bảo, nào có thể đoán được, lại gặp được quân phản kháng trừ vị các đạo hữu. Đám người nghe vậy, đều cười. Nơi đây hoàn toàn chính xác chôn giấu lấy cường giả thi hài, nhưng bảo vật cái gì ngược lại là không có, bất quá là chúng ta tung ra ngoài mê hoặc người. Thiết Thiên Quý giải thích nói, Lâm Vũ khẽ giật mình, vì sao muốn giải nơi đây có bạo vật tin tức, không sợ có người đến? Bại lộ. Tiết Thiên Quý nói ra, nguy hiểm nhất địa phương, thường thường là nhất an toàn, chúng ta ở lại địa phương, chỉ chiếm tắng địa một cái nhỏ nơi hẻo lánh, rất không đáng chú ý, những năm này thường xuyên cũng có người tiến đến tầm bảo, nhưng đều không có phát hiện qua chúng ta, vẫn là mười phần an toàn. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Nếu như thế, ta chuẩn bị đi xem một chút những cường giả kia thi hay, ta đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Nghe thấy hắn muốn đi, có ít người gấp. Siêu. Một tôn tứ kiếp tán tiên ngăn lại Lâm Vũ, nói, vị này đạo hữu Ngươi còn không có chính thức cho thấy thân phận của mình đây, cứ như vậy rời đi, không tốt ta." Những người khác cũng vây quanh. Tiết Linh chỉ vội vàng nói, "Lâm phủ tiền bối chém giết huyết tế liên minh rất nhiều Thánh Tiên, càng là Liệt Lục Dực Thượng Tiên đều giết, mặc kệ là thân phận gì, đều tuyệt đối không phải chúng ta quân phản kháng địch nhân." "Ha ha, hắn một cái nhị kiếp Thánh Tiên, giết được Lục Dực Thượng Tiên sao? Ta còn nói ta có thể đem hàng vũ vực chủ lao tất phu đầu vận xuống tới làm cầu để đá đây." Vị kia ngăn lại Lâm phủ tứ kiếp Thánh Tiên nói, "Những người khác nhao nhao đi theo ồ nào?" Lâm phủ thấy cảnh này, cười, "Bọn này quân phản kháng" Quả nhiên là không có cái gì tính kỷ luật, tán binh một đám, chết không được từ đầu đến cuối đánh không lại hết tế liên minh, không phải là không có đạo lý, có thể nói, đây chính là một đám người ô hợp. Chung quy là khó thành đại sự. Thế nào, các ngươi muốn ngăn ta? Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, cái cằm có chút dương lên. Hừ, hôm nay, ngươi nhất định phải lấy đạo tâm thể ra gia nhập chúng ta quân phản kháng, nếu không, không thể đi. Ngăn lại Lâm phủ vị kia tứ kiếp tán tiên nói. Lâm phủ nhìn về phía Tiết Linh Chi, Thiên Hồng tiền bối, giơ tay. Tiết Linh Chi lập tức lên tiếng, chợt nhìn về phía Tiết Thiên Quý. Nhưng mà Tiết Thiên Quý nhưng không nói lời nào. Hắn tựa hồ là chấp nhận Thiên Hồng tán tiên cử động. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, biết rõ người nơi này không có khả năng tin tưởng mình, thế là nói ra, xem ra các ngươi là không muốn để cho ta đi rồi. Lấy đạo tâm thể, không tiết lộ chúng ta nơi này tí tức, tự nhiên có thể đi. Thiên Hồng tán tiên lấy nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Tiết Linh Chi khinh khinh tỏ dài. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vũ rất mạnh, tối thiểu là tứ kiếp tán tiên trở lên, bây giờ lại bị bọn hắn cái này một chi quân phạn kháng như thế đối đãi, để nàng cảm giác rất mất mặt. Cha Tiết Linh chỉ nhìn về phía Tiết Thiên Quý, thế nhưng, cái sau đứng Tại kia, từ đầu đến cuối mặt không biểu lộ. Lâm phủ nói ra, "Không cho ta đi, vậy cũng phải các ngươi có đầy đủ thực lực cản ta à?" "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng nha." Thiên Hồng tán tiên còn muốn nói nhiều cái gì, chợt bị Lâm phủ một bàn tay đập vào trên mặt, cả người bay rớt ra ngoài, răng đều không biết rã đoạn mất bao nhiêu khỏa, phun máu phè phè. "Ta không ưa thích bị ép buộc." Lâm phủ thu tay về, trên thân bắt đầu có một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại bộc phát, trong khoảnh khắc, liền đem toàn trường mấy trăm vị tán tiên gắt gao đặt ở tại chỗ. "Được, thật mạnh." Cho dù là Tiết tiên quý Giờ phút này đều bị pháp tắc lĩnh vực ép tới khó mà động đậy, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Thất kiếp tán tiên, là thất kiếp tán tiên." Thiết Thiên Quý Cả kinh nói. Đám người nghe vậy, chẳng lẽ hít vào khí lạnh. Nằm trên mặt đất thổ huyết tiên hồng tán tiên, giờ phút này càng là nhịp tim tăng lên, hai mắt đen thui, liền choáng. "Đi." Lâm phủ không có ý định khó xử quân phản kháng người, bọn hắn mặc dù không có tổ chức cùng kỷ luật, nhưng là, ngày bình thường cũng sẽ ngăn chặn huyết tế liên minh, đã làm nhiều lần chuyện tốt. Giáo huấn một cái vô lý người, là đủ rồi. Thương Thiết Linh chi lên tiếng chào hỏi về sau, Lâm phủ liền muốn đi tìm những cường giả kia thi hại. Một lát sau, Lâm Lâm phủ một đoàn người sau khi rời đi, thiết thiên quý bọn người trên thân áp lực mới hoàn toàn tan đi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lâm phủ rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Thiết Linh Chi bị tức đến không nhẹ. "Hừ, ta đã sớm nói, Lâm phủ tiền bối là một cái thực lực cường đại người, hắn nói mình chém giết lục vực thượng tiên cùng đại lượng huyết tế liên minh tán tiên, các ngươi nhưng thủy chung không tin tưởng, lần này tốt, đã tội hắn." "Ha ha ha, thật sự là một đám người ô hợp, khó trách các ngươi luôn luôn không thành được đại sự." "Can Nguyên, ở chỗ tư tưởng của các ngươi." "Thông thái rộng, a." Thiết Linh Chỉ hung hăng mắng. "Lấy Mặc dù nàng chỉ là tam kiếp tán tiên, thế nhưng là, mạnh như Thiên Hồng tán tiên các loại tứ kiếp tán tiên, ngũ kiếp tán tiên, đều không dám nói chuyện. Bọn hắn thừa nhận, chính mình nhìn lầm. Táng địa chốn sâu. Lâm phủ thi triển thiên nhãn cùng bạn dạng truy tung, rốt cục khóa chặt một mảnh sửa đổi, đến nơi đó, nhìn thấy một bộ tán phá viễn cổ thi hài, có được hình người, nhưng lại mọc ra một viên thịt viên, ngã trên mặt đất. Một bên, cắm một thanh hình rắn kiếm gãy, giết lạnh sắc khí, đập vào mặt mà tới. Lâm phủ rối xuất thủ, nắm chặt đoạn kiếm kia có được màu đen xà văn chua kiếm, có thể cảm nhận được nội bộ có một cỗ nồng đậm sát khí tinh hoa hướng trực hại đánh thẳng tới. Ý đồ đem hắn đoạ sát, khóe miệng lập tức có chút dương lên. Điều trùng tiểu kỵ. 3. Lâm phủ bên ngoài thân có lôi quang nhấp nháy, cái này một cỗ sát khí liền bị luyện hóa tuất vệ, cái thanh này kiếm gậy thì là trong nháy mắt tan dã thành cho bụi, không còn tồn tại. Vậy mà mục nát. Lâm phủ nhíu những mày. Đây chính là huyền thiên chi bảo, theo nội bộ sát khí bị hắn thôn vệ, kiếm gậy bản thể liền hóa thành xám, nghiêm nhiên là bị một loại nào đó vật chất cho mục nát. Cái này địa phương có đại khủng bố. Lâm phủ ý thức được không ổn. Bất quá Trong lòng cảm giác nguy cơ không tính mạnh, hắn luyện hóa cố kia đầu sư tử thân người thi hải, đạt được pháp tắc không, coi là nhiều, bên người cũng không có khác bảo vật. Cái này địa phương bị rất nhiều người vào xem qua, nghĩ có đại thu mạch, tương đối khó, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Sau mấy tháng, Lâm phủ đi khắp tám địa, tổng cộng phát hiện hơn 100 cố cường giả thi hải, ít nhất là một kiếp tán tiên, mạnh nhất một vị khi còn sống từng là chất kiếp tán tiên, cũng không biết rõ tại sao lại chết tại tám địa bên trong. Trong khoảng thời gian này, Lâm phủ lại đạt được không ít lực lượng pháp tắc, cũng triệt để nắm giữ trên trong sợ, đã thuận lợi đột phá đến tam kiếp tán tiên. Mạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ thì là đã nhanh muốn đột phá nhị kiếp tán tiên, có thể nói chuyến này thu hoạch rất lớn. Mấy tháng đi qua, cũng không biết rõ ngoại giới tình huống như thế nào, tính toán thời gian, hàng vũ vực chủ bọn hắn cũng hẳn là có thể tới nở góc long tình hệ đi. Lâm Phù đang muốn ly khai táng địa, nhưng đúng lúc này, một đạo âm linh thanh âm chậm chậm từ táng địa dưới mặt đất chỗ sâu truyền ra. "Tiểu Hữu, tới chơi nha." Khi đó một đạo yêu mị nữ tử thanh âm, tràn đầy mê hoặc lực, mà lấy Lâm Phù bây giờ địch lực, đều kém chút cầm giữ không được, xuất hiện nghe nhầm. "Ngươi là người phương nào?" Lâm Vũ đem Bạch Hồ Nhi bọn người thu nhập tiểu thế giới, khiến cho các nàng khỏi bị tổn thương, toàn thân bị lôi quang bao phủ, lạnh lẽo nhìn lấy phụ cận, sắc mặt nghiêm túc. "Tiểu tử, địch lực của ngươi không tệ." Cái kia đạo yêu mị thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Vũ ôm cánh tay, nói, "Ta đều tới nơi đây mấy tháng, ngươi mới xuất hiện, vì sao?" Yêu mị thanh âm nói ra, quan sát. Lâm Vũ nói ra, "Quân phản kháng thành viên cũng ở nơi đây chờ đợi thật lâu, nhưng tụi hồ không bị ảnh hưởng, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đối ta động thủ?" Yêu mị thanh âm coi nhẹ nói ra, "Đám kia quân lính tầm ạ, không có cái gì chỗ đặc biệt, ngược lại là ngươi." dường hồ chỉ là nhị cấp tán tiên, lại có một kiện vô cùng cường đại tình không cấp huyền thiên chỉ bảo, ta cảm thấy rất hứng thú." Lâm phủ trầm giọng nói, "Ngươi xem ra ta có được tình không cấp huyền thiên chỉ bảo." Yêu mị thanh âm cười nói, "Tự nhiên." Lâm phủ vẫn là không lo lắng. Dù sao, hắn mặc dù có thể cảm ứng được chính mình tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng không tính cỡ nào nghiêm trọng, cái này dấu ở tám địa chỗ sâu người, là thất kiếp tán tiên cấp độ. Nhưng, không ý hiệp được chính mình. "Nói đi, ngươi muốn làm cái gì?" Lâm phủ thần thức không ngừng liếc nhìn chu vi, mượn nhờ lực lượng vô tận đối với mình tăng phúc, rốt cục phát hiện đối phương, "Hử, nguyên lai like ngươi là tán địa thiên đạo" Yêu mị thanh âm cười khanh khách nói, "Ngươi tiểu tử cũng là không tệ, vậy mà nhìn ra được ta là nơi đây thiên đạo. Thiên đạo không phải là không có tình cảm a?" Lâm phủ rất là tò mò, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. "Kia là tự nhiên thành hình thiên đạo, ta khác biệt, ta là táng địa vô số van hồn ngưng tụ mà thành khác loại sinh linh, cùng giới này thiên đạo dung hợp, liền trở thành bây giờ bộ dáng này." Yêu mị thanh âm giải thích nói. Lâm phủ nhẹ gật đầu, nói, "Cho nên, ngươi muốn đoạt lấy pháp bảo của ta?" "Không tệ." Yêu mị thanh âm đáp lại. Sau một khắc, Như thủy triều ý chí lực hướng Lâm phủ đánh tới, ý đồ đem hắn đoạt xá, cũng thu hoạch được vô tận. "Ha ha ha." Lâm Vũ khí thế chấn động, hơn 2 vạn sợi pháp tắc hình thành uy áp toàn diện bộc phát, hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt táng địa thiên đạo ý chí lực, làm cho phát ra kêu thảm. A, làm sao lại như thế cường đại? Yêu mị thanh âm tràn đầy thống khổ. Hừ hừ, đáng lợi. Lâm Vũ phóng lên tận trời, rất nhanh liền ly khai táng địa. Yêu mị thanh âm là táng địa thiên đạo, muốn giết hắn, liền phải đánh nổ cả tòa táng địa. Nhưng, nơi này sinh hoạt vô số sinh linh, nếu là đánh nổ cả tòa táng địa, liền sẽ có ước vạn vô tội sinh linh vẫn lạc ở đây, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Nếu như táng địa là khu không người. Như vậy Lâm Vũ không ngại hôm nay liền đem cả tòa Táng Địa đánh nổ, diệt sát Táng Địa Thiên Đạo. Đi, về Ngọc Long Tỉnh Hệ. Lâm Vũ hóa thành một đạo luân đỉnh, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại trăm ức giặm bên ngoài, không ngừng tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không, trở về Ngọc Long Tỉnh Hệ. Ngọc Long Tỉnh Hệ. Một đạo tàn ảnh rốt cục đến nơi đây, dẫn đầu tiến vào bắt đầu tinh ngầm hỏi, tìm hiểu tin tức. Rất nhanh. Đạo này tàn ảnh chú ý tới một người truyền thuyết, Lâm Vũ. Tu hành mấy năm cũng đã phi thăng, thực lực phi thường cường đại, lực áp chân linh tộc. Hẳn là, người này là tán tiên trùng sinh, cho nên mới có được trọng bảo. Thứ Nguyên lai là cường giả trung sinh. Nếu như thế, lập tức cho bản thể đưa tin, để hắn không nên khinh cử võ động, nhất định phải trở liên minh, cao tầng điều động cường giả tới, nếu không, dù là bản thể đã đột phá thất kiếp tán tiên, cũng không đủ hồn thỏa. Tàn Ảnh nói nhỏ, người này chính là Hàng Vũ vực chủ Vân Vân. Hắn tiếp tục tìm hiểu tin tức, sau đó, liền đem Vân Vân lực lượng y tế, đem tin tức lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu vạn lần tốc độ truyền về bản thể. Việc này, Lâm phủ tạm thời không biết. Hiện nay, hắn ngay tại hướng trở về, chuẩn bị tới một cái ôm cây đợi thỏ. Chương 306: Tiên vực Hàng Vũ tinh vực trung tâm cung điện. Hàng Vũ vực chủ chầm chậm mở mắt, tiếp thu được đến từ Vân Thân tin tức, trầm giọng nói, quả nhiên là một cái gọi Lâm phủ người ra tay, cùng lục vực thượng tiên truyền về không sai biệt lắm, người này hẳn là cường giả chủng sinh. Hắn đem Vân Thân tìm hiểu tin tức, một mạch nói cho bên người những cái kia đắc lực can tường nó nghe. Đám người mắt lộ ra kinh ngạc. "Vực chủ, kia Lâm phủ sẽ không phải là một cái thấp cấp thậm chí bắt tiếp tán tiên trùng tu a? Nếu không, đối phương không có khả năng có Tinh không cấp huyền thiên chi bảo." Một vị lục tiếp tán tiên trầm giọng nói. "Người này có được hình người, cao tới 3m, mặc dày đặc áo giáp, trên cổ đỉnh lấy một viên gấu đầu." Bên Hồng Tiêu 2 thành Khai Sơn cự phụ, kỳ danh là Cự Hùng Chiến Tiên. Phong nhãn toàn bộ Hàng Vũ tinh Vực, cũng coi là danh liệt trước mấy cường giả đỉnh cao một trong. Hàng Vũ Vực chủ gật gật đầu, "Ta lập tức hướng Chu Vương tuần sát sứ báo cáo, hắn hẳn là biết rõ đoạn thời gian gần nhất đến cùng có nào tất kiếp trở lên tán tiên trùng tu, mà lại, người này khẳng định cùng chúng ta Huệ Tế Liên Minh có thủ, nếu không không có khả năng liền lục dục thượng tiên đều giết." Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Một cái cực kỳ xa xôi địa phương, một vị nào đó toàn thân hất lên áo giáp thân ảnh cầm suất thủ bên trong đưa tin ngọc lệnh, nghe đến từ Hàng Vũ Vực chủ truyền đến tin tức, trong mắt có quang mang lấp lóe trung tâm người, hắn là, là cái người kia, quân phản kháng người lãnh đạo một trong. Chủ Vương Tuần sát sư đứng người lên, nhìn về phía Hàng Vũ tinh vực ngay tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, "Bay đi." Một bên khác, Lâm Phủ đã trở lại Tiên Linh Tông. Thần thức quét qua, hắn liền biết được Tam Nhãn thanh niên các loại tán tiên đã ly khai bắt đầu tìm. Trước đây thật lâu, hắn liền đã thông qua ý thức nguy cơ cảm ứng được dưới mặt đất chỗ sâu có giấu không ít tán tiên, sau đó, trở thành độ kiếp kỳ lúc, còn vụn trộm truy lùng một cái. Về sau, Lâm Phủ xác định không ít tán tiên, những người kia đều bị thương, bởi vì bọn họ không có làm loạn Lâm phủ liền không có đối bọn hắn xuất thủ, mà là tùy ý bọn hắn ẩn thân. Thằng đến phi thăng thành tiên ngày ấy, Lâm phủ phát hiện, Tam nhãn thanh niên các loại tán tiên lại toàn bộ ly khai dưới mặt đất, đi vào mặt đất tu nạp thiên địa bản nguyên, khôi phục thương thế. Đi cũng tốt. Lâm phủ nhíu mày, lẩm bẩm. Hắn lưu lại mầu sắc rực rỡ khai thiên mã sóc cùng rất nhiều huyền thiên chi bảo tạo thành vô hạn tuần hoàn sắt trận, chính là vì ứng đối Tam kiếp trở xuống tán tiên uy hiếp. Dù là chính mình phi thăng, cũng không sợ có người làm loạn. Ngày đó, một thì tin tức nặng ký truyền ra, toàn bộ Tiên Linh Tông chân truyền trở lên thành viên đều phải biết phi thăng thành tiên Lâm phủ về tông tông môn của trưởng. Lâm phủ quanh chân ở đây, bắt đầu cho tông môn các thành viên giảng đạo, vì bọn họ chỉ điểm sai lầm, cũng thuận đường nói tới sau khi phi thăng cảnh giới. Táng tiên chính là cái gọi là tiên. Đây là một cái đại cảnh giới. Bất quá, Táng tiên chưa làm thập nhị kiếp, xem như 12 cái tiểu cảnh giới, chênh lệch đều rất lớn. Toàn vũ trụ tạm thời vô nhân vĩnh sinh, cho dù là thập nhị kiếp Táng tiên, cũng bất quá có thể sống đến 1200 năm. Đám người nghe vậy, đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Ta vốn cho là, phi thăng thành tiên sau liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, ai ngờ, thế gian lại không có vĩnh sinh. Thật sự là một cái làm cho người hiện thực tắc cốc. Một vị nào đó Nguyên Anh trưởng lão thở dài. Bây giờ, Tiên Linh Tông đã rất cường đại. Liên Liên trưởng giáo hôn nguyên chân quân, bây giờ đều đã mượn nhờ Lâm phủ trước khi phi thăng cung cấp thiên tài địa bảo, nhảy lên đột phá đến hợp thể trung kỳ, trở thành đạo tôn. Cái khác thái thượng trưởng lão, trưởng lão, cũng không ít đột phá đến luyện hư, hợp thể. Lô Cửu kiếm bọn người tối thiểu luyện hư. Tất cả trưởng lão, kém cỏi nhất đều là Nguyên Anh. Không ít chân truyền đệ tử, bây giờ đều đã là kim đan thậm chí nguyên anh, so mấy năm trước mạnh rất nhiều. Lâm phủ mừng rỡ cho đám người giảng đạo. Mặc dù bây giờ không có Vĩnh Sinh Tiên, nhưng đó là bởi vì cần độ kiếp, trên thực tế, nếu như không cần mỗi cách một đoạn thời gian độ kiếp, Luyện Hư Kỳ liền đã có thể tu hoạch được Vĩnh Sinh. Ta đang tìm kiếm không độ kiếp phương pháp, nếu có thể thành công, liền mang ý nghĩa cái gì? Nói đến đây, Lâm Phủ nhìn quanh chu vi, đám người hô hấp chi trệ. Vĩnh Sinh á? Nếu là không cần mỗi cách một đoạn thời gian độ kiếp, chỉ cần đột phá Luyện Hư, liền có thể Vĩnh Sinh. Thế nhưng là, nên như thế nào làm đâu? Tất cả mọi người không minh bạch. Lâm Phủ thì là nghĩ đến chính mình vô tận, trong tiểu thế giới, mình liệu có thể để cho người ta không độ kiếp đâu? Hắn rất muốn thử một lần. Dù sao, bên trong tiểu thế giới có thần uy lĩnh vực, nếu là đem tu sĩ kéo vào tiểu thế giới về sau, liền không cần lại độ kiếp rồi, liền mang ý nghĩa nơi đó trở thành tiên vực. Luyện hư trở lên, tiến vào tiên vực, chính là vĩnh sinh. Đến tìm người thử một lần. Lâm Vũ sờ lên cái cảm. Vũ trụ tinh không như thế lớn, nhiều người như vậy, tìm một cái sắp độ kiếp luyện hư kỳ không khó, đem người kia kéo vào tiểu thế giới, nếu là có thể ngăn cách thiên kiếp, hay là đối thiên kiếp tạo thành áp chế, suy yếu tương đương quả, liền mang ý nghĩa hắn thật có thể đem tiểu thế giới cải tạo thành tiên vực. Ngay sau đem cùng mình quan hệ tốt người kéo vào bên trong tiểu thế giới, bọn hắn liền có thể vững sinh. Chính mình tìm địa phương bế quan. Vô số năm sau, chờ mình trở thành thập nhị kiếp tán tiên, còn chẳng phải vô địch. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ rất hưng phấn. Hắn tiếp tục cho đám người giảng đạo. Lần này giảng đạo, kéo dài hơn 1 tháng, trong lúc đó không ít tông môn thành viên đột phá, trong tông môn lại tăng thêm không ít kim đan, nguyên anh lực lượng trung tiên. Cuối cùng, Lâm phủ phất ống tay áo một cái, cử hạ rời đi. Đám người ngước nhìn Lâm phủ kia để cho người ta hâm mộ và kinh diễm thân ảnh, trong lòng cảm khái vô hạn. Hàng Vũ tỉnh vực trung tâm cung điện Hàng Vũ vực chủ cặp kia như lục bảo thạch con mắt nhìn chằm chằm trong tay đưa tin nội lệnh, mường rỡ, vội vàng lắng nghe nội bộ truyền ra thanh âm. Chu Vương Tuần Sát Sư một tới. Nghe vậy, đám người hô hấp chỉ trệ. Tuần Sát Sư? Trong huyết tế liên minh, vực chủ chính là phụ trách thống ngự một tinh vực đại nhân vật, chính là rất nhiều tán tiên trong suy nghĩ chân chính đại lão, ngày thường khó gặp. Mà Tuần Sát Sư thì là vực chủ thừa cấp. Mỗi một vị Tuần Sát Sư đều phụ trách tuần sát đến hàng vạn ma tính tinh vực, kém cỏi nhất đều là bát kiếp tán tiên. Mà hàng Vũ tinh vực chính là Chu Vương Tuần Sát Sư phụ trách tuần sát rất nhiều tinh vực một trong. Nghe nói Chu Vương Tuần Sát Sư đã sớm là bắt kiếp tán tiên đỉnh phong, bây giờ sẽ không phải đã đột phá đến cửu kiếp tán tiên đi." Cự hùng chiến tiên nói. Hàng Vũ vực chủ khẽ nói, "Làm có nhanh như vậy? Chu Vương Tuần Sát Sư 80 vạn năm đột phá bắt kiếp tán tiên về sau, cho tới bây giờ còn không có đột phá, đại khái xuất là cần nhờ sống qua đại kiếp đến đột phá cánh rồi." "Vất quá, hắn trước kia liền đã có được tinh không cấp huyền thiên chi bảo, trải qua 80 vạn năm thai nghén về sau, sợ là sắp tiếp cận tinh hệ cấp." Đám người nghe xong, hít vào khí lạnh. "Đỉnh phong tinh không cấp huyền thiên chi bảo, vậy coi như không được rồi. Thân là bắt kiếp tán tiên, Chứ để năm giữ pháp pháp tác số lượng tại 30.000 đến 99.999 ở giữa, mà đỉnh phong tình không cấp Huyền Thiên Trì Bảo, pháp tác số lượng tiếp cận 10 vạn. Cả hai kết hợp, uy lực cực mạnh. Chính là đối đầu một vị không có cường đại Huyền Thiên Trì Bảo cũ kiếp tán tiên, đều có thể va vào. Ha ha ha. Có Chu Vương Tuần Sát sứ đến, ổn. Đáng tiếc, không có Liên Minh trưởng lão xuất thủ, nếu là có bọn hắn xuất thủ thì càng ổn. Cự hùng chiến tiên, hàng vũ vực chủ bọn người cười nói. Vực chủ, Tuần Sát sứ, Liên Minh trưởng lão, Phó Minh chủ, Minh chủ. Đây cũng là huyết tế liên minh bên trong cao tầng. Vực chủ kém cỏi nhất cũng muốn lục kiếp tán tiên. Tuần sát sư kém cỏi nhất cũng phải bắt kiếp tán tiên. Liên minh trưởng lão, cất bước 10 kiếp tán tiên. Phó minh chủ cùng minh chủ thì là thuần một sát thập nhị kiếp tán tiên, chân chính đỉnh cấp vũ trụ cường giả. Bất quá, Chu Vương Tuần sát sư cự ly chúng ta nơi này còn rất xa, sợ là đến chừng 1 năm mới có thể đến, chúng ta trước ổn định 1 năm, không nên chạy loạn." Hàng Vũ vực chủ vừa cười vừa nói. "Tuân mệnh." Cự hùng chiến tiên bọn người gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là 1 năm, Lâm Vũ không có khả năng gia tăng quá nhiều thực lực. Nhiều lắm là có thể phát huy ra có thể so với thất kiếp tán tiên lực lượng, mà đối mặt hư hư thực thực có thể phát huy ra có thể so với cửu kiếp tán tiên lực lượng Chu Vương Tuần sát sư, chọn vẹn hai cái cảnh giới trên lệnh, đầy đủ hồn. Một mảnh lạ lâm tình hệ. Lâm phủ đỗng nhiên nhướng mày. Tại Ngọc Long tình hệ đợi một đoạn thời gian, vẫn là không có nhìn thấy địch nhân tấn kích, hắn liền hỏa tốc đi vào một cái khác tình hệ, tìm kiếm thích hợp đối tượng thí nghiệm. Không ngờ, lại cảm nhận được nguy hiểm. Xem ra, địch nhân muốn xuất hiện. Lâm phủ ngược lại cũng không sợ hy tế liên minh người già tay với Ngọc Long tình hệ, trước khi đi, hắn cố ý ở bên kia lưu lại chính mình bay đi khí tức. Tín tưởng địch nhân sẽ lần theo hăng khí tức đuổi theo, sẽ không nguy hại Ngọc Long Tỉnh Hệ. Nhưng Ngọc Long Tỉnh Hệ thật lọt vào nguy hiểm, chính mình cũng tạm thời bất lực. Dù sao, hắn không có khả năng một mực làm Ngọc Long Tỉnh Hệ bảo mẫu. Mình đã cho Bắc Đẩu Tỉnh lưu lại một tòa đủ để chém giết Tam Kiếp Tán Tiên sát trận, nếu quả như thật bị diệt, đó cũng là mệnh số. Hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng huyết tế liên minh. Rất nhanh, Lâm phủ tìm được mục tiêu. Kia là một vị nũng nịu hồng y liễu mỹ phụ, có luyện hư trung kỳ tu vi, đang ngồi ở một tòa đỉnh núi cao hành cung bên trong, vô kế khả thi. Ai Như thế nào mới có thể vượt đi qua?" Dư Mộc Linh khinh khinh thở dài. Nàng đã sống hơn 6000 năm, tiếp qua không đến nửa tháng, liền muốn độ ngàn năm một lần thiên kiếp, nhưng đoạn thời gian trước vừa mới bộc phát chiến đấu, thương thế chưa lành, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, các loại thủ đoạn cũng tạm thời không thi triển ra được. Lần này độ kiếp, hữu tử nhất sinh. Nếu ta có thể đột phá luyện hư hậu kỳ, lần này đại kiếp cũng là có hy vọng vượt đi qua." Dư Mộc Linh trầm giọng nói. "Ta có thể giúp ngươi." Một giọng giọng ôn hòa từ phía sau vang lên, do đến Dư Mộc Linh quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt một vị toàn thân nợ rượu ngũ thái thần quang anh tuấn thẳng tắp nam tử đứng tại kia, khóe miệng vĩnh viễn treo mỉm cười, một thân khí tức mênh mông như tình hải, căn bản nhìn không thấu. Thiếp thân dư Mộc Linh gặp qua tiền bối, nàng tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Lâm phủ đánh giá xinh đẹp động lòng người dư Mộc Linh, nhẹ gật đầu, nói: "Nghe nói ngươi còn có nửa tháng liền muốn độ kiếp, có phải thế không?" Dư Mộc Linh chần chừ một lúc, nói: "Vâng, ta sẽ sáng tạo một tòa đặc thù trận pháp, ngươi ở bên trong nghỉ ngơi một tháng, nhất định có thể vượt qua lần này lại kiếp." Lâm phủ nói ra ý nghĩ của mình. Tòa kia cái gọi là đặc thù trận pháp, bất quá là vô tận tiểu thế giới nhưng không tiện nói, chỉ có thể lấy loại thuyết pháp này gặp người, miễn cho bại lộ bí mật. Tiền bối thật có thể giúp ta độ kiếp. Dư Mộc Linh có chút khó có thể tin. Thự nhiên coi là thật. Lâm Vũ gật đầu. Vì sao giúp ta? Hẳn là? Dư Mộc Linh cúi đầu xuống, sắc mặt trở nên hồng nhuận. Lâm Vũ bình tĩnh nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn làm cái thí nghiệm, ta đang nghiên cứu một loại có thể cách trở hoặc là suy yếu thiên kiếp uy lực trận pháp, đúng lúc đi ngang qua nơi này, vậy liền bắt người đi thử một chút. Dư Mộc Linh khẽ miệng giật một cái. Lâm Vũ nói ra, không tiếp thụ, ngươi nhịn không quá nửa tháng sau đại kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp nhận, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Dù là ta trận pháp vô hiệu, ta cũng có thể để ngươi tại tiên kiếp bên trong sống sót." Hắn xuất ra một viên đan dược. "Đây là Sinh Mệnh Nguyên Khí Linh Đan, chính là Lâm phủ gần nhất nghiên cứu ra được, chỉ cần một viên, liền có thể để trọng thương đại thừa kỳ trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái." Dư Mộc Linh ngậm lấy một viên, như vậy, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị giết, cho dù là bị tiên kiếp đánh cho còn thừa lại một hơi, đều có thể trong nháy mắt bổ đầy trạng thái. "Tốt, thiếp thân nguyện ý thử một lần." Dư Mộc Linh lựa chọn nhận lấy cái này đan dược. Lâm phủ thỏa mãn nhẹ gật đầu vung tay lên, liền đem Dư Mộng Linh thu nhập tiểu thế giới, đang ở một tòa chu vi bị mê vụ bao phủ trên đảo nhỏ. Nửa tháng sau, tiên tiếp cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Lâm phủ lông mày nhíu lên, sau lưng Bạch Hổ Nhi bọn người cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. "Phu quân, thành công không? Nếu như tiểu thế giới có thể ngăn cách tiên tiếp, kia hắn không phải nói, cái này địa phương chính là một cái chân chính tiên vực, chỉ cần có luyện hư trở lên tu vị, tiến vào nơi này, cũng không cần tiếp tục độ kiếp, có thể trực tiếp vĩnh sinh." Đây quả thực quá tuyệt vời. Ba vị đạo lư tuần tự mở miệng. Lâm phủ cũng là mừng rỡ. Trên đảo nhỏ, Dư Mộng Linh mở to mắt, có thể cảm giác được mình đã đến độ kiếp thời điểm, nhưng là thiên kiếp vậy mà chưa từng xuất hiện, không khỏi lộ ra nét mừng. Toa trận pháp này càng như thế thần kỳ. Nàng tranh thủ thời gian tu hành, khôi phục thương thế, chờ nàng lại chuẩn bị 10 năm, dù là còn muốn độ kiếp, xác suất thành công cũng có thể cao tới tám thành, một khi thành công, tương lai trong vòng ngắn năm liền có thể gối cao không lo. Một ngày, hai ngày, lại làn nửa tháng sau. Trên đảo nhỏ Dư Mộng Linh vẫn là không có độ kiếp, thiên kiếp tựa như là bị ngăn cách mở, cái này khiến Lâm Phù âm thầm sợ hai tháng phục tại thần uy lực lượng lĩnh vực. Cái này địa phương, thần. Lại qua một tháng, Thiên kiếp vẫn là không có tới. Lâm phủ cho rằng Dư Mộc Linh hẳn là không cần tiếp tục độ kiếp rồi, liền đưa nàng từ vô tận bên trong vứt ra, một lần nữa trở lại nàng trước kia chỗ tòa kia ngọn núi. Đa tạ tiền bối, ta vượt qua được. Dư Mộc Linh cung kính hướng Lâm phủ thi lễ một cái. Nhưng mà, sau một khắc, trên trời đột nhiên có kiếp vân hội tụ, khiến cho Dư Mộc Linh có loại tim đập nhanh cảm giác. Không tốt, ta bị tiên kiếp khóa chặt. Dư Mộc Linh quá sợ hãi. Lâm phủ vung tay lên, âm dương thần quang đem Dư Mộc Linh bao phủ lại, hốt vào tiểu thế giới, một lần nữa ném đến ng kia một tòa bị mê vụ bao phủ trên đảo nhỏ. Ngoài dõi Lâm phủ ngẩng đầu, phát hiện Tiên Kiếp Vân Phảng phát một cái tìm không thấy mục tiêu giá thú, phân nộ dùng Tiên Kiếp hướng phụ cận mãnh bổ mấy lần, liền tiêu tán. Tiểu thế giới. Dư Mộc Linh đứng tại trên đảo nhỏ, trợn tròn mắt. Vừa mới còn bị tiên kiếp khóa chặt, bây giờ, nàng vậy mà cảm giác được tiên kiếp biến mất. Lâm phủ đợi nửa ngày. Chợt, hắn vung tay lên, lần nữa đem Dư Mộc Linh từ bên trong tiểu thế giới ném đi ra. Lần này, tiên kiếp không còn xuất hiện. Ý vị này, Dư Mộc Linh vượt qua được. Cảm tạ Tiên Bồi tái tạo tri ân, Mộc Linh nguyện xả thân đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Dư Mộc Linh rất thông minh, lập tức quỳ trước mặt Lâm phủ. Với cái nhìn của nàng, Lâm phủ quả thực là thần. Đi theo hắn, liền có thể không ngừng lẫn tránh tiên kiếp, trở thành một tên chân chính vĩnh sinh người. Chương 307, tuần sát sứ. Ngươi muốn đuổi theo theo ta." Lâm phủ cười. "Vâng." Dư Mộc Linh gật đầu, xinh đẹp trắng như tuyết trên mặt viết đầy vẻ rực rỡ. Lâm phủ lại lạ lắc đầu. Dư Mộc Linh bất quá luyện hư trung kỳ, quá yếu. Thực lực như vậy, chính mình nhìn không lên. Sở dĩ trợ giúp đối phương, chính là vì khảo thí thần uy lĩnh vực có thể hay không ngăn cách tiên kiếp, bây giờ xem ra, biện pháp của mình là hành trì hữu hiệu. Hắn đem sáng tạo một cái tiên vực Ở chỗ này, luyện hư trở lên tu sĩ, đều không cần độ thiên kiếp, có thể chân chính vĩnh sinh. Kể từ hôm nay, vô tận tiểu thế giới, đội tên là Tiên vực. Lâm phủ thần nghĩ, Dư Mộc Linh nghe nói Lâm phủ không muốn nàng, gấp vội vàng không ngừng giập đầu, khẩn cầu hắn có thể nhận lấy chính mình, mặc kệ là làm ấm giường vẫn là quét rác, nàng đều nguyện ý ngươi nhìn, vừa vội, vội. Lâm phủ cười cười, kỳ thật, nhận lấy Dư Mộc Linh cũng không thành vấn đề. Theo vô tận lộ sát thành tỉnh không cấp huyền tiên chỉ bảo, làm nội bộ thế giới Tiên vực, tự nhiên là đi theo mở rộng mạnh lên, bây giờ, sớm đã phương viên vạn giặm trở lên. May mắn là Thần Uy lĩnh vực cũng đi theo đồng bộ mở rộng, từ đầu đến cuối bao trùm ở toàn bộ tiên vực phạm vi. Đây coi như là niệm vui ngoài ý muốn. Tiên vực như thế lớn, rất nhiều khu vực đều là trống rỗng khu không người, chỉ có ở giữa hồn đạo kia mới là Lâm Phù một đoàn người hoạt động khu hội tâm. Trừ cái đó ra khu vực, để dùng cho cái khác tu sĩ sinh hoạt tu hành cũng không phải là vấn đề gì. Lâm Phù nói ra. Được chưa? Xem ở ngươi tốt xấu cũng là luyện hư kỳ phân thượng, liền cố mà làm để ngươi đi theo ta, bất quá, ngươi đến đợi tại một mảnh không lớn khu vực bên trong. Dư Mộng Linh mừng rỡ, không có vấn đề. Lâm Phù nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái liền đem Dư Mộc Linh thả lại hòn đảo nhỏ kia, cũng đem Chu Vi Mê Vũ khu vực mở rộng đến phương viên 10 dặm địa. Đây cũng là Dư Mộc Linh phạm vi hoạt động. Ngoài giới, Bạch Hồ Nhi che miệng cười nói, Dư Mộc Linh lên tính là tiên vực bên trong, ngoại trừ chúng ta bên ngoài vị thứ nhất chính thức cư dân đi. Lâm phủ gật gật đầu, xem như, về sau chúng ta chuyên chọn những cái kia người tiến cận, đem bọn hắn thu nhập tiên vực, bồi dưỡng được một chi thuộc về chúng ta Vĩnh Sinh đại quân. Có thể vĩnh sinh về sau, thiên phú liền không quá quan trọng. Lâm phủ có được ngộ đạo trả thù, cái này có thể tăng lên tu sĩ nội tính. Cho nên, dù là dư mộng linh tư chất chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ, nhưng chỉ cần ngẫu nhiên có thể uống đến ngộ đạo nước trà, cũng có thể không ngừng hướng lên đột phá. Sống vài năm, thành tiên cũng khó. Sống thêm cái trên trăm năm, hàng ngàn và năm, chẳng lẽ nàng hoàn thành không được thập nhị kiếp tán tiên a? Lâm Vũ nhìn phía trước, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch như thế nào bồi dưỡng một chỉ trung thành đáng tin cậy vĩnh sinh đại quân. Tương lai một ngày kia, ta trở thành thập nhị kiếp tán tiên, dưới trướng còn có trên trăm vị thập nhị kiếp tán tiên, kia cái gì huyết tế liên minh, coi là cái gì đây? Lâm Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, cười nói: "Lại quan nửa tháng, Ngày này, đêm khuya, Lâm Vũ đem hôm nay đoạt được tam tinh cấp thẻ người tốt tiêu hao về sau, cường thế leo lên thứ 20001 20 tầng thiên hề. Rốt cục hai vật tầng. Hắn mừng thở, chờ đợi. Thiên Dung thần tâm 1. Nhìn thấy vật này, Lâm Vũ đầu tiên là sửng sợ, theo hắn đưa tay bắt, liền nắm một viên long nhãn lớn nhỏ màu vàng kim nhạt quân cầu, rất có cá giản. Một cô tin tức tràn vào trong đầu. Thiên Dung thần tâm, thần chứa vũ trụ tinh không bản nguyên đẳng cấp cao bảo vật, sau khi hấp thu, có thể để tu sĩ cùng mình bản mệnh thần binh hoàn mỹ dung hợp, trở thành cùng giai vô địch siêu cấp tồn tại, cũng tiến hành một lần tầng sâu nội đạo. Nhìn thấy cái này, Lâm Phù nhíu nhíu mày. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, một khi sử dụng Tiên Dung Thần Tâm, chính mình liền cùng bản mệnh thần binh vô tận dung hợp làm một, từ đây không phân khác biệt rồi. Vậy mình còn là người sao? Hắn nếm thử câu thông thức hại thiên thế, lại tiến hành ý thức nguy cơ cảm ứng về sau, xác định không có bất luận cái gì tác dụng phụ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thế, vậy liền dung hợp đi. Ta ngược lại muốn xem xem, ta cùng bản mệnh thần binh dung hợp về sau, đến cùng sẽ lộ sắc thành dạng gì sinh linh. Lâm Phù bộc nát Tiên Dung Thần Tâm, vô hạn ánh sáng cùng nhiệt bản ra, xuyên thấu Lâm Phù cùng vô tận kiến cho vô tận vỡ vụn thành vô số nhiên liệu, một lần lại một lần rót vào Lâm phủ thể nội. Hắn cảm giác chính mình giống như là tại nội đạo. Toàn bộ người như là khoanh chân tại mênh mông bát ngát vũ trụ tỉnh không bên ngoài, nhìn xem vũ trụ vận hành, có thể tùy tiện cảm ngộ đến các loại pháp tắc, cung cấp tốc nắm giữ, đốt ra hỏa. Lâm phủ kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà bắt đầu từng bước trưởng khống nguyên bản thuộc về vô tận những cái kia pháp tắc, tự thân cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Tam kiếp tán tiên, tứ kiếp tán tiên. Ngắn ngủi mấy ngày sau, các loại Lâm phủ triệt để cùng vô tận dung hợp, hắn vẻ ngoài cùng nguyên bản không sai biệt lắm chỉ là mi tâm nhiều hơn một đạo sao trời vòng xoáy trạng màu trắng bạc đồ đằng. Vậy đại biểu vô tận, bởi vì dung hợp vô tận cái này tinh không cấp huyền thiên chi bảo, Lâm phủ tiên tiên đại thành thánh thể tăng gọi, đã hóa thành tiên thiên hỗn độn thánh thể. Nguyên bản thuộc về vô tận hơn 2 vạn sợi pháp tắc, cũng đã bị hắn triệt để nắm giữ, tu vi đạt đến thâm niên thất kiếp tán tiên cấp độ, rất cường đại. Tốt dư thừa lực lượng, Lâm phủ cảm giác chính mình phi thường cường đại, mà lại, còn có thể dựa vào lấy trực tiếp thôn vệ vũ trụ pháp tắc phương pháp đến để thằng chính mình, căn bản không cần giống những người khác một chút như vậy điểm cảm nộ cũng trưởng khống pháp tắc. Ý vị này một sự kiện Hắn đủ vì tốc độ tăng lên nhanh chóng. Lâm Vũ thần thức quét qua, liền chú ý đến dấu ở mi tâm thiên vực, hắn tính vực phạm vi càng lớn, tròn vẹn đạt đến phương viên 10 vạn dặm, có thể so với một khối đại lục. Ha ha, diệu quá thay. Bởi vì đã triệt để cùng vô tận dung hợp, tương đương với đem thần uy lĩnh vực dung nhập trong cơ thể của mình, hắn y nguyên có thể lợi dụng âm dương thần quang đem ngoại vật thu nhập trong đó. Ta bây giờ xem như đem toàn bộ lực lượng dung hợp làm một thể, cùng giai không người có thể địch, cho dù là bắt kiếp tán tiên cũng không phá nổi ta nhục thân, tối thiểu được đến một cái cẩm trong tay tinh không cấp huyền thiên trị bảo cũ kiếp tán tiên, mới có thể cùng ta đánh đến lực lượng ngang nhau a. Lâm Vũ suy đón nói, trên thực tế, hắn bây giờ mạnh bao nhiêu, liền chính hắn cũng không có một cái nào phán đoán chuẩn xác. Hắn chỉ biết rõ, chính mình mạnh phi thường. Giết thất kiếp tán tiên, một chiêu là đủ. Giết bắt kiếp tán tiên, trong vòng 10 chiêu, Lâm Vũ cảm thấy hẳn là có thể. Bất quá, hiện tại còn chưa đủ hồn, ta mới vừa vận đột phá thất kiếp tán tiên, tương lai đường còn rất dài, tối thiểu chờ ta đột phá thập nhị kiếp tán tiên, mới có thể cùng huyết tế liên minh phó minh chủ, minh chủ chấm giết. Lâm Vũ nói như vậy. Thông qua đọc đến lục dược thượng tiên ký ức, hắn biết được huyết tế liên minh phó minh chủ, minh chủ đều là cường đại thập nhị kiếp tán tiên. Đồng thời tựa hồ cũng có tính vực cấp thậm chí là cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo. Bọn hắn thực lực, cơ hồ vô địch. Về phần cấp cao nhất Hỗn Nguyên cấp huyền thiên chi bảo, Lục Dực Thượng Tiên liền không hiểu được, trong ký ức của hắn, toàn bộ vũ trụ xuất hiện qua mạnh nhất huyền thiên chi bảo, giống như cũng chính là cấp vũ trụ. Hỗn Nguyên cấp chưa hề xuất hiện qua. Hừ. Lâm Phù bay về phía nơi xa, không bao lâu, liền đến đến một viên cổ lão hằng tình phủ cận, thần thức quét qua, phát hiện phủ cận cũng không có sinh mệnh sao trời, cười. Cho tán ướt. Lâm Phù thân hình chấn động, liên hóa thành một cái cao tới trăm vạn dặm tinh không cự nhân. Hãm hồn khẽ hấp, viên kia hành tinh bỗng nhiên chấn động, mặt ngoài vật chất hiện lên cái phêu trạng hướng Lâm phủ miệng dũng mãnh lao tới, thể tích không ngừng thu nhỏ. Mấy ngày sau, Lâm phủ rốt cục thôn phệ xong một viên hành tinh, vô vô hơi phồng lên bụng, ở một cái 27714 sợi phát tắc. Lại thôn phệ một viên hành tinh, hắn là liền có thể đột phá đến bắt kiếp tán tiên đi. Lâm phủ phân tích nói, đây chính là cùng vô tận dung hợp sau chỗ tốt. Đặt ở trước kia, hắn đến không ngừng cảm ngộ phát tắc, mới có thể triệt để trưởng khống, nhưng bây giờ, bởi vì đã dung hợp vô tận, thân thể chính là bản mệnh pháp bảo, cho nên trực tiếp thôn phệ phát tắc liền có thể triệt để nắm trong tay. Mà cái này, Lâm phủ quản hắn gọi, thôn phệ lưu. Hèn. Lâm phủ đi đến một viên hoàng phù sao trời bên cạnh, một quyền đưa nó nện thành bột mịn, nội bộ trạng thái cố định pháp tắc cấp tốc bị hắn nuốt vào thể nội, luyện hóa về sau, liền có thể triệt để nắm giữ. Hơn 100 sợi pháp tắc vẫn được. Lâm phủ tiếp tục xuất phát, phàm là nhìn thấy những cái kia ẩn chứa rồi dạng pháp tắc hoàng phù sao trời, liền một quyền đánh nổ, sau đó tốt vệ, lớn mạnh tự thân. Một tháng sau, Lâm phủ thôn phệ viên thứ 2 hành tình, trong lúc đó thôn phệ mấy chục quả hoàng phù sao trời, rốt cục để tự thân pháp tắc tổng số vượt qua 3 và sợi. Hắn chính thức đặt chân bắt kiếp tán tiên cấp độ, thật cùng nằm mơ giống như. Lâm phủ cũng không nghĩ tới, chính mình đột phá tốc độ nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại, dù là chính mình một mực dựa theo bây giờ tốc độ đột phá, muốn đột phá đến thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, còn phải thật lâu. Thập nhị kiếp tán tiên, chiệt để nắm giữ 300 vạn sợi đến 1000 vạn sợi pháp tắc. Cái này tương đương với cái gì? Thuôn vẻ mấy ngàn khỏa hành tinh. Dựa theo bây giờ tốc độ, vậy cũng phải không ngủ không nghỉ gian khổ làm ra trên trăm năm. Thập nhị kiếp tán tiên thật sự là biên thái. Dù là bằng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện, đều phải tốc độ cao nhất trên tu hành trăm năm mới có thể đột phá đến, nếu không, tiếp xuống trên trăm năm, ta chuyên tâm tu hành." Lâm Vũ nhíu nhíu mày. "Nhưng, Huyết Tế Liên Minh bây giờ đã mở ra tác động đến toàn vũ trụ huyết tế, vô số sinh linh bị giết, chính mình thật có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn muốn làm gì thì làm sao. Lấy chiến dưỡng chiến." Lâm Vũ nghĩ đến điểm ấy. "Huyết Tế Liên Minh cường giả rất nhiều, cho dù là lục cấp thất kiếp tán tiên cấp độ vực chủ, một cái tuần sát sứ dưới trướng liền có hàng ngàn hàng vạc cái, đem bọn hắn tốt vệ, tích lũy pháp tắc, đầy đủ đột phá thập nhị kiếp tán tiên. Tốt tốt tốt. Cứ làm như thế." Lâm Vũ liếm môi một cái. Huyết tế liên minh nhân tạo liền vô số giết chóc, mỗi một cái đều đang chết, hắn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ngày đó, Lâm phủ tốc độ cao nhất thẳng hướng Hàng Vũ tinh vực trung tâm, trước làm thịt một cái vực chủ ép một chút. Tòa kia tinh cầu cấp lớn nhỏ trong cung điện, mắt lục con ngươi Hàng Vũ vực chủ chính nhất mặt hoảng sợ nhìn về phía ngồi tại chủ vị chư vương Tuần Sát Sư, cảm nhận được đối phương cường đại khí tức về sau, không dám thở mạnh một cái. Tuần Sát Sư đại nhân, tình huống chính là như thế, kia Lâm phủ rất mạnh, sợ là một vị nào đó cường giả chúng tu, không chỉ có giết chúng ta đại tượng thuộc hạ, còn giết lục vực thượng tiên vị này lục kiếp tán tiên, phách lối cực kỳ. Hàng Vũ vực chủ nơm nớp lo sợ mà nói: "Chu vương tuần sát sứ hừ một tiếng, nói: "Theo bản tuần sát sứ biết, đoạn thời gian gần nhất cũng không có bậy bắt kiếp trở lên tán tiên chúng tu. Ta cùng mấy vị khác tuần sát sứ, ngược lại là tại 10 vạn năm trước liên thủ chu sát quân phản kháng một vị bắt kiếp tán tiên người lãnh đạo, nhưng người kia trực tiếp hồn phi phách tán, không có khả năng chúng tu." Nghe vậy, hàng vũ vực chủ rất kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, Lâm phủ không phải chúng tu người? Đông. Chu vương tuần sát sứ đứng người lên, bước chân đạp thật mạnh tại mặt đất, chấn động đến cả tòa cung điện cuồn rung động, hắn nhìn về phía cung điện bên ngoài, nói: "Trẫm thi xin miễn." bản tuần sát sứ đi trước giết Lâm Vũ, miễn cho hắn tiếp tục gây rối làm loạn. Đông. Đúng lúc này, một đạo thẳng tắp thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại cung điện ngoài cửa lớn, một cú giẫm chấn động đến cả tòa cung điện cồn rung động, kém chút liền sập. "Ngươi là ai?" Hàng Vũ vực chủ hướng người đến chợn mắt nhìn, giận mắng hắn không hiểu quy củ. "Bát Kiếp tán tiên, ngươi là ai?" Chu Vương tuần sát sứ nhìn chằm chằm người đến, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Vũ cười cười, nói ra, "Vừa mới ngươi không phải còn nói muốn giết ta a, nhận cùng ra." Hắn gật đầu, lộ ra chân dung. "Là ngươi, Lâm Vũ." Hàng Vũ vực chủ nhìn chằm chằm người đến khuôn mặt Toàn thân run lên, cái này Lâm phủ, không phải vừa thành tán tiên a, lúc này mới chừng 1 năm, vậy mà nhảy lên trở thành bắt kiếp tán tiên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Người chính là Lâm phủ. Chu Vương Tuần sát sứ nhìn chằm chằm Lâm phủ, dù là kinh ngạc với hắn tu vi, nhưng bởi vì chính mình thế, nhưng là bắt kiếp tán tiên đỉnh phong, còn có đỉnh phong tinh không cấp huyền thiên chi bảo, hắn căn bản không sợ, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Không tệ, ta chính là Lâm phủ. Hôm nay tới, không vì cái gì khác, chỉ vì thay trời hành đạo. Vừa dứt lời, Lâm Vũ đã xuất hiện tại Hằng Vũ vực chủ vị này, tân tân tất tiếp tán tiên trước mặt, vung tay lên, cổ của đối phương liền bị chém đứt, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Một cái này, Lâm Vũ vận dụng lực lượng pháp tắc. Theo Hằng Vũ vực chủ đầu lâu rơi xuống đất, trong đó bộ hồn phách cũng bị chôn vùi, tại chỗ vẫn lạc. T. Trong cung điện, khắp nơi là hít vào khí lạnh tanh âm. Thật can đảm. Chu Vương Tuần Sát Sư nổi giận, giáng ở bản Tuần Sát Sư trước mặt giết người, người đang chết. Lời còn chưa dứt, Chu Vương Tuần Sát Sư hóa thành một cái thân cao 10 mét, sinh ra hai cái đầu hỏa diễm song đầu long, toàn thân bảy biển ra màu đỏ sẫm, mỗi một cây lông vũ đều giống như như máu. Hai cái đầu đỉnh chóp phân biệt mang theo một đỉnh vương miệng, đó chính là hắn đỉnh tiêm tinh không cấp huyền thiên chi bảo. Hỏa diễm song tử vương miệng, tiểu tử, chết đi cho ta. Chu Vương Tuần sát sứ hai cái đầu đồng thời phát ra thâm trầm nỗi giận thanh âm, đỉnh đầu hỏa diễm song tử vương miệng phân biệt phun ra ngọn lửa nóng bỏng, muốn đem Lâm phủ đốt diệt. Đến hay lắm. Lâm phủ đứng tại chỗ, mặc cho hỏa diễm pháp cắt thiêu đốt tự thân, thân thể lại không có chút nào tổn thương. Một màn này, Chu Vương Tuần sát sứ chấn kinh. Có được đỉnh tiêm tinh không cấp huyền thiên chi bảo đỉnh phong bát kiếp tán tiên, liền cái này. Lâm phủ cười, nếu như hắn vẫn là thất kiếp tán tiên, Có lẽ chịu không được cái này một cỗ hỏa diễm phát tác, nhưng bây giờ, hắn đã là bát kiếp tán tiên, chính là đến 10 kiếp tán tiên đều không sợ. "Giết." Lâm phủ lãnh đạm nói, phát động một kích toàn lực. "Oen!" Một viên nóng bỏng hỏa cầu nổ rộ, trong khoảnh khắc nuốt hết tòa này cung điện to lớn, Trư Vương Tuần Sắt Sư, vẫn là Hàng Vũ vực chủ, tự hùng chiến tiên các loại không biết bao nhiêu vị tán tiên cấp cường giả, đều bị thôn vệ, muốn tránh cũng không được. Một khắc đồng hồ sau, hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ còn lại đánh lấy ở một cái lâm phủ. Mặc kệ là Chu Vương Tuần Sắt Sư, vẫn là khác, đều đã bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Trên người hắn, tản ra càng kinh khủng mỹ áp, 1235 vạn sợi pháp tắc. Trên này, vậy mà để cho ta từ bắt kiếp tán tiên đột phá đến cửu kiếp tán tiên, rất không tệ. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, rất hài lòng. Hắn xuất ra hàng vũ vực chủ đưa tin ngọc lệnh, bắt trước được hàng vũ vực chủ thân âm, nói ra, tất cả các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức quay lại gặp ta. Nói xong, hắn bóp nát đưa tin ngọc lệnh, vẫn nhìn toàn bộ hàng vũ tinh vực, lộ ra cười gian. Hắn muốn tới một trận ôm cây đợi thỏ. Chương 308, ôm cây đợi thỏ, 1. Lâm phủ phất ống tay áo một cái, một tòa cung hằng vũ vực chủ lúc trước tòa cung điện kia tiếp như lúc đồng dạng kiến trúc xuất hiện, treo giữa không trung. Hắn ngồi tại vương tọa bên trên, lặng lặng chờ đợi. Cái nào đó to lớn tinh hệ, ba vị huyết tế liên minh tán tiên ngay tại nơi đây phát động huyết tế xâm lấn, vừa mới huyết tẩy mười mấy quả mẫu mỡ sinh mệnh sao trời, thu thập được đại lượng phí huyết, toàn bộ chứa ở một cái đặc chế từ kim bảo trong hồ lô. Đương nhiên, bọn hắn thu được đến từ hằng vũ vực chủ tin tức, mệnh bọn hắn lập tức trở về đi. Vì sao muốn trở về? Nhắc tới cũng là kỳ quái. Vực chủ mệnh lệnh, ngươi dám không theo. Những này tiểu đội thành viên nhiều nhất tam kiếp tán tiên Nghe nói Hàng Vũ vực chủ gọi bọn họ trở về, không lo được tiếp tục huyết tế các đại sinh mệnh sao trời, gấp tốc trở về. Hàng Vũ tỉnh vực trung tâm, Lâm phủ bình tĩnh chờ đợi, bởi vì Hàng Vũ tỉnh vực thực sự quá lớn, những cái kia phụ trách huyết tế tán tiên tiểu đội cách quá xa, gấp trở về cũng phải thật lâu. Bất quá, hắn còn có thời gian. Căn cứ thôn phệ Chu Vương Tuần Sát sư đoạt được giải giáp mảnh võ ký ức có biết, mỗi một trận huyết tế, tối thiểu muốn tiếp tục trên 5 vạn năm, vạn năm về sau, mới có một vị liên minh trưởng lão tới đem cất giữ khí huyết bảo hồn lô lấy đi. Mà tới được Tuần Sát sư cái này cấp bậc, cơ bản sẽ không đem chính mình hồn bỉ lưu tại trong liên minh đại điện. Cho nên, tối thiểu muốn vượt qua Vân Nam, chờ Liên minh trưởng lao đến Chu Vương Tuần Sát sứ phụ trách mảnh này khu vực yêu cầu khí huyết bảo hộ lâu thời điểm, mới có thể bại lộ Trư Vương Tuần Sát sứ đã mất mạng chuyện này. Và năm, ta đã sớm trưởng thành." Tâm phủ cười lạnh. "Đừng nói Vân Nam, dù là chỉ là cho hắn cả năm, trăm năm thời gian, hắn đều có lòng tin cùng toàn bộ huyết tế liên minh các cường giả là địch." Về phần Vân Nam, hắn đem triệt để vô địch tại thế. Mấy ngày sau, chi thứ nhất huyết tế tiểu đội trở về, chính là một vị tam kiếp tán tiên cùng hai vị nhị kiếp tán tiên. "Vương chủ, ngài tìm chúng ta?" Bọn hắn nhìn xem vương tọa trên lâm phủ, Vừa đem lời nói ra, liền kinh ngạc phát hiện, vực chủ dáng dấp cùng trước đó không đồng dạng, chẳng lẽ, đây mới là Hằng Vũ vực chủ chân thực tướng mạo, trước đó đều là mê hoặc người. "Ừm, ta tìm các ngươi đi chết." Lâm phủ gật gật đầu, khoát tay, cái này ba cái tán tiên liền bị xóa bỏ, sau đó cắn nuốt một điểm không dư thừa, lại cho hắn cung cấp tiếp gần 500 sợi pháp tắc. Khí huyết bảo hộ lốt thì là bị hắn thu hồi. Vật này ẩn chứa dư thừa sinh mệnh lực, hắn cảm thấy ngày sau sẽ có đại dụng, trước giữ lại. Lại qua hơn nửa ngày, có ba tiểu đội đồng thời trở về, cầm ba cái bảo hộ lô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trên bảo tọa Lâm phủ cũng sinh ra cùng lúc trước mấy người ý tưởng giống nhau. "Ừm, rất tốt, các ngươi rốt cục trở về, ta chuẩn bị đưa các ngươi đi nếm một cái tốt thay." Lâm Vũ bình tĩnh nói. Đám người không hiểu giả sao. Sau một khắc, Lâm Vũ há mồm phun ra một đạo ẩn chứa kim hệ pháp tắc màu vàng kim chói lọi, liền tùy tiện đem bọn hắn đầu lâu đem xuống, hồn phách tại chỗ tích diệt. Cửu kiếp tán tiên, chính là lợi hại a." Lâm Vũ ngồi tại vương tọa bên trên, hai tay vững vững vàng vàng vịn lan can, thần tình thản nhiên. Lần này, hắn hấp thu gần ngàn sợi pháp tắc. Chỉ tiếc, bây giờ hắn đã đột phá đến cửu kiếp tán tiên. Có được hơn 10 vạn sợi pháp tắc, muốn đột phá đến thập kiếp tán tiên, chiệt để nắm giữ pháp tắc tổng số cần đạt tới 30 vạn sợi, còn kém xa lắm đây. Ta trước đó không để ý đến một vấn đề. Hàng vũ tinh vực có hàng ngàn hàng vạn tinh hệ, số lượng là rất nhiều, nhưng mua tiểu đội 3 người, tối thiểu phụ trách 10 cái tinh hệ, cho nên hàng vũ vực chủ dưới chướng tán tiên tổng số hẳn là chỉ có hàng trăm hàng ngàn người. Bình quân xuống tới, mỗi cái tán tiên trên thân hẳn là có thể hấp thu đến mấy chục sợi pháp tắc. Cộng lại đại khái mười mấy vạn đến mấy chục vạn sợi, nhiều lắm là có thể để cho ta đột phá thập kiếp tán tiên đỉnh phong, vận khí tốt, có lẽ có thể đột phá 11 kiếp tán tiên thể phách cường độ, đem so với vai đỉnh phong tinh hệ cấp huyền thiên chi bảo, còn tới không được tình vực cấp. Đây là không đủ a." Lâm Vũ âm thầm phân tích. Trước đây, hắn cảm thấy Hằng Vũ tinh vực tối thiểu có được hơn vạn cái tinh hệ, mỗi cái tinh hệ điều động 3 cái Dế Giày Tản Tiên đi thu hoạch, thế là dựa theo cái này đến tính ra. Cho đến hôm nay, hắn ý thức được một sự kiện, chính mình trước đó tính sai. Mỗi một chỉ huyết tế tiểu đội, cũng không phải là chuyên môn phụ trách một cái tinh hệ, mà là phụ trách 10 cái trở lên tinh hệ, tương đương với cũng liền mấy ngàn Dế Giày Tản Tiên. Cái này có thể mang tới phát tác, xa xa không có tính ra nhiều như vậy, còn phải đi những tỉnh vực khác thu hoạch. Đương nhiên, cái này không sao. Vén vện Chu Vương tuấn sát sứ dưới trướng, liền thống trị hàng ngàn hàng vạn cái tinh vực, dù là mỗi cái tinh vực chỉ có thể tu hoạch 10 vạn sợi pháp tắc, chỉ cần đem mặt khác tinh vực cũng thu hoạch được, chẳng phải có thể nhẹ nhõm đạt tới ngàn vạn sợi sao? Bởi như vậy, hắn đem đột phá đến thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong cùng đỉnh phong cấp vũ trụ huyền thiên chỉ bảo nhu thân. Khi đó, hắn hoàn vũ vô địch, diệt đi huyết tế liên minh, liền ổn. Bất quá, hắn rất nhanh có ý nghĩ. Nghe nói, huyết tế liên minh đã thống trị vũ trụ tình không vượt qua 1 tỷ năm, nhưng là, mỗi cái thập nhị kiếp tán tiên nhiều nhất có thể chống đến 1200 năm. Như vậy, bọn hắn là như thế nào một mực đem không vũ trụ đâu? Dựa vào nhiều đời truyền thừa sao? Lâm Vũ không ngừng phỏng đoán. Thế nhưng là, đến cùng là cái gì lợi ích mới có thể để cho thập nhị kiếp tán tiên như vậy cường đại người, nguyện ý trợ giúp huyết tế liên minh nhiều đời truyền thừa tiếp? Siêu. Hắn rối suất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một cái tràn đầy khí huyết chi lực bảo hộ lô. Vật này bất quá là rất phổ thông khí huyết, đến cùng có tác dụng gì? Lâm Vũ nhìn xem bảo hộ lô, lâm vào trầm tư. Hắn thấy, huyết tế liên minh hiến tế vũ trụ hơn chín thành sinh linh, thu hoạch được nhiều như vậy khí huyết, tất nhiên là muốn làm gì thiên đại sự tình dùng cho đột phá. Vẫn là nói, huyết tế liên minh bên trong tồn tại siêu việt thập nhị kiếp tán tiên siêu cấp viễn cổ cường giả, cần không ngừng bổ sung khí huyết để duy trì tự thân sinh mệnh lực. Nhưng, cũng không đúng nha. Chỉ cần sống đến 1205, tất nhiên đụng phải kinh khủng nhất đại kiếp, cho dù là đỉnh phong thập nhị kiếp tán tiên, cũng sẽ bị trực tiếp chôn vùi. Huyết tế liên minh phía sau, có thể xuất hiện siêu việt thập nhị kiếp tán tiên siêu viễn cổ cường giả a. Lâm Vũ không ngừng phỏng đoán. Nhưng, nghĩ lại, đây cũng không phải là không có khả năng. Căn cứ Chu Vương tuần sát sứ, lục vực thượng tiên, hàng vũ vực chủ đám người ký ước đến xem. Huyết tế liên minh mạnh nhất chính là Phó minh chủ cùng minh chủ. Thuần Mô Sát thập nhị tiếp tán tiên. Đương nhiên, tuần sát sứ cùng vực chủ không có tư cách nhìn thấy uy áp vạn cổ Phó minh chủ cùng minh chủ, cho dù là Chu Vương tuần sát sứ vị này bắt kiếp tán tiên đỉnh phong, cũng nói gặp qua chính mình đỉnh đầu cấp trên, một tôn liên minh trưởng lão. Đối phương chính là thập kiếp tán tiên. Huyết tế liên minh đẳng cấp nghiêm nghiêm, chỉ có liên minh trưởng lão mới có tư cách tiến vào trong vũ trụ khu vực, gặp mặt Phó minh chủ cùng minh chủ, sơ bộ tiếp xúc đến huyết tế liên minh hạch tâm bí mật. Chờ ta rảnh rỗi. Tìm một cái liên minh trưởng lão hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không dò tham hoạch tâm bí mật. Lâm Vũ âm thầm nghĩ, thời gian từ từ trôi qua. Hơn nửa năm trôi qua, những cái kia ra ngoài chấp hành huyết tế nhiệm vụ mấy ngàn vị huyết tế liên minh thành viên mới rốt cục lần lượt trở lại Hàng Vũ tinh vực trung tâm. Chờ đợi bọn hắn, là Tử Vong. Từ đó, Lâm Vũ chôn tính trọn vẹn 25 vạn sợi pháp tắc, khiến cho mình có thể triệt để trưởng cường pháp tắc tổng số đạt đến 38 vạn sợi. Một thân tu vi, mới vào thập cấp tán tiên. Hắn nhục thân cường độ lại đến một cái bậc thang, từ tinh không cấp nhảy lên đạt đến tình hệ cấp. Cái này khiến hắn chiến lực tăng vọt thập cấp tán tiên bên trong, hắn sưng thứ hai, không người nào dám sưng thứ nhất. Nhưng, đây không phải là Lâm phủ mục tiêu, dù là hắn bây giờ dám nói chính mình có thể chiến 11 kiếp tán tiên, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Chứ khi, hắn có thể có được quét ngang toàn bộ huyết tế liên minh tử lực. Không phải, đều là không đáng chú ý bây giờ, hàng vũ tinh vực huyết tế liên minh thành viên đều bị ta giết sạch, nơi này xem như an toàn, tối thiểu vạn năm bên trong, không có huyết tế liên minh thành viên tới này, ta có thể an nhiên phát dục. Chương 309, úm cây đợi thỏ, 2. Vạn năm sau, ta đem một mình giết hướng vũ trụ trung tâm. Lâm phủ gào khét Hắn trở về một chuyến Tiên Linh Tông, gặp một chút bằng hữu cùng cố nhân, biết được đám người mọi chuyện đều tốt, hắn biểu thị chính mình muốn đi đi xa, tương lai thật lâu mới có thể trở về. Mấy ngày sau, Lâm Phủ tại Tiên Linh Tông giảng đạo kết thúc, cái này mấy thiên hạ đến, lại đạt được mấy chương ngũ tinh cấp thẻ người tốt, đều bị hắn tiêu hao, leo lên tứ hải thiên thế. Lại qua mấy ngày, Lâm Phủ đã xuất hiện tại tinh không chỗ sâu, nhìn thấy một viên nóng bỏng sao trời, không phải hành tinh, mà là một viên toàn thân tiêu đốt lên liệt diễm sao trời. Trong đó, có nồng đậm hỏa diễm phát tác. Ha ha, lại bị ta gặp. Lâm Phủ dùng sức hấp khí, Viên này hỏa diễm tinh thần liền bị áp lực nghiền nát, rơi vào trong miệng của hắn, rất nhanh liền luyện hóa thành hơn 300 sợi hỏa diễm pháp tắc. Sau đó, hắn tiếp tục lên đường. Căn cứ Chu Vương phân sát sứ ký ức, Lâm Phù cải trang thành bộ dáng của hắn, đi vào sát vách tinh vực, để cái tinh vực này vực chủ mệnh lệnh huyết tế liên minh thành viên trở về. Vực chủ biểu thị kinh ngạc, nhưng khiếp sợ tuân sát sứ thần uy, hắn vẫn là tranh thủ thời gian ra lệnh sai người trở về. Trong nháy mắt, lại quang được năm. Lâm Phù áp dụng ôm cây đợi thỏ chỉ pháp, Đem cái tinh vực này hiến tế liên minh thành viên một mẹ hốt gọn, lại đạt được 30 vạn sợi pháp tắc, thực lực bản thân tiến thêm một bước. Thất Hải Thiên Thê đã đi tới thứ 22.014 tầng. Trong lúc đó, hắn thu hoạch được không ít pháp tắc, cảm ngộ, thiên tài địa bảo, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, những bạo vật này cấp độ rõ ràng cùng không lên. Lâm Phủ cũng là không quan trọng. Hắn ban đầu là dựa vào lấy Thất Hải Thiên Thê làm dầu, bây giờ đã đi ra con đường của mình, dù là không có Thất Hải Thiên Thê, cũng có thể rũ mạnh hướng về phía trước. Những năm gần đây, bởi vì Lâm Phủ đánh giết rất nhiều huyết tế liên minh thành viên, xem như là những cái kia tử vong các sinh linh báo thù cho nên cũng thu hoạch được không ít minh khí. Hiện nay, dù là hắn chết mất, đến Minh giới bên kia chủng hình cũng có thể có được tán tiên cấp tu vi. Về phần có thể tới cái gì cấp độ, liền không nói được rồi. Dù sao, đến tán tiên về sau, tu luyện chính là pháp tắc cùng thiên địa chí lực, đã cùng trước đó linh khí khác biệt, xem như cao hơn cấp bậc năng lượng, không tốt chuyển đổi. Có lẽ có tam kiếp tán tiên đi, Lâm phủ suy đoán. Thời gian dung dung, Lâm phủ không ngừng tại các đại tinh vực ở giữa bôn đậu, lợi dụng ôm cây đợi thỏ chỉ pháp đi săn huyết tế liên minh thành viên, trong nháy mắt liền đi qua 5 năm. Hội 301 vạn sợi pháp tắc. Lâm phủ chính khoanh chân tại tinh không bên trong, hắn trở nên cùng hàng tinh đồng dạng lớn, dưới thân là một viên hành tinh, bị hắn bóp thành bổ đoàn rắn vẻ, cứ như vậy ngồi tại phía trên. Ân, khá nóng cái mông. Bất quá, đối với hắn không tạo được tổn thương. Bây giờ Lâm phủ lại giải quyết hết đại lượng trong tình vực huyết tế liên minh thành viên, khiến cho hắn hấp thu đến lượng lớn lực lượng pháp tắc, thuận lợi đột phá thập nhị kiếp tán tiên. Nhục thân cường độ, bước vào tình phẩm tình vực cấp huyền thiên trị bảo cấp độ, bình thường thập nhị kiếp tán tiên toàn lực xuất thủ đánh kích, cũng không có khả năng đánh vỡ hắn nhục thân. Còn không được, phải tiếp tục Lâm Vũ đang muốn tiến về kế tiếp tinh vực, lại phát hiện chính mình thu được một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt, thế là đem tiêu hao, khiến cho Thức Hải Không Gian Ý tức thể từ thiên thê thứ 29998 tầng leo lên thứ 30001 tầng. Dưới chân thiên thê, biến thành màu tím. Ý vị này, hắn đi vào Thức Hải Thiên Thê giai đoạn cấp cao, tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Lâm Vũ nhìn lên, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể phát hiện giai đoạn cấp cao là từ 30001 tầng thẳng tới 100000 tầng, lại về sau, chính là cuối cùng vĩnh hằng giai đoạn thiên thê, rốt cục đến giai đoạn cấp cao. Lần này, sẽ có cái gì cơ duyên đâu? Lâm Phù rối suất thủ, lòng bàn tay có một viên màu vàng kim chìa khóa xuất hiện, Tinh Thần Bí Cảnh chìa khóa 1. Tinh Thần Bí Cảnh, một tòa ở vào vũ trụ biên cương đặc thù bí cảnh, từ hai tôn thập nhị kiếp tán tiên sao trời cự nhân trông coi, đánh bại khán thủ giả, liền có thể dùng chìa khóa mở ra cửa chính, tiến vào bên trong, tiếp nhận truyền thừa. Di chú, Tinh Thần Bí Cảnh nhận chứa trong bảo. Nhìn thấy cái này, Lâm Phù âm thầm nhíu mày. Cho bí cảnh chìa khóa làm cái gì? Trực tiếp cho bí cảnh bên trong bảo tàng a. Mặc dù ngoài miệng tại nhà rảnh, Lâm Phù đã quyết định đi xông vào một lần tinh thần bí cảnh, dù sao Liên thập nhị kiếp tán tiên đều muốn làm thần giữ cửa đến trong giữ cho bảo, rất đại khái suất là cấp vũ trụ huyền thiên trì bảo cấp độ bảo vật. Không lấy đi, đáng tiếc. Bất quá, Lâm phủ cũng là không đội. Vì đề cao hiệu suất, Lâm phủ chuyên môn hóa nửa năm nghiên cứu cực mạnh phân thân chỉ thuật. Sau đó, hắn đem chính mình phân thân điều động đến Chu Vương tuần sát sứ phụ trách cái này hàng ngàn hàng vạn cái tính vực, dựa vào ôm cây đợi thỏ biện pháp, đi săn huyết tế liên minh thành viên. Tu hành không tuyến nguyệt. Thời gian 10 năm, thoáng qua liền mất. Lâm phủ đã sướng đột phá đến thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong chứ để nắm giữ 1 ngàn vạn sợi pháp tắc, mặc dù về sau còn có thể hấp thu pháp tắc, nhưng lại bởi vì vũ trụ quy tắc mà không biện pháp triệt để đưa chúng nó nắm giữ. Có thể hấp thu, không cách nào nắm giữ. Cái này khiến Lâm Phù rất buồn rầu. Đây coi như là đến vũ trụ cực hạn sao? Lâm Phù bắt đầu nghiên cứu những phương pháp khác, không hề đứt đoạn hấp thu pháp tắc, cất giữ tại thể nội, chính các loại đánh vỡ cực hạn về sau, liền có thể triệt để nắm giữ bọn chúng. Bạch Hồ Nhi, Nhan Uy, Âu Dương Phỉ bây giờ đều đã đột phá đến tứ kiếp tán tiên, bản mệnh pháp bảo cũng đều lộ sắt thành đỉnh tiêm cấp thế giới huyền tiên chi bảo. Cách tinh thần cấp cũng không xa. Mặc dù tiến bộ rất lớn, ba nước nhưng không có chút nào kiêu ngạo, các nàng rõ ràng ý thức được, Lâm phủ phải đối mặt những địch nhân kia mạnh bao nhiêu. Các nàng thề, nhất định phải đột phá thập nhị kiếp tán tiên. Nếu không, tương lai cùng huyết tế liên minh tiến hành đại quyết chiến thời điểm, liền tư cách tham chiến đều không có. Lại làn nữa năm trôi qua, Lâm phủ sai phái ra đi phân thân lần lượt trở về, rốt cục đem Chu Vương Tuần sát sư phụ trách cái này hơn bạn cái tình vực huyết tế liên minh thành viên toàn bộ diệt sát. Cái này mang đến cho hắn hơn trăm triệu sợi phát tác. Thế nhưng, hắn bây giờ chỉ có thể triệt để trưởng khống 1000 vạn sợi pháp tắc, dư thừa pháp tắc chỉ có thể lấy trạng thái phân ly phương thức chứa đựng tại tinh vực, đợi ngày sau sử dụng. Xuất phát, đi tỉnh thần bí cảnh. Lâm Vũ không muốn đợi thêm nữa. Dù sao Chu Vương Tuần Sát sứ chối thống ngự cái này hơn bạn cái tinh vực đã tạm thời không có nguy cơ, hắn có thể yên tâm ung dung rời khai. Về phần cái khác khu vực, hắn tạm thời không còn được. Toàn bộ vũ trụ quá rộng lớn, mười mấy năm qua, Lâm Vũ bật hết hỏa lực cũng mới dọn dẹp một vạn cái trong tinh vực huyết tế liên minh thành viên, mà trong vũ trụ, cùng loại Chu Vương Tuần Sát sứ chối thống ngự khu vực, đâu chỉ hơn bạn kia đến dọn dẹp đến cái gì thời điểm. Lâm Vũ quyết định đi trước tinh thần bí cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới để cho mình tiến thêm một bước bảo vật, nếu là không thể, liền đi trong vũ trụ, cùng huyết tế liên minh quyết chiến. Nếu có thể xóa bỏ huyết tế liên minh tầng cao nhất, cái này liên minh tự nhiên là tự sụp đổ. Như thế, mới có thể từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Hừ. Lâm Vũ một cái Nazi cũng đã vượt ngang cả một cái tinh hệ, mấy trăm lần Nazi về sau, liền trực tiếp ly khai dưới chân cái tinh vực này, hướng vũ trụ biên cương tiến đến. Lâm Vũ tốc độ rất nhanh, không cần đã lâu Hắn đi vào một vị khác tuấn sát sư chư phụ trách rộng lớn tinh không bên trong, nhìn xem chi chít khắp nơi tinh bản, mỗi một cái tinh bản đều so hệ ngân hà còn lớn hơn, mà dạng này một cái địa phương liền coi như là một cái tinh vực. Tại mảnh này khu vực, tương tự tinh vực lại nhiều đến hơn 1 vạn 8000 cái, tạo thành một mảnh cực lớn tinh vực, từ một vị cựu kiếp tán tiên cấp độ tuấn sát sư trông coi. Rết. Lâm phủ Tàn Nhẫn xuất thủ, đưa tay một trảo, vị Tiêu Cựu kiếp tán tiên liền bị bóp chết, liền tin tức cũng không kịp chuyển cho đỉnh đầu của hắn cấp trên, một vị nào đó liên minh trưởng lão, đều lập tức quay lại. Lâm phủ bắt trước làm theo. Dùng cái này tuần sát sứ đưa tin Ngọc lệnh cho mảnh này có lớn tinh vực muốn vực chủ truyền đi tin tức, để bọn hắn dẫn người đến tìm hắn. Về sau, Lâm phủ lưu lại ba đạo phân thân, bất luận cái gì một đạo, đều có thể rất bình thường thập nhị tiếp tán tiên. Ba đạo phân thân một sáng một tối vừa tiếp xúc với ứng, một cái phụ trách tại ngoài sáng trên thu hoạch, một cái phụ trách trong bóng tối vô xuống đơn người. Cái cuối cùng, phụ trách tiếp ứng. Như thế đội hình, rất ổn. Bố cục sau khi hoàn thành, Lâm phủ tiếp tục lên đường, không tuyệt tự theo tinh thần bí cảnh chìa khóa chỉ dẫn, hướng ở vào vũ trụ biển cương mục đích tiến đến. Chương 310, tinh thần thành kiếm, một 3 năm sau, Lâm Phủ rốt cục đến Vũ Trụ Biên Cương. Hắn không thể không thừa nhận, chuyến này thật xa, dù là hắn một ngày liền có thể vượt qua rất nhiều tinh vực, nhưng vẫn là tròn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm mới chạy tới nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh bị màu xanh nhạt mê vụ bao phủ to lớn khu vực, kéo dài vô tận. Lâm Phủ lấy ra tinh thần bí cảnh chìa khóa. Vật này không ngừng lập loé, từng sợi quang mang hiện lên, tại chìa khóa thể hiện ra ngoài làm ngông lung hộ thuẫn, nhìn xem giống như là mũi tên, từ đầu đến cuối chỉ hướng mảnh này dương khói ngông lung chỗ sâu. Chỉ mong đừng để ta thất vọng. Lâm Phủ thả ra sao trời chìa khóa. Vật này lập tức hướng mê vụ chỗ sâu bay đi, hắn lập tức đu theo, trốn vào kia vũng ngẩn trong sương ngủ, thân hình rất nhanh liền bị giìm ngập. "Ven." Lâm phủ không ngừng xuất thủ, đem trên đường tao ngộ một chút quỷ dị đánh nổ, đó là một loại lấy mê vụ hình thành đặc thù sinh linh, có được hư ảo thân thể. Bọn hắn thực lực không kém, yếu có một kiếp tán tiên cấp độ, hơi mạnh có thể đạt tới ngũ kiếp tán tiên, cho đến lần này, Lâm phủ tao ngộ qua mạnh nhất quỷ dị, đạt đến bát kiếp tán tiên. Đây đều là thủ vệ. Lâm phủ xò so lên cái cằm, theo sát sao trời chỉ khóa thẳng hướng mê vụ chỗ sâu. Nửa tháng sau, hắn rốt cục đến nhất chỗ sâu. Phía trước mê vụ lượn lờ lấy một tòa to lớn tiên môn, hai bên cột cửa chính làm màu vàng ròng, phân biệt có hai đầu bạch long chiếm cứ. Bọn hắn khí tức kinh khủng, thần uy mênh mông của quận, hai đầu thập nhị kiếp tán tiên bạch long. Lâm phủ nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt lưu tụ. "Tiểu bối, ngươi là đến vất quan?" Hai đầu bạch long nguyên bản như là pho tượng, nhìn thấy Lâm phủ, liền từ cột cửa trên giở sét đầu, nhìn chằm chằm hắn. "Không tệ." Lâm phủ nói. "Một cái thập kiếp tán tiên, có thể xông đến cái này địa phương, xem như rất không tệ, nhưng ngươi đánh không lại hai chúng ta, trở về đi." Bên trái bạch long nói. Hai người bọn họ đều là thập nhị kiếp tán tiên. Kém nhất đều triệt để nắm giữ 500 vạn sợi lực lượng pháp tắc, liên thủ lại, đủ để áp chế bình thường đỉnh phong thập nhị kiếp tán tiên, phi thường cường đại. Ha ha, không nghĩ tới đợi nhiều năm như vậy, lại có người có thể xông đến nơi này, đáng tiếc, chính là huyết tế liên minh phó minh chủ, đều không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi cái này thập kiếp tán tiên tiểu bối, vẫn là đi đi." Bên phải Bạch Long cũng nói. Lâm phủ cười, hai vị tiền bối xác định ta thật chỉ là thập kiếp tán tiên a." Hắn hướng phía trước cất bước, mỗi rơi xuống một bước, khí tức liền mạnh không biết. Làm hắn đi đến to lớn sao trời chỉ môn dưới, cả người đã tản ra thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong nguyên không khí tức, ép tới hai tôn bạch long mặt lộ vẻ rung động. Thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong. Còn lấy ra Tỉnh Thần Bí Cảnh chìa khóa. Hắn là, ngươi chính là nhất định tiến vào Tỉnh Thần Bí Cảnh cái kia thiên mệnh chi tử. Hai vị bạch long tuần tự mở miệng, không che giấu chút nào trong giọng nói vẻ khi hiếp sợ. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, nói ra, xem ra, cái này bí cảnh thật có dấu đại bí mà ta. Hừ hừ hừ. Kia là tự nhiên, Tỉnh Thần Bí Cảnh chính là trong vũ trụ ít có cấp vũ trụ bí cảnh, ngươi nếu có thể đánh bại chúng ta, liền mở cửa đi vào tiếp nhận, kia vi đại chuyển thừa đi. Bên trái Bạch Long cười nói, "Được." Lâm phủ gật gật đầu. Thương Thiên Trường Long, hai tôn Bạch Long bỗng nhiên châm miệng một lời, thân thể đồng thời từ cột cửa trên thoát ly, giữa không trung dây dưa, hóa thành một đầu hình thể càng lớn bay trên trời ưng long, sau lưng mọc lên hai cánh, miệng phun pháp tắc khí tức, chớp mắt che mất Lâm phủ. "Còn không tệ, nhưng không đả thương được ta." Lâm phủ từ quần quần trong đuổi mù đi ra, trên thân long tóc vô hại, để ưng long cảm thấy kinh ngạc. "Xem ra, các ngươi rất giật mình, bất quá, tiếp xuống các ngươi sẽ càng thêm chấn kinh." Lâm phủ nhìn về phía bay trên trời ưng long, đột nhiên ra quyển. "Ba!" Bay trên trời ứng long thậm chí không kịp phản ứng, liền phát hiện mình bị đánh bay, lồng ngực lõm, lẫn phiến đều không biết rõ rơi mất bao nhiêu mai, tản mát trên mặt đất. Ầm ầm. Bay trên trời ứng long đâm vào cột cửa bên trên, hai con mắt đều nhanh nuốn nhảy ra ngoài. Người thật rất mạnh. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình tao ngộ một vị chưa bao giờ từng gặp phải siêu cấp cường giả, cùng trước mắt cái này vị thần bí thanh niên xoa so ra, cái gọi là huyết tế liên minh phó minh chủ, bất quá là một cái gà đất chó sành. "Tránh ra đi, ta muốn mở cửa." Lâm phủ nói. Bay trên trời ứng long rẽ rựa lấy đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm phủ, nói, "Không có khả năng." Nhất định phải đem ta đánh giết về sau mới có thể mở cửa. Đây là sứ mệnh của ta, cũng là nghề nghiệp của ta, mời ngươi tôn trọng." Lâm Vũ thở dài một tiếng, xoẹt xẹt. Hắn xuất hiện đang phi thiên ứng long trước mặt, thủ trưởng bị màu vàng kim nhạt kim hệ lực lượng pháp tắc ba khóa, tùy tiện cắt ra bay trên trời ứng long cổ. Ùm ngũ cục. Kia to lớn đầu rồng lăn xuống trên mặt đất, trong mắt thần quang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng ngã xuống nói tiêu. Ai, chết đáng tiếc." Lâm Vũ thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn thu phục đầu này có thể phát huy ra thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong cấp độ lực lượng bay trên trời ứng long, ngày sau, cưỡi rồng mà ra, nhờ vi phong Tu hồi suy nghĩ, Lâm phủ đem tinh thần bí cảnh chìa khóa ném ra bên ngoài, theo nó chạm đến trên cửa màn sáng, hắn lập tức mở ra, hiển lộ ra một mảnh mê vụ, không nhìn thấy nội bộ chẳng cảnh. Lâm phủ cũng là không hoảng hốt, hắn nhấc chân cất bước, tiến vào bên trong. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng, hắn xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô ngần trong tinh không, có thể nhìn thấy trước mặt lơ lửng một thanh khảm nạm lấy chư thiên tinh thần bảo kiếm. Tinh thần thanh kiếm, cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo. Lâm phủ tiếp thu được cái này, một cố tin tức Hắn rõ ràng cảm giác được, thanh kiếm này ẩn chứa 1000 vạn sợi sao trời phát tắc, mặc dù chỉ là sơ bộ tiến vào cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo, nhưng nội bộ còn có một môn đặc thủ truyền thừa bí pháp, chỉ có nắm giữ bí pháp, lại thôi động tinh thần thánh kiếm, mới có thể phát huy ra cực đỉnh uy lực. "Giống." Tinh thần thánh kiếm bên trong, đột nhiên truyền ra bay trên trời ứng long gạc hét, đỉnh thái nhức óc. "Ha." Lâm phủ cười, khó trách muốn giết chết bay trên trời ứng long mới có thể tiến vào tình thần bí cảnh, nguyên lai, like, đưa nó đánh giết về sau, nó liền sẽ dung nhập tinh thần thanh kiếm, trở thành khí linh. Tiếp nhận truyền thừa đi. Chỉ có hoàn toàn học được sao trời bí pháp mới có thể thu hoạch được Tỉnh Thần Thánh Kiếm tán thành, nếu không, nếu là cưỡng ép đem mang đi, kiếm hội phản kháng, không chết không thôi." Bay trên trời ứng long thanh âm vang lên. Lâm phủ nhẹ gật đầu, giũi xuất thủ, đem chính mình một giọt máu nhỏ tại Tỉnh Thần Thánh Kiếm mặt ngoài, cả hai cấp tốc tạo dựng liên hệ, có thể tự do giao thông. Ngay sau đó, vô số huyền ảo văn tự xuất hiện, chính là sao trời bí pháp nội dung, ẩn chứa đại lượng pháp tắc áo nghĩa, Lâm phủ tranh thủ thời gian uống xong ngụ đậm trà, bắt đầu cảm ngộ. Lâm phủ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, hắn giống như là trùng sinh trở thành một cái sinh hoạt tại Man Hoang Địa vực thiếu niên, tộc nhân bị dã thú thôn phệ, hắn hoảng sợ cùng phẫn nộ, dùng thiên ngoại vẫn thạch đúc thành lợi kiếm, là tộc nhân giết ra một con đường máu. Hình tượng nhất truyện, Lâm phủ trở thành một cái lão giả, chủ trì toàn cả gia tộc lớn nhỏ công việc, ngày nào, gia tộc tao ngộ đại nạn, hắn bị phế sạch tu vi, nhét vào hoang dã, lại thu hoạch được một thanh ngục nát kiếm, có sao trời quan mang. Hắn cầm kiếm mà đứng, trợ̣ng khống tinh thần chi quang. Không đến một ngày, hắn liền huyết nhận kiêu địch, trở thành cường giả. Lâm phủ không ngừng trải qua các loại nhân sinh, về sau mới phát hiện hình tượng bên trong suất hiệp kiếm, chính là bây giờ cái thanh này tinh thần thánh kiếm. Tinh thần thánh kiếm lại là một cái thiếu niên tạo ra, mới đầu phi thường yếu, trải qua vô số lần tẩy lễ, mới cuối cùng trở thành cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo. Lâm Phù nói nhỏ, cùng hắn nói kia là vô số người nhân sinh, chẳng bằng nói là tinh thần thánh kiếm một đời. Nó sâu chuỗi vô số con người khi còn sống. Cuối cùng, mới đi tới đỉnh phong. Lâm Phù lại thấy được mới hình tượng, tinh thần thánh kiếm đã trở thành cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo. Ngày nào, lại gặp phải huyết tế liên minh phó minh chủ, song phương bạo phát ra đại chiến, cuối cùng, tinh thần thánh kiếm đánh bại phó minh chủ. Trốn vào vũ trụ biên cương cũng không thấy nữa. Ưng Long là thế nào tới? Lâm phủ sinh ra cái nghi vấn này. Đó lấy, mới hình tượng xuất hiện. Kia là Tinh Thần Thánh Kiếm cùng huyết tế liên minh phó minh chủ chém giết 10 vạn năm trước, ngày nào, mấy vị huyết tế liên minh phó minh chủ vây công hai đầu Bạch Long, đưa chúng nó chém giết. Chương 311, Tinh Thần Thánh Kiếm 2. Đúng lúc này, Tinh Thần Thánh Kiếm xuất hiện, thôn vệ Bạch Long thi hải cùng hỗn phách, dự dục ra khí linh. Nguyên nhân chính là như thế. 10 vạn năm về sau, mới có huyết tế liên minh phó minh chủ truy sát Tinh Thần Thánh Kiếm hình tượng. Từ đó, truyền thừa hình tượng kết thúc. Lâm Phù bắt đầu cảm ngộ sao trời pháp tắc, một chút xíu luyện hóa nội bộ lực lượng, đồng thời nắm giữ sao trời bí pháp rất nhiều ảo nghĩa, một thân thực lực cũng có tăng lên. Một năm sau, Lâm Phù còn tại khổ tu. 3 năm sau, hắn không lúc nhích. 10 năm sau, Lâm Phù khoanh chân tại tại chỗ, Tỉnh Thần Thánh Kiếm lặng lặng đặt nằm ngang trên hai đầu gối, khiến cho hắn toàn thân bị nhạt màu trắng Tỉnh Thần Chỉ Quang quấn quấn, lộ ra thần thánh. Trong mấy mắt, 100 năm liền đi qua. Lâm Phù rốt cục mở to mắt, trên thân tràn mắt ra một cỗ cường đại khí tức, đứng người lên, trong tay Tinh Thần Thánh Kiếm tự động rơi vào trong tay. Veng. Theo Lâm Phù chém ra một kiếm, Mảnh này sao trời không gian trong nháy mắt sụp đổ, liên liên ngoại giới của cửa cũng bị cưỡng ép phá hủy, khiến cho hắn xuất hiện ở vũ trụ biên cương. Dậm dậm, quanh mình sao trời mê vụ nhanh chóng tu nạp, đều bị Tỉnh Thần Thánh Kiếm tố vệ, hóa thành lực lượng của nó, làm cho pháp tắc tổng số trước trước 1000 vạn sợi, tăng vọt đến cơ hồ gấp 10, đạt tới 999999 ,999 sợi. Chỉ cái một sợi, liền đạt tới 100 triệu. Cấp vũ trụ đỉnh phong huyền thiên chỉ bảo. Lâm Vũ nắm chặt chuôi kiếm, có thể cảm nhận được kiếm này lực lượng khủng khủng, tăng thêm chính hắn thực lực, chém giết thập nhị kiếp tán tiên giống như giết gà làm thịt vịt. Đáng tiếc Lâm Vũ âm thầm nhíu mày. Cái này trong năm qua, hắn mỗi ngày đều sẽ phân ra một sợi ý thức tiến vào tiên vực, giúp những người khác một tay, thế nhưng mỗi ngày chỉ có một chương 1 2 tinh cấp thẻ người tốt, khiến cho hắn leo lên đến thứ hải thiên thế thứ 100.000 tầng. Lại về sau, liền bất động. Mặc kệ hắn như thế nào trợ giúp Bạch Hồ Nhi bọn người, cũng rốt cuộc không cách nào thu hoạch được mới thẻ người tốt. Hắn gặp được bình cảnh, xem ra, nhất định phải làm một chút đúng nghĩa chuyên tốt, mới có thể thu hoạch được mới thẻ người tốt. Dù sao, tiến thêm một bước, chính là 10 vạn linh nhất tầng, chính thức tiến vào sau cùng vĩnh hằng giai đoạn. Lâm Vũ nói nhỏ, bất quá Mặc dù bây giờ còn không có đột phá đến Vĩnh Hằng giai đoạn, chỉ là giai đoạn cấp cao đỉnh phong, nhưng lại đạt vào thứ 10 vạn tầm thời điểm, hắn vẫn là thu được một cái rất không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Vĩnh Hằng Thủy Tinh Mặt Dây Truyện ít một. Vĩnh Hằng Thủy Tinh Mặt Dây Truyện, lấy Vĩnh Hằng Pháp Tắc ngưng tụ mà thành Thủy Tinh Mặt Dây Truyện, nhận chủ cũng đeo vật này, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, không nhận thiên kiếp. Lâm phủ quả quyết tiến hành nhận chủ, sau đó đem vật này dung nhập thể nội. Từ nay về sau, hắn không cần độ kiếp, dù là sống 100 triệu năm, cũng không cần gặp thiên kiếp, có thể vĩnh viễn sống sót, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị giết chết. Chỉ bất quá Lâm Vũ Tín tưởng, lấy hắn bây giờ lực lượng, trong vũ trụ hắn không có có thể giết chết hắn lực lượng a. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ cười, huyết tế liên minh, là nên bị diệt. Siêu, hắn phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bác Đầu Tinh. Từ khi Lâm phủ trưởng khống tinh thần thành kiếm về sau, liền tu được sao trời thuật xuyên toa, có thể dùng cao hơn tốc độ tại trong hư không 나 di, vẹn vẹn nửa tháng, liền đã trở lại hàng vũ tinh vực, Ngọc Long tinh hệ, Bác Đầu Tinh. Trong năm đi qua, nơi này biến hóa rất lớn. Lâm Vũ chú ý tới, bây giờ Đông Hoang đã phát triển rất mạnh, không thua gì Trung Hoang, nô cửu kiếm, Lý Mịch Hà, Tiểu Kim Viên bọn người đã là hợp thể hậu kỳ. Trong năm hợp thể, đã vô cùng dê gớm. huống chi, vẫn là hợp thể hậu kỳ. Làm cho cả Bắc Đẩu Tỉnh càng cường thịnh đi. Lâm phủ lấy ra đại lượng tiên linh quả, đưa chúng nó hóa thành bảng bạc tu vi chi lực, tản vào Bắc Đẩu Tỉnh khắp nơi. Trong vòng một đêm, Bắc Đẩu Tỉnh bị linh vũ tầm bổ. Vô số sinh bệnh phàm nhân thuốc đến bệnh trừ, đại lượng người tu hành đột phá cảnh giới. Cả viên Bắc Đẩu Tỉnh tiến bộ trên diện rộng. Thập Tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lần này, Lâm phủ rốt cục thu hoạch được thẻ người tốt. Hắn giải ra một hơi Theo hắn tiêu hao thẻ người tốt, ý thức thể rốt cục tiếp tục hướng trên leo lên, đi vào thứ 100.010 tầng. "Oan." Lâm Vũ chỉ cảm thấy đầu não chấn động. Dưới chân thiên thê, hóa thành màu sắc rực rỡ. Đây cũng là vĩnh hằng thiên thê nhan sắc. Cuối cùng đã tới giai đoạn sau cùng. Lâm Vũ hô hấp dồn dập. Hắn hết sức to mò, một khi chính mình leo lên tứ hải thiên thê tầng cao nhất, sẽ làm sao dạng đây? Lúc này, cơ duyên xuất hiện. Tinh vân truy mộ. Tinh vân truy, luyện hóa về sau, có thể thu hoạch được tinh thần chi thể, đỉnh cấp thể chất một trong. Lâm Vũ nhìn không lên vật này. Mặc kệ cái gì thể chất, cũng không bằng hắn bây giờ thể phách mạnh như vậy, cho dù là Hỗn Độn Thể, mà lại đồng dạng là Thập Nhị Kiếp Tản Tiên, cũng sẽ bị hắn đánh nổ. Nghi nghĩ, Lâm Phù đem Tỉnh vẫn truy đưa cho Bạch Hồ Nhi. Vật này hắn dùng không lên. Nếu như thế, liền cho người bên cạnh tốt. Trải qua trăm năm tu hành, Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ toàn bộ đột phá lục kiếp Tản Tiên. Đi, đi trong vũ trụ. Lâm Phù vẫy bàn tay lớn một cái, mang theo Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ ly khai bắt đầu tỉnh. Chuyến đi này, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Lâm Phù muốn đi. Nhưng, đúng lúc này, hắn lại bị một thanh âm kêu lại quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Nana, Lý Hoành Đình, Phong Nguyên Công, Tiểu Kim Viên bọn người đến. Bọn hắn đã sớm chú ý tới Lâm phủ. Không nghĩ tới, hắn trở về. Ta chính chuẩn bị đi đây. Lâm phủ vốn không muốn quấy rầy đám người, lại không nghĩ rằng bọn hắn vẫn là chú ý tới chính mình, rước khoát không đi vội vã như vậy. Ngày đó, bọn hắn uống rượu tâm tình. Khi mọi người biết được vũ trụ tinh không bên trong sự tình, liền đều lộ ra vẻ sợ hãi. Huyết tế liên minh như thế hung tàn. Tất cả mọi người là tức giận bất bình. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy à, cũng may ta tu được cơ duyên, đột phá rất nhanh, bây giờ đã có được cùng huyết tế liên minh minh chủ chém giết thực lực, cái này chuẩn bị đi trong vũ trụ, diệt bọn hắn." Đám người mặt lộ vẻ vẻ kính nể. Thế nhưng là, vạn nhất, có người lộ ra vẻ lo lắng, sợ Lâm Vũ không đi lại. Lâm Vũ đứng dậy, giơ cao chén rượu. Không có vạn nhật. Nếu có, vậy cũng bất quá là một đi không trở lại thôi. Như thật một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại đi. Lâm Vũ nhìn phía trước, sắc mặt lạnh lùng. Hắn phải đi đối mặt, cũng phải đi trong vũ trụ nhìn xem Huyết tế liên minh đến cùng tại Mưu Đồ bí mật lấy cái gì? Hiện nay, ngoại trừ hắn bên ngoài, hẳn không có người có thể ngăn cản huyết tế liên minh, hắn nhất định phải đứng ra, nâng lên vũ trụ tình không vô số chủng tộc đại kỳ. Mấy ngày sau, Lâm Vũ vẫn là ly khai, nhưng lần này, hắn lại cũng không dự định trước tiên đánh tới trong vũ trụ, mà là mắt nhìn thứ hải thiên thê chỗ cao nhất, kia là 100 tầng. Ta vì sao không thừa dịp đi trong vũ trụ trong khoảng thời gian này, tranh thủ đi đến tầng cao nhất? Lâm Vũ sờ lên cái cảm Nếu như mỗi ngày một chương một tinh cấp thẻ người tốt, muốn từ 10 vạn tầng đi đến 100 vạn tầng, cũng chính là 90 vạn ngày dáng vẻ, mấy ngàn năm. Một ngày một chương thập tinh cấp, mấy trăm năm đủ. Nhất định phải ổn một điểm. Xem trường chạy đến vạn niên viện. Mới vừa cùng Lô Cửu Kiếm bọn hắn nói chuyện thời điểm, Lâm Phù 10 phần nhất quyết, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, việc quan hệ sinh tử thời điểm, nên ổn còn phải ổn. Một mảnh tinh không, có đại thừa kỳ thiên ma ngay tại làm loạn, ý đồ đem chỗ sao trời nửa cái đại lục hiến tế, dùng cái này chế tạo ra tòa này đại lục kiện thứ nhất huyền thiên chi bảo. Thật, muốn chết. Lâm Phù một bàn tay đập xuống, Sao trời mặt ngoài, vô số người nhìn thấy một cái kinh khủng trưởng ấn rơi xuống, chưa tiếp xúc đến cái kia đại thừa kỳ thiên ma, hắn liền hôi phiên diện. Giải quyết, kế tiếp. Lâm phủ không ngừng quét ngang các đại tinh hệ những cái kia tội ác tẩy trời người, ánh mắt càng phát ra bình tĩnh. Trừng phạt ác, cũng là làm rất tốt. Lâm phủ nói như vậy. Hắn không ngừng tại tỉnh không bên trong hành đấu, đại khái phương hướng vẫn là không ngừng hướng trong vũ trụ tiếp cận, nhưng lại trên đường không ngừng trừ ác dương thiện, thu hoạch được đại lượng thẻ người tốt. Bởi vì Lâm phủ mỗi ngày đều làm rất thật tốt sự tình, mà lại đều là đại hạ ổ sở, cho nên mỗi ngày đều là thập tầng cấp. 1 năm, 2 năm, Theo thời gian trôi qua, hơn 200 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này một ngày, Lâm Vũ đem vừa mới lấy được thập tỉnh cấp thẻ người tốt tiêu hao hết, ý thức thể tiếp tục hướng trên leo lên. Một bước hai bước, giống như ma quỷ bộ pháp, ma sát ma sát, tại mầu sắc dục dỡ thiên thê trên ma sát. Cuối cùng, hắn leo lên thứ 1 triệu tầng thiên thê. Giờ khắc này, Lâm Vũ phát hiện, thiên thê đỉnh chóp nhất, lại là một tòa đường kính 1,5m sân cấu, nhìn xem giống như là một tòa liên hoa đài, thích hợp người tu hành ở đây ngộ đạo. Hắn quanh chân tại đất, chờ đợi cơ duyên. Sau một hồi, chúc mừng ngài, thành công đăng đỉnh. Chúc mừng Ngài thu hoạch được chí thiện thánh nhân sư hảo. Ngài đã triệt để trưởng không tức hại thiên thế, có thể ở chỗ này nội đạo, cho đến chấp trưởng Càn Khôn. Thanh âm nhắc nhở rất nhanh kết thúc. Lâm Phù mở to hai mắt nhìn, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, leo lên thứ 100 vạn tầng, lại là triệt để nắm giữ tức hại thiên thế, có thể ở chỗ này nội đạo. Thế nhưng là, hắn đã là thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, vũ trụ trước mắt cảnh giới tối cao, tiếp tục nội đạo, chẳng lẽ liền vẫn có thể đột phá đến giả tưởng cảnh giới kia? Lâm Phù lâm vào mờ mịt. Chợt, hắn nhắm mắt lại, ý tức thể ngồi xếp bằng trên liên hoa đài nội đạo, cảm giác chu thiên lực lượng pháp tắc phảng phất đều không tại thâm ảo vì tiện liền có thể nắm giữ. Owen, Lâm Lâm phủ cảm ngộ đến thứ 1000 vạn linh nhất sợi pháp tắc cũng triệt để trưởng không thời điểm, hắn cảm giác cả người đều phảng phất thăng hoa, bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Hỗn Nguyên, Chư Tiên, Chương 312, trong vũ trụ bí mật. Nguyên Lai, like, đây chính là cuối cùng cảnh giới. Lâm phủ mở mắt. Mặc dù hắn chỉ là so lúc trước hơn, trưởng cập một sợi lực lượng pháp tắc, nhưng là lại cảm giác thực lực của mình tăng lên rất nhiều, tối thiểu trực tiếp gấp bội. Hắn không ngừng chấp trưởng pháp tắc mới, chỉ bất quá Dù là hắn lại nắm giữ mấy ngàn sợi pháp tắc, thực lực của mình cũng không có giống trước đó đột phá cực hạn như thế trực tiếp gấp bội, mà là chậm chạp gia tăng. Hỗn Nguyên Chân Tiên cực hạn, tựa như là triệt để nắm giữ 100 triệu sợi lực lượng pháp tắc. Không đúng, ta bây giờ cũng không phải là Hỗn Nguyên Chân Tiên, mà là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Chỉ có triệt để nắm giữ 100 triệu sợi trở lên lực lượng pháp tắc mới xem như chân chính bước vào Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh. Lâm Vũ như là nói nhỏ. Đột nhiên, hắn mí mắt cuồng loạn. Chỉ vì, hắn cảm ứng được trong vũ trụ cái khác nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, bọn hắn liên tồn tại ở trong vũ trụ, huyết tế liên minh tổng bộ Hồng bết. Lâm Vũ cảm giác nguy cơ bạo tạc. Đây là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên Tiên Phú, một khi đột phá đến cấp độ này, liền sẽ cảm ứng được trong vũ trụ cái khác Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, căn bản không có khả năng tránh né. Chính nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Lâm Vũ hô hấp trì trệ. Huyết tế liên minh mạnh như vậy, vẹn vẹn nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đều có 9 cái. Hắn bỗng nhiên may mắn chính mình không có tại đột phá thập nhị kiếp tán tiên định phong lúc, liền nhất thời nóng náo giết tới trong vũ trụ, như thật như thế, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hữu, chúng ta cảm ứng được ngươi. Lúc này, Lâm Vũ trung quanh thân thể Xuất hiện từng đạo hư ảo pháp tắc hình chiếu, chính là huyết tế liên minh kia chín vị nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Cái này khiến Lâm Phủ con người co rúm lại. Chánh, nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên ở giữa là có thể lẫn nhau cảm ứng được, mặc kệ trốn ở chân trời góc biển, đều sẽ bị lẫn nhau cảm ứng cũng khóa chặt tọa độ. Chánh là chánh không xong. Vậy liền trực tiếp đối mặt đi. Lâm Phủ làm bộ cùng huyết tế liên minh không kiều không oán, cũng không biết rõ chuyện ngoại giới, nói ra, chư vị tiền bối là ai? Thật là kỳ quái, chúng ta vì sao có thể cách xa như vậy cảm ứng được lẫn nhau tồn tại? Chúng ta là huyết tế liên minh thủy tổ, huyết tế liên minh người sáng lập Liêu, ngươi bây giờ đột phá đến nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên chi cảnh, có thể tiếp xúc đến vũ trụ nhất chỗ sâu bí mật, cho nên có thể cảm ứng được chúng ta. Đến trong vũ trụ, tìm chúng ta. Chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Huyết Tế Liên Minh thủy tổ nhóm tuần tự mở miệng. Cái này khiến Lâm Phù nội tâm lại chấn. Nguyên Lai, like, Huyết Tế Liên Minh không chỉ có thập nhị kiếp tán tiên cấp độ phó minh chủ cùng minh chủ, nhất phía trên còn có nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp độ thủy tổ. Bọn hắn mới là liên minh người sáng lập. Lâm Phù nghĩ nghĩ, nói ra, ta vừa mới đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, còn phải cùng củng cố tu vi, không bằng trước hết để cho ta ở đây bế quan một đoạn thời gian. Tự nhiên có thể. Chín đại thủy tổ tiên sau gật đầu. Bọn hắn tạm thời không biết rõ Lâm phủ là địch hay bạn, mà đã trong vũ trụ lại có một vị mới tỉnh nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đan sinh, đầu tiên tự nhiên là muốn lôi kéo, thế là cho Lâm phủ cùng cố tu vi thời gian. Sau một khắc, bọn hắn pháp tắc hình chiếu biến mất không thấy gì nữa, nhưng Lâm phủ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được bọn hắn tồn tại, đối phương đều đang ngó trưởng chính mình. Ghê tầm a. Lâm phủ thầm mắng, sớm biết rõ đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên về sau, liền sẽ bị huyết tế liên minh thủy tổ cảm ứng, hắn tuyệt đối không dám nhanh như vậy đột phá, mà là tiếp tục cẩu một đoạn thời gian làm tốt chuẩn bị. Cũng may, bọn hắn không biết mình là địch nhân. Lâm Vũ tiếp tục lộ đạo, không ngừng thôn phệ những năm gần đây góp nhặt trạng thái phân ly pháp tắc, tự thân triệt để nắm giữ pháp tắc số lượng, từ hơn 1000 vạn sợi tăng lên tới 1500 vạn, 2000 vạn, 3000 vạn. Trong mấy mắt, lại là trong năm đi qua. Lâm Vũ thông qua những năm này tích lũy, rốt cục triệt để nắm giữ 999999999 sợi pháp tắc, lại bị kịp lại. Lâm Vũ nhíu nhíu mày. Hiện nay, hắn tu vi kẹt tại nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên Định phong nhất, triệt để nắm giữ 999999999 sợi pháp tắc, cùng tinh thần thánh kiếm bây giờ ẩn chứa pháp tắc số tương đương. Bất quá Bây giờ ta đã so vừa mới đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên mạnh gấp 10. Chắc hẳn chín đại thủy tổ cũng không nghĩ ra, ta có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm đã đột phá đến nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong a. Chờ ta bại lộ thực lực, hủy chết bọn hắn. Hiện nay, ta tu vi là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong, nhục thân cường độ là cấp Vũ Trụ Huyền Thiên Trì Bảo đỉnh phong, còn có được cấp Vũ Trụ Huyền Thiên Trì Bảo đỉnh phong tinh thần thanh kiếm, mỗi một hạng đều đạt đến cực hạn. Đánh nhau cùng cấp, ta vô địch. Dù là kia chín vị thủy tổ cũng rất mạnh, thật muốn đánh bắt đầu, ta chưa hẳn không có phần thắng. Coi như không địch lại, cũng có thể trốn. Tâm phủ hít sâu một hơi, Hắn quyết định, lập tức tiến về trong vũ trụ. Là thời điểm quyết chiến. Tiên vực bên trong, Bạch Hồ Nhi lo lắng nói, "Phu quân, tuyệt đối không nên xúc động, trước cùng chín đại thủy tổ hỏi rõ ràng tình huống, nếu là có thể hòa bình ngăn cản bọn hắn hy sinh ngược lại tốt, không muốn vừa đi lên liền trực tiếp khai chiến." Lâm Vũ đáp lại, "Đây là khẳng định, ta trước làm bộ vừa mới củng cố tốt tu vi, cùng bọn hắn trò chuyện, nếu là có thể nói chuyện rất là hợp ý, liền hòa bình giải quyết. Nếu là không thể cùng nói, vậy cũng chỉ có thể vũ lực giải quyết vấn đề." Hừ. Lâm Vũ sẽ rách hư không, thoáng qua Nazi hơn 100 triệu năm ánh sáng. Đây cũng là nửa bước hôn nguyên chân tiên tốc độ. Dù là vũ trụ vượt ngang khu vực vượt qua trăm tỷ năm ánh sáng, chỉ cần 1000 lần Nazi liền có thể đến, thật nhanh. Nửa ngày sau, trong vũ trụ, Lâm Lâm phủ lại tới đây thời điểm, liền trông thấy nơi đây có một vòng lại một vòng siêu cấp mặt trời tạo thành chướng mắt và mang, giống như là một cái to lớn tinh bản, đường kính vượt qua không biết bao nhiêu ước năm ánh sáng, một cái cực lớn tinh vực. Bất quá, kia là cái gì? Lâm phủ rung động phát hiện, một tòa to lớn thiên thế cứ như vậy đứng tại cái khác to lớn hành tình tinh trung tâm, toàn thân tự pháp tác tạo thành, không ngừng hướng lên kéo dài căn bản nhìn không thấy chỗ cao nhất có cái gì. Nó mông lung, mơ màng, vĩ ngạn. Bất luận kẻ nào đi vào cái này trông thấy tòa kia pháp tắc thiên thế, đều sẽ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy tự thân nhỏ bé. Ầm ầm. Lâm phủ chỉ cảm thấy náo hải không ngừng rung động. Đây là pháp tắc thiên thế. Vậy mình trong đầu độ vật là cái gì? Hắn trước nay chưa từng có mờ mịt. Lúc này, đại lượng thân ảnh từ pháp tắc tiên thế giới đấy bay tới, chợt đều rơi trước mặt Lâm phủ. Có cẩm trong tay quải trưởng lão giả, có mang theo mặt nạ gầy gò thân ảnh Có gánh vác lấy vực sâu minh ngông cực quái, mỗi một cái đều là thập nhị kiếp tán tiên, nhân thủ mấy kiện tinh vực cấp huyền thiên chi bảo, thực lực đều phi thường cường đại. Gặp qua tiền bối, vị kia cầm trong tay quải trượng lão giả thi lễ một cái, vạn đối huyết tế liên minh minh chủ, bọn hắn đều là liên minh chúng ta phó minh chủ, thủy tổ phân phó, chỉ cần tiền bối ngoài đến, vậy liền trên pháp tắc tiên thế, cùng bọn hắn thấy một lần đi. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, phân tích cục diện. Ngươi lai, like, đám này thập nhị kiếp tán tiên chính là huyết tế liên minh phó minh chủ cùng minh chủ, quả nhân đều rất cường đại. Đương nhiên, thật đến nhau, Lâm phủ một ngón tay cũng có thể diệt hết bọn hắn toàn bộ. Hàm chân chính đề ý là chín đại thủy tổ, cùng pháp tắc thiên thê. Đây là vật gì? Lâm phủ chỉ chỉ pháp tắc thiên thê. Huyết tế liên minh minh chủ trả lời, tiền bối, đây là pháp tắc thiên thê, chính là trong vũ trụ bí mật lớn nhất, cũng là toàn bộ vũ trụ hư tâm, phía trên ẩn chứa vũ trụ tất cả pháp tắc, trèo đăng thiên thê quá trình, chính là ngộ đạo quá trình. Leo lên đến càng cao, thực lực bản thân liền càng mạnh. Lâm phủ bừng tỉnh, nói, tổng cộng có bao nhiêu tầng? Huyết tế liên minh minh chủ nói ra, không biết, chúng ta chỉ leo lên 10 và tầng, lại sau này liền lên không đi, chỉ có chín đại thủy tổ mới có thể leo lên đến 10 vạn tầng về sau bọn hắn ngay tại phía trên đợi ngài. Lâm Phù mắt sáng lên, hắn không hỏi huyết tế liên minh vì sao muốn huyết tế, chủ yếu là lo lắng đối phương suy nghĩ. "Ừm, ta đi lên trước." Lâm Phù nhìn về phía Pháp Tắc Thiên Thế, Pháp Tắc Thiên Thế rất rộng, mỗi một tầng tầng cao thì là vượt qua 10m, nhất định phải từng tầng từng tầng đi lên ngày vọn, nhìn mười phần buồn cười. "Ông." Theo Lâm Phù đạp vào Pháp Tắc Thiên Thế tầng thứ nhất, lập tức cảm thấy chu vi có như thủy triều lực lượng pháp tắc vập tới, đối với hắn hình thành áp lực cực lớn, nhưng hắn chỉ là thoáng cảm ngộ, liền ngộ ra những cái kia pháp tắc. "Trận, như thủy triều áp lực tán đi." Hắn thả người nhảy lên, rơi vào tầng thứ 2. Mấy ngày sau, Lâm phủ đã leo lên thứ 3000 tầng, ở vào cao vị. Thật là đáng sợ độ tính. Không hổ là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Thật đúng là kỳ quái, trước đây vì sao chưa bao giờ thấy qua hạng này nhân vật, nghe nói hắn là gần nhất khoảng trăm năm mới đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, nói cách khác, hắn trước đây vẫn là thập nhị kiếp Thánh Tiên, cùng chúng ta đồng dạng. Thế nhưng là, vì sao chưa từng nghe qua hắn? Có lẽ là một vị khổ tu CD. Suýt, nhỏ giọng một chút. Huyết tế Liên minh Minh chủ, Phó Minh chủ đều ngước nhìn Lâm phủ bóng lưng, suy đoán lai lịch của hắn đồng dạng sợ hãi thán phục với hắn Lộ Tĩnh. Mấy ngày đã đến 3000 tầng, mẹ. Pháp tắc thiên thê. Lâm phủ không ngừng cảm ngộ pháp tắc, nhưng là, bởi vì chính mình đã kẹt tại nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào đặt chân Hỗn Nguyên Chân Quân, cho nên, triệt để nắm giữ pháp tắc tổng số vẫn như cũng là 999999999 sợ. Cảm ngộ đến pháp tắc, chỉ có thể chuyển rời đến thể nội, nhưng bất kể như thế nào làm, đều không thể triệt để trừ khống. Đây chính là vũ trụ hạn chế. Pháp tắc thiên thê cùng thức hải thiên thê là quan hệ như thế nào? Ta tại sao lại có được thức hải thiên thê? Pháp tắc thiên thê chốn cao nhất Phải chăng cũng là một tòa cùng loại liên hoa đại như Thế Ngộ đạo đài? Chín đại thủy tổ, leo lên đến bao nhiêu tầng? Lâm Vũ không ngừng suy đoán. Hắn uống rất nhiều Ngộ đạo trà, nội tính cực cao, thêm chính trên bản thân liền là nửa bước Hỗn Nguyên Chư Tiên, triệt để nắm giữ pháp tắc rất nhiều, nội đạo lại càng dễ. 4000 tầng? 5000 tầng? 6000 tầng? 1 năm không đến, Lâm Vũ giết tới 10 vạn tầng. Hắn bị nơi này thẻ nửa tháng, sau đó, rốt cục nhất cử tham ngộ nơi đây đại lượng pháp tắc, trên thân áp lực đột nhiên biến mất, khiến cho hắn có thể tiếp tục hướng bên trên, chính thức đặt chân thứ 10 vạn linh nhất tầng. Biến thành màu sắc rực rỡ. Lâm Vũ trầm ngĩ, giống như thứ hại thiên thê, pháp tắc thiên thê 13000 tầng cũng là màu trắng, 300001 10000 10 tầng cũng là màu bạc, 1000001 30000 30 tầng cũng là màu vàng kim, 3000001 30 100000 tầng cũng là màu tím. Hiện nay, 10 vạn linh nhất tầng về sau cũng là màu sắc rực rỡ. Cái này cùng thứ hại thiên thê các cấp độ đoạn đối ứng, hai cái này quan hệ gì? Lâm Vũ cảm thấy mình sắp bắt được chân tướng, hắn tiếp tục hướng trên leo lên. Giờ phút này, pháp tắc thiên thê chỗ cao, Chí đạo Mông Lung tân ảnh sếp bằng ở nhất giai thiên thê bên trên, nhìn xem ngay tại tiếp tục hướng trên leo lên Lâm Vũ. Kẻ này nội tính rất không tệ. Ừm, hoàn toàn chính xác. Hắn sẽ gia nhập chúng ta a? Hắn dám không gia nhập a? Ha ha, cũng thế, liền như là chúng ta, mặc dù ngay từ đầu vẫn như cũ giấu trong lòng cái gọi là chính nghĩa chi tâm, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tại hiện thực, gia nhập chúng ta liên minh cái này lớn trong gia đình. Mấy vị thủy tổ lẫn nhau giao lưu. 10 năm, thoáng qua liền mất. Lâm phủ cuối cùng vẫn là leo lên đến pháp tắc thiên thê thứ 100 và tầng, làm hắn đến nơi đây thời điểm, nhìn không thấy chỗ càng cao hơn có cái gì, nhưng có thể nhìn thấy tầng này thiên thê mặt ngoài, phân biệt ngồi xếp bằng chín thân ảnh. Bọn hắn bị pháp tắc quang luân vờ quanh, thần thánh cường đại. Chín vị nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong. Lâm phủ con ngươi co rụt lại. May mắn hắn không phải vừa đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên liền đến, mà là làm bộ củng cố tu vi, thừa cơ nhanh chóng tu luyện đến nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong, bây giờ, dù là đối mặt chín vị cùng giai, hắn cũng không hoảng hốt. "Các vị, ta đến." Lâm phủ mở miệng. Cầm đầu vị kia áo bào tím lão giả chậm chậm mở mắt, nhìn xem Lâm phủ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nói: "Rất không tệ, nhanh như vậy liền leo lên đến pháp tắc thiên thê 100 tầng. Bây giờ, ngươi hẳn là cũng có được nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong tu vi a." Dù sao, không có cái này tu vi, không đến được nơi đây." Lâm Vũ trong lòng run lên. Hắn không che giấu nữa tự thân khí tức. Từng đạo chói mắt pháp tắc quang luân xuất hiện, đem hắn quấn quẩn, khiến cho hắn so trong truyền thuyết những cái kia tiên thần còn muốn quang huy thần thánh. "Chúc mừng ngươi, trở thành người thứ 10 nửa bước ôn nguyên giả tiên." Áo bảo tím lão giả tiếp tục mở miệng, "Ta chính là Pháp tắc thủy tổ, huyết tế liên minh người sáng lập, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, trở thành huyết tế liên minh thứ 10 thủy tổ." Lâm Vũ ánh mắt ngưng tụ, "Ta còn không có đồng ý." Pháp tắc thủy tổ nói ra, "Ngươi sẽ?" Lâm Vũ hỏi, "Có gì nói ra lời ấy?" Pháp tắc thủy tổ cũng không nắm này. Nói ra, nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đã là tu hành điểm cuối cùng, dù ai cũng không cách nào tiếp tục tiến bộ. Đến cảnh giới này, mặc dù đã chân chính vĩnh sinh, nhưng cũng cận trạ giá đắt. Lâm Phù nhíu mày hỏi, cái gì lại giới? Pháp tắc thủy tổ nói ra, chúng ta gánh vác vận mệnh, gánh vác huyết hải, gánh vác lấy thế gian hết thảy, vô cùng tương đại, đủ để trong nháy mắt diệt tinh ngực, có thể chấp chưởng vô số người vận mệnh, nhưng tương ứng, chúng ta cũng tổn tại suy kiếp. Lâm Phù hỏi, suy kiếp chính là đại giới? Pháp tắc thủy tổ gật gật đầu. Lâm Phù lại hỏi, như vậy, suy kiếp là cái gì? Pháp tắc thủy tổ nói ra, Ngươi là từ trong vũ trụ bên ngoài những cái kia mênh mông tinh không bên trong tới, hẳn là biết rõ, chúng ta huyết tế liên minh ngay tại mở ra một vòng mới huyết tế truyền a." Lâm Vũ nhẹ gật đầu. "Ngươi là có hay không nghĩ tới muốn ngăn cản?" Pháp Tắc Thủy tổ hỏi. Lâm Vũ không nói lời nào, trong lòng run lên. Pháp Tắc Thủy tổ nói ra, "Không cần che giấu mình ý nghĩ, chúng ta đều nghĩ qua muốn ngăn cản huyết tế, nhưng cuối cùng lại đều thỏa hiệp." Lời nói này, để Lâm Vũ một mặt ngộp bức. Huyết tế không phải là các ngươi phát động sao? Vì sao còn nói muốn ngăn cản? Cái này, Lâm Vũ là triệt để mê mang. Ta phát hiện, ta nhanh nghe không hiểu ngươi. Lâm Phù nhìn về phía cái khác tám vị thủy tổ, bọn hắn có nam có nữ, đều giữ im lặng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta phải biết chân tướng. Chương 313, suy kiếp. Pháp tắc thủy tổ nói ra, ngươi nghĩ biết rõ chân tướng, vậy liền từ cực kỳ lâu trước kia nói tới đi. Lâm Phù nói ra, dựa hai lắng nghe. Pháp tắc thủy tổ nói ra, vũ trụ rất rất lớn, dựng dục ra vô số sinh mệnh, cũng có vô số cường đại người tu hành. Tại ta sinh ra trước đó, liền đã từng sinh ra không biết rõ bao nhiêu vị tán tiên, nhưng từ đầu đến cuối không được vĩnh sinh. Mạnh như thập nhị kiếp tán tiên, cũng sẽ chết. Không ai có thể sống qua một cái kỳ nguyên cũng chính là 1205. Năm. năm đó, ta tận mắt chính nhìn xem lão tổ, tổ tông, Bặc Tra chú nhóm cường giả vẫn lạc tại thiên cấp dưới, cho dù là thập nhị cấp tán tiên, cuối cùng cũng sẽ bị kia kinh khủng cuối cùng cực lớn kiếp chôn vùi thành hư vô. Cái này khiến ta có thụ xúc động. Ta liều mạng khổ tu, chỉ tốn trăm văn năm, liền đã phát triển đến thập nhị cấp tán tiên đỉnh phong, về sau liền bị kẹt lại. Ta nếm thử đột phá, lại ô sầu thất bại. Mạc Tiên, ta ra ngoài du lịch, ở chỗ này phát hiện pháp tắc thiên thể, thế là không ngừng leo về phía trước, đồng thời trở thành cái thứ nhất leo lên đến 10 vạn linh nhất tờ người, cuối cùng đột phá bình cảnh trở thành nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Sau đó, ta cảm giác không chịu được đại kiếp khí tức. Điều này có ý vị gì? Ta vĩnh sinh. Một khắc này, ta vô cùng kích động. Ta biết rõ, cố gắng của mình trở thành hiện thực, từ đây về sau, ta chính là trong vũ trụ này duy nhất vĩnh sinh người. Về sau thời gian, ta rất cô độc, nhưng cũng rất vui vẻ. Ta không ngừng trợ giúp nhỏ yếu, trừ bạo giúp kẻ yếu, tại trong vũ trụ đã làm nhiều lần chuyện tốt, có được cực kỳ tốt thanh danh, các đại tinh vực người tu hành đều tôn sưng ta là thủy tổ, thế là ta liền tự xưng pháp tắc thủy tổ. Nhưng mà Làm ta số tuổi đạt tới 1200 vạn năm thời điểm, kinh khủng suy kiếp giáng lâm tại trên người của ta, đó là một loại vận vẹo bản nguyên vũ trụ lực lượng, không ghé liễm mài ta, muốn để cho ta chết. Ta không cam tâm tử vong. Ta không nghĩ tới, mình đã không nhận đại kiếp gia thân, vốn cho rằng có thể chân chính vĩnh sinh, nào có thể đoán được sẽ tao ngộ như thế suy kiếp. Nó thật soi đại kiếp còn kinh khủng hơn lần. Cuối cùng, ta bị giày vò đến sắp sụp đổ, tử vong. Nhưng, ngay tại ta bị giày vò đến chết đi sống lại thời điểm, ta phát hiện phụ cận ngay tại bộ phát một trận đại chiến, máu chảy thành sông. Tiệu dư thừa khí huyết chí lực để cho ta cảm nhận được vô cùng căng ngột, thế là ta hút khô viên kia sao trời, mấy chục tỷ sinh linh vẫn lạc. Cái này khiến ta suy kiếp trở nên yếu đi một chút, vì sống sót, ta nhất định phải nâng ly khí huyết, nhưng cái này thế tất sẽ tạo thành vô số sinh linh vẫn lạc, thế nhưng là mạng của bọn hắn là mệnh, vậy ta mệnh cũng không phải mệnh sao? Trải qua khổ khổ tư tưởng rẽ rượi, ta đoàn lại, ta thành lập huyết tế liên minh. Về sau, cách mỗi một cái kỳ nguyên, dưới trướng người đều sẽ một lần phát động huyết tế, đồ sát vô số sinh linh, thu thập vô số khí huyết. Hiện tại, người rõ chưa? Đây chính là ngươi theo đội trợ tướng." Nói đến đây, Pháp Tắc Thủy Tổ lộ ra âm lĩnh cười, Lâm phủ hô hấp đột ngột. "Nguyên Lai, like, đây chính là huyết tế nguyên nhân. Đồ sát vô số sinh linh, chỉ để lại thủy tổ kéo dài tính mạng." Vị thứ hai thủy tổ rốt cục mở miệng, "Lâm phủ, vô số năm trước, ta vừa mới đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên thời điểm, liền cùng Pháp Tắc Thủy Tổ lẫn nhau cảm ứng, mới biết được thế gian còn có khắc cường giả bước vào cấp độ này, lúc ấy, hắn mời ta gia nhập huyết tế liên minh, ta tự nhiên là không đồng ý trong mắt của ta, suy kiếp chỉ là chính hắn vấn đề, ta chưa chắc sẽ có suy kiếp. Một lần nào đó huyết tế lúc, ta còn xuất thủ ngăn cản. Chân trước kia, ta thua rồi. Bị pháp tắc thủy tổ hung hăng trấn áp. Một cái kỳ nguyên về sau, ta suy kiếp tới. Ta bị giày vò đến chết đi sống lại. Ngay tại ta sắp hồn phi phách tán lúc, ta ý thức được, ta thật sự chỉ cần trở thành nửa bước hỗn nguyên chân tiên, cách mỗi một cái kỳ nguyên, đều sẽ tao ngộ đáng sợ suy kiếp, không ai có thể vượt đi qua. Trừ khi, nâng ly khí huyết chi lực. Cứ như vậy, ta cũng đạt lại. Vũ trụ biến thành chúng ta trại chân ngôi. Nói đến đây, vị thứ hai thủy tổ yêu quát trở dài. Thứ ba vị thủy tổ thì là nói ra, ta không đồng tự. Ta trở thành chính là giết qua vô số sinh linh đại ma đầu, trở thành nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên về sau, ta trực tiếp đồng ý pháp tắc thủy tổ mời, gia nhập huyết tế liên minh. Cái khác thủy tổ cũng tuần tự mà miệng. Bọn hắn không thiếu anh hùng hạng người, đã từng là cái nào đó thế giới, cái nào đó tỉnh vực chúa cứu thế, vì vô số sinh linh mà phân chiến. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều bị suy kiếp giày vò đến đau đến không muốn sống, đồng thời rõ ràng cảm nhận được chính mình sẽ phải vỡ diệt, liền luân hồi cũng không thể nhập cái chủng loại kia. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đều đọa lạc. Nhưng, bọn hắn cũng không hối hận. Lâm phủ kịch liệt hô hấp, lồng ngực không ngừng chập trùng chầm giọng nói, cho nên, các ngươi phát động qua bao nhiêu lần huyết tế rồi? Pháp tắc thủy tổ nói ra, nhớ không quá rõ, trăm lần, nghìn lần, vạn lần, căn bản nhớ không được. Bất quá, không quan trọng, ta chỉ nhớ rõ, dưới chướng huyết tế liên minh phó minh chủ, minh chủ, trưởng lão, tuần sát sứ, vực chủ bọn người, đã đổi không biết rõ bao nhiêu nhóm. Ta thử qua bồi dưỡng bọn hắn, đáng tiếc, bọn hắn đều không được, liền tiên thêm 10 vạn linh một tầng đều lên không tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm phụ. Lâm phụ, gia nhập chúng ta huyết tế liên minh, trở thành người thứ 10 thủy tổ đi, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, dù sao làm ngươi 1200 vạn tuổi thời điểm, liền sẽ tao ngộ suy kiếp. Chẳng lẽ, ngươi muốn chết rồi? Cái khác thủy tổ nhao nhao thuyết phục. Theo bọn hắn nghĩ, cách ngôi 1200 vạn năm, liền thu hoạch vũ trụ ở giữa chín thành sinh linh sinh mệnh, cũng không phải là chuyện gì thương thiên hại lý, dù sao những người kia cuối cùng đều phải chết, còn không bằng thu hoạch, còn có thể giúp bọn hắn ngăn cản suy kiếp. Mạng của các ngươi là mệnh, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không phải? Lâm Phù nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên không nguyện ý thông đồng làm vậy. Suy kiếp, chính mình chưa chắc sẽ có. Dù sao, hắn dung hợp vĩnh sinh thủy tinh mặt dây chuyền, Vật này có thể trợ giúp hắn vượt qua suy kiếp. Chín đại thủy tổ đều cười. Một vị nào đó thủy tổ nói ra, "Nhìn, ta đều nói, Lâm phủ cái này tiểu tử vừa trở thành nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, tự nhiên là không có khả năng cùng chúng ta đạt thành trung nhân tức, ta đề nghị là trước trấn áp hắn, chờ hắn đứng trước suy kiếp thời điểm, liền minh bạch." "Có thể, biện pháp cũ." Cái khác thủy tổ đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Tâm phủ nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị một trận chiến. Hắn đã tìm hiểu được huyết tế liên minh nội tình, biết mình cùng bọn hắn là không thể nào mặt trận tổng nhất. Đại chiến đã không thể tránh né. Chỉ tiếc Hắn vẫn là không có hiểu rõ pháp tắc thiên thê cùng tức hại thiên thê quan hệ, cũng không biết rõ pháp tắc thiên thê chỗ cao nhất có cái gì. Lâm phủ vô ý thức nhìn về phía chỗ cao. Pháp tắc thủy tổ hiểu ý, nói: "Thế nào, ngươi cũng rất tò mò pháp tắc thiên thê chỗ cao nhất là cái gì không? Rất đáng tiếc, chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta bị kẹt tại tầng này rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, không nhìn thấy tầng cao nhất. Ngươi nếu là gia nhập chúng ta huyết tế liên minh, liền có thể tiếp tục thăm lộ. Cố gắng, ngươi có thể đi đến pháp tắc thiên thê chỗ cao nhất, thưởng thức khung đồng dạng phong cảnh." Lời nói này, để Lâm phủ trong lòng hơi động. Nhưng Hắn hay là không muốn thông đồng làm bậy. Ta và các ngươi lý niệm khác biệt, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Lâm phủ kiên định lắc đầu. "Lấy một đích chín, ngươi không được." Một vị nào đó thủy tổ nói, vung tay lên, sau lưng lại xuất hiện mấy kiện cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa 23000 vạn sợi lực lượng pháp tắc, cộng lại cũng tiếp cận 100 triệu. Ầm ầm. Cái khác tám vị thủy tổ cũng đều đột phát cường đại khí tức, nhân thủ mấy kiện cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo, đều để bọn hắn chiến lực tăng vọt. "Lâm phủ, gia nhập chúng ta, có thể hưởng vĩnh sinh." Pháp tắc thủy tổ hạ tối hầu thư. Lâm phủ ngẩng mặt lên trời cười to nói, các ngươi chưa hẳn bắt được ta, ngươi mới chính là tự tin." Một vị nào đó thủy tổ cười, "Ta một người liền có thể đưa ngươi cầm xuống." Nói, hắn đã xuất thủ, vô số lực lượng pháp tắc đánh thẳng tới, mảnh này thiên địa đều phảng phất bị ma diện, vô số quang mang nợ rộ, chế mất ánh mắt. Nhưng, sau một khắc, vị kia thủy tổ đã bị đánh bay rớt ra ngoài, lồng ngực lõm, bên người mấy món cấp vũ trụ huyền thiên chỉ bảo đều rơi trên thiên hề. Lâm phủ thì là đứng tại chỗ, hắn tay không tấc sắt, nhưng cũng tương đương kinh khủng. Vẹn vẹn một kích, liền đả thương một vị nào đó đồng dạng là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên Đỉnh Phong Thủy Tổ, triển lộ ra cực kỳ lực lượng kinh người. "Phốc, làm sao có thể? Cái Khách Thủy Tổ kém chút cắn được đầu lưỡi." "Hừ, thật sự cho rằng ta không phải có chuẩn bị mà đen." Lâm Phù đột nhiên xuất thủ, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại một vị Khách Thủy Tổ trước mặt, đối hắn một quyền ném đúng ra, cái sau tranh thủ thời gian thả ra mấy kiện cấp vũ trụ huyền thiên chỉ bảo, nhưng vẫn là bị đánh bay. "Phốc." Vị này thủy tổ phun máu phè phè, trừng thẳng con mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình vậy mà bại. Kẻ này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, vây công Liên pháp pháp tắc thủy tổ đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp, lúc này xuất thủ. Một mấy mắt. Chín vị thủy tổ đồng thời vây công Lâm phủ, mỗi một cái đều là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên định phong cấp độ, cũng toàn bộ có được mấy kiện cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo, mạnh nhất kia mấy món bảo vật, càng là đạt đến cấp vũ trụ định phong. Oanh. Lâm phủ cuối cùng song quyến nan địch tứ thủ, vị chín đại thủy tổ giết đến rút lui, trên thân âm vang rung động, tia lửa tung tóe, vô số pháp tắc quang luân sổ độ, khiến cho trong vũ trụ mảnh này khu vực nhấc lên kinh thiên pháp tắc sóng lớn, tầng tầng hướng chu vi khuế tán. Chuyện gì xảy ra? Pháp tắc thiên thê phía dưới, đám kia thập nhị tiếp tán tiên cấp độ minh chủ Phó Minh Chủ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, đột nhiên cảm ứng được vô số đáng sợ khí tức bộc phát, đó lấy, pháp tắc quang luân hướng bọn họ miền ép mà tới. Trong chớp mắt, bọn hắn liền bị giết đến hình thần câu diệt. Tại nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong cấp độ chém giết bên trong, có thể tại trong vũ trụ xương tôn thập nhị kiếp tán tiên, lại ngay cả dư ba đều gánh không được. Thật sự là kích thích. Lâm Vũ cười to, bằng vào cấp vũ trụ huyền thiên chỉ bảo đỉnh phong lục thần, thêm chính trên triệt để nắm giữ gần như 100 triệu sợi pháp tắc, phòng ngự của hắn năng lực chính là thập đại nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên bên trong nhất là tương đại. Những người khác, căn bản không phản đối phòng ngự của hắn. Hắn tận lực dẫn đạo chiến đấu dư ba, vẹn vẹn một cái, liền tiêu diệt huyết tế liên minh tất cả phó minh chủ cùng minh chủ các loại cao tầng. Lâm phủ, ngươi rất mạnh." Pháp tắc thủy tổ trầm giọng nói, "gia nhập chúng ta, ta có thể để ngươi cùng ta bình khởi bình tọa, trở thành pháp tắc mới thủy tổ." Lâm phủ cười ha ha. Pháp tắc thủy tổ tiếp tục nói ra, "ngươi căn bản không biết rõ suy kiếp đáng sợ, mặc kệ là ngươi, vẫn là chúng ta, một khi không có đại lượng khí huyết chi lực bổ sung, tao ngộ lần tiếp theo suy kiếp, đều phải chết." Lâm phủ không ra tiếng, tiếp tục chiến giết. Tinh thần thành kiếm, Mặc dù tay không tấc sắt cũng có thể cùng 9 đại thủy tổ giết đến có đến có về, nhưng là, căn bản mở không ra cục diện, những người khác không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào chu sát 9 đại thủy tổ, một mực đánh xuống, cũng không có ý nghĩa. Chung quy là không thể phá cục. Về phần nói một mực thông qua đại chiến ngăn chặn 9 đại thủy tổ, kéo tới bọn hắn lần tiếp theo suy kiếp suất hiện lúc, vậy cũng không có ý nghĩa gì, bọn hắn cách mỗi một cái kỵ nguyên liền sẽ thu hoạch một lần, chứa đựng đại lượng khí huyết, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng để bọn hắn bị suy kiếp kéo chết. Lại là cái thanh này tinh thần thành kiếm. Một vị nào đó thủy tổ kinh ngạc Lâm phủ vung vậy tinh thần thành kiếm, bộ da vị kia thủy tổ lộng lực, khiến cho hắn tranh thủ thời gian bay rất ra ngoài, cấp tốc chữa thương, về sau, Lâm phủ hỏi, ngươi biết rõ kiếm này? Vị kia thủy tổ khẽ nói, năm đó một vị nào đó phó minh chủ cùng ta báo cáo, tự xưng tìm được cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo, là một thanh tinh thần thành kiếm, nhưng đối phương lại bỏ trốn mất dạng, không nghi tới, rơi vào trong tay của ngươi. Mà lại, vậy mà đã diễn hóa thành cấp vũ trụ định phong huyền thiên chi bảo, thật sự là khó mà tưởng tượng. Lâm phủ nói ra, biết rõ kiếm này mạnh, các ngươi còn dám cùng ta đối nghịch? Pháp tác thủy tổ cười ha ha. Lâm phủ, ngươi trung quy là chưa từng ăn qua suy kiếp khổ, nếu là biết rõ, chắc chắn quỳ xuống đi cầu chúng ta ban cho ngươi khí huyết chỉ lực. Xem ra, giữa chúng ta không cách nào mà nói chuyện. Lâm phủ thở dài, nắm chặt trong tay tinh thần thánh kiếm. Pháp tắc thủy tổ nói ra, "Hừ, lần này huyết tế, ngươi muốn ngăn cản, vậy liền đi ngăn cản tốt, chúng ta chứa đại lượng khí huyết, dù là liên tục 10 lần huyết tế bị ngăn cản, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Ngược lại là ngươi, chúng ta rất nhớ biết rõ, tiếp qua cái ngàn vạn năm, chờ ngươi sống đến một cái kỷ nguyên, ta ngộ suy kiếp thời điểm, sẽ hay không giống một đầu chó dại như vậy bốn phía tìm khí huyết chỉ lực năng ly." Đan phủ bức ra lui lại. Lưu Lyến không rời mắt nhìn Pháp Tắc Tiên Thê đỉnh chót, chỗ ấy bị quỷ dị mê vụ bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. "Lâm phủ, lưu lại, cùng chúng ta cộng đồng chấp trưởng vũ trụ, cộng đồng thăm ngộ Pháp Tắc Tiên Thê tầng cao nhất mới là tốt nhất cái cục." Pháp Tắc Thủy Tổ tiếp tục thuyết phục. Hắn thấy, Lâm phủ thật sự là một nhân tài. Lúc này mới vừa đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên hơn 100 năm, liền có thể đạt tới bọn hắn chín đại thủy tổ đều không làm gì được cấp độ, coi là thật lợi hại. "Ta coi nhẹ tại cùng các ngươi thông đồng là mậy." Lâm phủ quay người, phá không mà đi. Chín đại thủy tổ cũng không ngăn cản. Đơn giản độc đấu. Bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lâm Vũ, chín người liên thủ, song phương cũng chính là đánh cho có đến có về, ai cũng không làm gì được ai. Đuổi theo, cũng là phí công. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Một vị nào đó thủy tổ khẽ nói, hắn vừa mới bị Lâm phủ một kiếm bổ ra lòng lực, cũng may tự thân tu luyện bí pháp, trong nháy mắt liền có thể để thương thế khôi phục, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Đơn giảnđại độc đấu, hắn căn bản đánh không lại Lâm Vũ. Để hắn đi thôi, ngàn vạn năm về sau, hắn sẽ biết rõ, chính mình động thủ ngăn cản huyết tế là ngu xuẩn cỡ nào." Pháp tắc thủy tổ cười lạnh. Các khác thủy tổ nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Suy kiếp tư vị, bọn hắn đều lường qua. Bọn hắn tin tưởng, một số năm sau, làm Lâm phủ đứng trước suy kiếp thời điểm, khẳng định sẽ cùng bọn họ trước kia như thế hối tiếc không kịp. Chương 314, giao dịch 1. Lâm phủ phân hóa ra vô số pháp tắc hình chiếu. Thoáng qua ở giữa, vũ trụ các nơi đều xuất hiện hắn tồn tại, hắn vung tay lên, liền có thể dẫn động vũ trụ các nơi lực lượng pháp tắc, không cần đã lâu, liền đem huyết tế liên minh nức vạn tên tán tiên xóa bỏ, triệt để kết thúc lần này huyết tế. Cái này to lớn việc thiện, để Lâm phủ thu được không ít minh khí. Minh khí? Đúng rồi, ta còn chưa có đi qua minh giới, phải nghĩ biện pháp đi một chuyến minh giới. Nhìn xem bên kia là cái gì tình huống, nếu như có thể để cho ta tiến thêm một bước, trở thành chân chính Hỗn Nguyên Chân Tiên, liền có thể trấn áp 9 đại thủy tổ." Lâm phủ trầm giọng nói, hắn nhất định phải ngăn cản 9 đại thủy tổ. Nếu không, cách mỗi một cái kỳ nguyên, trong vũ trụ liền có chín thành vô tội sinh linh tao ngộ hai hỏa ngập đầu, như vậy sao được?" Đối chín đại thủy tổ tới nói, bọn hắn là vì con giống, nhưng vũ trụ vô số sinh linh không phải cũng muốn giống. Truy cầu vĩnh sinh không có sai. Sai là thu hoạch vô tội sinh linh mệnh." Lâm phủ nhìn không được, tự nhiên muốn ngăn cản. Nhưng là, tiến về minh giới trước đó Hắn còn phải tìm một chút quái quán, thân là người xuyên việt, há có thể không tìm quái quán. Lâm Vũ bắt đầu không ngừng hướng vũ trụ các nơi đưa lên pháp tắc phân thân, để bọn chúng ở mảnh này, khu vực tìm kiếm thanh vân nơi ở một bên khác. Pháp tắc thiên thê đỉnh chót. Một vị nào đó thủy tổ nói ra, pháp tắc thủy tổ, Lâm Vũ kia gia hỏa thật đem chúng ta huyết tế liên minh dưới chướng người toàn bộ giết sạch. Pháp tắc thủy tổ khẽ nói, theo hắn đi thôi, ngàn vạn năm về sau, hắn sẽ biết mình hành vi hôm nay đến cửa nào ngu xuẩn. Chờ hắn bị suy kiếp tra chấn sắp tử vong thời điểm, hẳn là sẽ đi cầu chúng ta. Hoặc là, hắn sẽ hóa thân ác ma đi đồ sát vô số sinh linh, chỉ vì sống tạm sum dưới. Như thế coi như buồn cười. Cái các thủy tổ đều phát ra tạ mị tiếng cười. Phu quân, ngươi thật quá mạnh. Đúng vậy a, bây giờ ở vũ trụ, một chọi một, ngươi hẳn là mạnh nhất a. Thế nhưng chín đại thủy tổ quá mạnh, ngươi quả bất địch chúng, không cách nào đem bọn hắn triệt để trấn áp, nếu không, liền sẽ không lại có huyết tế. Phải chăng đem chuyện này đem ra công khai? Tiên vực. Ba nữ ngồi tại Lâm phủ trước mặt, tuần tự phát biểu. Lâm phủ nói ra, đem ra công khai không có ý nghĩa, ngàn vạn năm thoáng qua một cái, bây giờ người cơ hồ đều chết hết, rất nhiều chuyện liền đều thành bí mật. Đám người ngậm lại, cảm thấy cũng thế. Lâm Vũ nói ra, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ, ta là định tìm một cái địa phương, sau đó nghiên cứu đối phó suy kiếp biện pháp, trong lúc này, thuận tiện nghiên cứu như thế nào tiến vào minh giới, ta dự định ở trong đó ngộ đạo. Hắn có một loại cảm giác đặc biệt, chính mình cùng minh giới không thể tách rời. Một khi chính mình tiến vào minh giới, rất nhiều bí ẩn liền có thể mở ra, thế nhưng, hắn hôm nay vẫn là sinh linh, không thể tiến vào minh giới, trừ khi hắn chết. Về sau một đoạn thời gian, Lâm Vũ một bên tìm kiếm quê hương của mình, một bên nghiên cứu như thế nào chân thân tiến vào minh giới phương pháp. Thời gian không phụ người hữu tâm. Mấy năm sau, Lâm phủ tìm được Thanh Vân ngay tại chỗ. Bởi vì mấy trăm năm đi qua, nơi này đã cùng trước kia rất là khác biệt, đã sớm phát triển thành một viên công nghệ cao tính cầu, khả năng phản ứng tổng hợp hạt nhân đã sớm phổ cập, phố lớn ngõ nhỏ đều là phi thuyền, có thể nhẹ nhõm tại tinh hệ ở giữa đi thuyền. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, người nơi này tuổi thọ đều kéo dài đến 300 tuổi. Đáng tiếc, khoa học kỹ thuật là gần nhất trong vòng trăm năm mới bộc phát thức tăng trưởng, hắn đã từng cho nhận biết những người kia, cũng sớm đã không tại thế gian. Ai? Lâm phủ đứng tại một tòa to lớn sắt thép trong thảo đài. Nhìn xem vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Thanh Vân ngay tại chỗ, đạo tâm càng phát ra kiên định. Sau lưng, ba nữ đều tại nhìn xem chu vi. Cái này địa phương thật sự là kỳ quái, cảm giác rất mới lạ. Bất quá, người nơi này rất yếu. Bạch Hồ nhi các nàng nói. Lâm Vũ mắt nhìn một cái nhẹ lên mười mấy thước đi chân trần nam nhân, thân thể đối phương hùng tráng, chính là tiêm vào siêu cấp huyết thành siêu phàm chiến sĩ. Đối phương tương đương với luyện khí kỳ. Đương nhiên, chỉ là thể phách cường độ không sai biệt lắm, thật đánh nhau sẽ bị hiểu pháp thuật luyện khí kỳ ngược. So trước kia mạnh hơn nhiều. Lâm Vũ nói. Bây giờ Thanh Vân ngay tại chỗ tiêm vào siêu cấp huyết thanh siêu phẩm chiến sĩ càng ngày càng nhiều, lại thêm chuyên trở khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng cơ giáp, còn có tiêm tinh hạm loại kia lỗ vận, tối cao lực phá hoại, không thua gì đại thừa kỳ. Đương nhiên, chỉ lần này mà tôi đụng phải một cái tán tiên, sẽ bị từ chính diện đánh xuyên qua. Nếu là đụng phải hiểu được gần thân kim đan, những này cái gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không phải đối thủ, sẽ bị từ nội bộ đánh võ. Dù sao, những cơ giáp này cùng tiêm tinh hạm lực phá hoại mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là từ người đến khống chế, mà tu sĩ phi thường linh hoạt. Đây chính là chiến lệch của song phương. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng mấy trăm năm trước xo ra, bây giờ thanh vân ngay tại chỗ, quả nhiên là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đi thôi. Lâm phủ ly khai thanh vân ngay tại chỗ, tiếp tục tại tinh không chỗ sâu ngao du. Hắn tìm được rất nhiều âm minh chi môn, cũng nhận thức được rất nhiều trấn thủ âm minh chi môn minh giới quan sai. Khi bọn hắn cảm nhận được Lâm phủ trên thân kia mênh mông như đại dương mênh mông minh khí lúc, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đại công đức người a. Không ít minh giới quan sai như là cảm khái. Đối bọn hắn tới nói, Dương Gian Sinh Linh có được minh khí, đó chính là có được công đức mang theo, dù sao, một khi tử vòng tiến vào minh giới, loại người này thế, nhưng là có thể trực tiếp thu hoạch được tương ứng tu vi, cũng bảo tồn ký ức. Đây không phải là công đức, là cái gì? Công đức? Cũng có thể nói như vậy. Lâm phủ nghe được Đông đảo Minh giới quan sai càng khái, như là nói nhỏ. Đáng tiếc, hắn vẫn là không thể tiến vào Minh giới, trừ khi hắn chết. Phu quân, không nếu như để cho ta chết đi, trên người của ta cũng có minh khí, tiến vào Minh giới về sau, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu bên kia tình huống. Bạch Hồ Nhi bất thình lình tới một câu. Lâm phủ liên tục khoát tay, biểu thị không thể, hắn sao có thể để cho mình nữ nhân đi chết? Nhất định còn có những biện pháp khác thì như nói, để ngươi khập đi. Nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị tìm một cái người sắp chết, ban cho hắn minh khí, để hắn có thể thu hoạch được cơ duyên, coi đây là trao đổi, để đối phương giúp mình tìm hiểu minh giới. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy không tệ. Bắt đầu tinh. Lâm phủ trở lại nơi lay, tìm được một cái bị kẹt tại Hóa Thần đỉnh phong nhiều năm lão giả, đối phương từ đầu đến cuối không thể đột phá, dù là bây giờ Đông Hoàng đã bị Thiên đạo chiếu cố, hắn vẫn là bất lực. "Giúp ta, ta có thể để ngươi gia tộc mạnh lên." Lâm phủ nói với lão giả ra bản thân kế hoạch. Đây là hắn tại bắt đầu tinh tìm thật lâu mới tỏa định mục tiêu, người này mặc dù lão nhưng vẫn như cũ duy trì chân thành chi tâm, lấy giúp người làm niềm vui, cho nên Lâm phủ mới có thể cân nhắc để người này giữ chức nhãn tuyển của mình. "Tốt, ta nguyện ý." Lão giả nhận được Lâm phủ, kích động không thôi. "Rất tốt, ta trực tiếp giao phó ngươi 100 vạn nước sợi minh khí, chờ ngươi sau khi chết tiến vào minh giới, có thể trực tiếp trở thành một kiếp tán tiên." Lâm phủ nói, "Tốt, quá tốt rồi, văn bố hiện tại liền có thể đi chết." Lão giả kích động đến nói năng lộn xộn. Lâm phủ cũng không sốt ruột, nói ra, "Ngươi còn có 3 năm thọ nguyên, ta trước đem minh khí rót vào trong cơ thể của ngươi, để ngươi dung hợp, tương lai 3 năm ta sẽ bồi dưỡng các ngươi gia tộc để ngươi chết an tâm." Đa Tạ Lâm Thiên Tôn, lão giả liên tục gật đầu. Trong mấy mắt, liền đi qua 3 năm. Lâm phủ thực hiện lời hứa của mình, 3 năm không đến, liền đem lão giả Vu Ninh cho gia tộc bồi dưỡng thành một cái thánh địa cấp gia tộc, có được một vị hợp thể đỉnh phong, ba vị hợp thể kỳ, hơn 10 vị luyện hư kỳ. "Thiên hô, ta đi." Lão giả Vu Ninh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, có thể dự cảm đến tuổi thọ của mình đã hao hết, nhìn trước mắt Lâm phủ, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình phảng phất một đám sắp dập tắt ánh nến, khóe miệng có chút dương lên. Sau một khắc, thân thể của hắn cứng ngắc, đã tỏa hóa Cùng tiến lao tổ hồn quy địa phủ. Sau lưng, Vu Ninh gia tộc tộc nhân nhao nhao quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Lâm phủ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Hắn có thể cảm giác được, Vu Ninh hồn phách tiến vào phụ cận âm minh chi môn, sau đó liền biến mất không thấy, rốt cuộc không cảm ứng được. Chỉ mong có thể thành công. Chương 315: Giao dịch 2. Minh giới. Hoàng truyền đại đạo. Lão giả Vu Ninh mới vừa tới ở đây, liền cảm giác trong cơ thể mình lượng lớn minh khí bộc phát ra lực lượng vô tận, khiến cho hắn phản lão hoàn đồng, cấp tốc biến thành một người tướng mạo coi như anh tuấn cao lớn thanh niên. Một thân tu vi, bắt đầu tăng vọt của kế, Chúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, một kiếp tán tiên. Thật, thật thành công. Vu Ninh hít sâu một hơi, cảm nhận được tự thân so đã từng cường đại vô số lần phi tức, trong lúc nhất thời, khó thĩ đứng. Tham kiến đại nhân. Giờ phút này, đại lượng minh tộc quan sai chạy đến, cảm nhận được Vu Ninh trên thân vô cùng cường đại khí tức về sau, liền đều hướng hắn hành lễ. Đại nhân. Vu Ninh em thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới, chính mình tu hoạch được Lâm phủ ban cho minh khí về sau, tiến vào minh giới, thật nhảy lên trở thành tán tiên, có thụ tôn kính. Nơi này là Cái gì địa phương? Vũ Ninh dù sao sống rất nhiều năm, mặc dù duy trì chân thành chỉ tâm, nhưng không có nghĩa là chính mình không có đầu óc cùng nhu kế, hắn thoáng suy tư về sau, liền làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, bắt đầu dung nhập minh giới. Vũ trụ tỉnh không bên trong. Từ khi Lâm phủ chém giết huyết tế liên minh vô số cường giả, như là quân phản kháng loại hình tán tiên, rốt cục dám ra ngoài hoạt động. Lại bởi vì vũ trụ né tránh lần này huyết tế, đại bộ phận sinh linh sống tiếp được, vũ trụ rất nhanh lại trở nên phồn vinh. Pháp tắc tiên thể chỗ cao nhất, chín vị thủy tổ vẫn tại tham lộ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, một khi ngộ ra pháp tắc tiên thể liền có thể tiếp tục hướng trên leo lên, trở thành chân chính hỗn nguyên chân tiên. Kia thời điểm, suy kiếp sẽ biến mất, bọn hắn đem trở thành chân chính vĩnh sinh bất tử giả. Đáng tiếc, quá khó khăn. Cảm nộ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là không có ngộ ra, hẳn là pháp tắc thiên thê đã đến chân chính điểm cuối cùng, không có khả năng lại đột phá rồi. Có lẽ là vậy. Kia chúng ta chẳng phải là muốn cách mỗi một cái kỵ nguyên liền muốn đối mặt một lần suy kiếp. Cái này thật rất không thoải mái. Hừ, sợ cái gì? Chỉ cần vũ trụ phù linh, khí huyết chi lực liền đủ, chúng ta có thể một mឺ sống sót, bất quá là muốn tạo một chút giết chóc thôi để đổ nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bắt đầu tình. Lâm phủ gần nhất một mực tại mượn nhờ trong đầu hoa sen bảo tọa ngộ đạo, lại mượn nhờ ngộ đạo trà tăng phúc, cảm giác chính mình tựa hồ sắp bắt được trong coi u minh độ vật, nhưng thủy chung thiếu chút gì. Một phen khổ tư sau, Lâm phủ nhìn hướng vũ trụ trung tâm, ánh mắt ngưng tụ. Hắn là, Thức hại tiên thê cùng Pháp tắc tiên thê nguyên bản là một thể, làm cả hai dung hợp thời điểm, mới có thể đột phá cực hạn, chứng đạo hôn nguyên chư tiên. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới điểm ấy. Nhưng, lần trước đi Pháp tắc tiên thê thời điểm, cũng không gặp giữa hai bên có lẫn nhau hấp dẫn cái chủng loại kia cảm giác. Cho nên, hắn cũng không dám xác định Tôi, Nghiên Cửu khác. Lâm phủ xuất ra bảo hồ lô. Đây là từ huyết tế liên minh trong tay tịch thu được, chứa đại lượng thuần túy khí huyết chi lực, tán ra cam điểm phi tức. Suy tiếp dưỡng vào khí huyết vượt đi qua. Cho nên, nhân tạo khí huyết có thể hay không có hiệu quả, ngược lại là có thể thử một lần. Hắn lấy ra đại lượng khí huyết, nghiên cứu trong đó bộ kết cấu, phát hiện khí huyết chi lực gần chứa sinh mệnh chi lực cùng một loại đặc thù bản nguyên, hai loại vật chất, có lẽ chính là ngăn cản suy tiếp hoạch tâm lực lượng. Có. Lâm phủ không ngừng nghiên cứu cùng nếm thử. Mấy năm sau, hắn bổ dưỡng ra một viên đặc thù màu máu linh trùng đưa nó chủng tại trên mặt đất, không ngừng dùng thúc đẩy sinh trưởng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, làm cho rất nhanh phát triển đến vạn năm, năm, trở thành một gốc toàn thân xanh biết cao một thước cây nhỏ. Trên tang cây, kết đầy mẫu máu tinh thể. Đây cũng là khí huyết kết tinh. Liên gọi khí huyết cổ thụ đi. Lâm phủ lấy xuống khí huyết kết tinh, phát hiện nội bộ ẩn chứa lực lượng, cùng săn giết sinh linh đoạt được khí huyết chỉ lực cơ hồ không có khác biệt. Cái này khiến Lâm phủ hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể đại lượng trồng trọt khí huyết cổ thụ, chẳng phải là mang ý nghĩa chính đại thủy tổ không cần lại tạm mồ giết. Như đúng như đây, song vương còn có thể hòa đàm. Chỉ cần chín đại thủy tổ từ đây không còn tạo giết chóc, vũ trụ tiên vào cùng bình ổn đề kỳ, ngược lại là không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Lâm phủ bây giờ cũng ý thức được chính mình đi tới cực hạn, không cách nào tiếp tục đột phá, mặc dù một chọi một có thể để ép bất luận một vị nào thủy tổ đánh, nhưng mình không giết được bọn hắn. Cùng chết là không có ý nghĩa. Có thể để cho bọn hắn tự bỏ giết chóc, kết cục này chính mình cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao, Nghiêm Trình mà nói, Lâm phủ cùng chín đại thủy tổ ở giữa, vốn là không có trực tiếp thù hận, còn có chu toàn chỗ trống. Bắt đầu bồi dưỡng khí huyết cổ thụ, Lâm Vũ không ngừng dùng thúc đẩy sinh trưởng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng khí huyết của tổ thụ, làm cho trưởng thành đến ngàn vạn năm sinh trưởng cực hạn, dựng dục ra đại lượng linh trùng, cũng tại cái nào đó tinh hệ bên trong bồi dưỡng ra từng mảnh từng mảnh khí huyết cổ thụ rừng rậm lớn. Cách mỗi 10 năm đều có thể thu hoạch một nhóm. Hắn ẩn chứa khí huyết, quả nhiên là vô cùng hùng hậu. Đương nhiên, những này lượng còn chưa đủ dùng. Muốn để một nửa bước hỗn nguyên chân tiên sống qua suy kiếp, cần thiết khí huyết chi lực số lượng quá to lớn, tương đương với đem 1000 tỷ cái tinh vực sinh linh giết sạch, tối thiểu có thể bao trùm phương viên trục tỷ năm ánh sáng khu vực. Dạng năng lượng cũng không phải chỉ là một cái tinh hệ bên trong chủng tộc khí huyết cổ thụ liền có thể thỏa mãn. Trừ khi, trong đây toàn bộ vũ trụ, mấy ngày sau, Lâm phủ đến Pháp Tắc Thiên Thế, bởi vì hắn đã leo lên qua một lần, cho nên có thể đi thẳng tới 100 và tầng. Lâm phủ, ngươi vậy mà trở về? Một vị nào đó thủy tổ mặt lạnh lấy. Pháp Tắc thủy tổ cười nói, "Lâm phủ, hoan nghênh trở về, xem ra ngươi đã nghĩ kỹ, muốn gia nhập chúng ta." Hoan nghênh. Một vị nào đó nữ tính thủy tổ nói, "Có thủy tổ cũng bắt đầu hoan nghênh. Nhưng, cũng có thủy tổ không cho Lâm phủ sắc mặt tốt. Lâm Phù cũng không nói chuyện, mà là đem một viên khí huyết kết tinh lấy ra, ném về phía Pháp Tắc Thủy Tổ, nói: "Vật này như thế nào?" Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này Lâm Phù đang giở trò quỷ gì, làm sao đông như tới, liền ném cho bọn hắn một viên lấy khí huyết chi lực ngưng tụ kết tinh. Pháp Tắc Thủy Tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp được khí huyết kết tinh, xem xét một lát, nói: "Không phải liền là một viên lấy khí huyết ngưng tụ kết tinh a, đáng tiếc, số lượng quá ít, muốn để chúng ta sống qua một lần suy kiếp, dạng này tinh thể, tối thiểu cần vô số vạn đứa mai, nói ít giống một mảnh tinh thể như vậy to lớn." Lâm Phù cười, hỏi: "Các ngươi nói một chút." Cái này mai kết tinh là thế nào tới?" Một vị nào đó thủy tổ nói ra, "Không phải liền là lấy khí huyết ngưng tụ sao?" "Làm sao? Ngươi vừa mới huyết tế một viên sinh mệnh tinh thần." Lâm phủ nhìn về phía vị kia thủy tổ, "Huyết tế là các ngươi mới làm cho ra tới chuyện xấu, ta không có khả năng làm như vậy, đây là ta bổ dưỡng ra tới." Dứt lời, hắn ném ra một gốc khí huyết cổ thụ. Trên tang cây, kết đầy trái cây. Chí đại thủy tổ nhìn chằm chằm khí huyết cổ thụ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chưa hề nghĩ tới, khí huyết kết tinh đúng là trên một thân cây trái cây. Lâm phủ nói ra, "Đây là ta ngẫu nhiên gặp phải cổ thụ, ta phát hiện phía trên có thể ngưng kết ra khí huyết kết tinh, nếu như tại toàn vũ trụ mở rộng chồng chọp, cách mỗi 10 năm liền có thể thu hoạch một nắm, ngàn vạn năm về sau, chỗ góp năng lượng, chẳng lẽ còn không đủ các ngươi sống qua một lần suy kiệt à? Hắn không nói đây là chính mình bổ dưỡng, vậy sẽ bại lộ bí mật của mình. Hắn không phải một cái ưa thích chia sẻ bí mật người. Chín đại thủy tổ nhìn nhau, đều là ngạc nhiên. Đối bọn hắn tới nói, sinh mệnh như sâu kiến, mặc kệ là đại lượng bổ dưỡng khí huyết cổ thụ vẫn là trực tiếp thu hoạch vô số sinh linh tính mạng, chỉ cần có thể mang đến cho mình đầy đủ khí huyết chỉ lực là đủ rồi. Lâm phù nghiêm túc nói ra. Các ngươi cũng không muốn ta một mực cản trở các ngươi huyết tế a. Các ngươi bây giờ chứa đựng khí huyết trị lực có lẽ đủ mấy lần, 10 lần, vài chục lần, nhưng về sau đâu? Chỉ cần ta tại một ngày, ta liền sẽ ngăn cản các ngươi huyết tế, mà các ngươi nếu là từ bỏ huyết tế, cải thành bồi dưỡng khí huyết của tụ, ta tự nhiên là sẽ không tiếp tục cùng các ngươi là địch. Như thế nào cân nhắc, nhìn các ngươi. Dứt lời, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Chín đại thủy tổ đều là bị thuyết phục, ai cũng không muốn luôn cùng trước mắt vũ trụ đơn thể chiến lực mạnh nhất Lâm phủ là địch. Dù sao, cái này ra hỏa quá mạnh. Như Lâm phủ thật một mực ngăn cản bọn hắn huyết tế, một số năm sau Chờ bọn hắn tổn kho khí huyết chi lực dùng hết, chính mình liền sẽ lâm vào nguy hiểm. "Tốt, vậy trước tiên thử một lần, lần tiếp theo suy kiếp đến lúc, chúng ta ưu tiên sử dụng khí huyết cổ thụ kết xuất khí huyết kết tinh, nếu là có hiệu, từ nay về sau, chúng ta không còn chủ động phát động huyết tế." Pháp Tắc Thủy Tổ đáp ứng Lâm Vũ. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, đem một viên không gian giới chỉ ném cho Pháp Tắc Thủy Tổ, nói, "Trong đó chứa lây khí huyết cổ thụ mầm non, số lượng rất nhiều." Nói, hắn chuẩn bị rời đi. "Đợi một chút." Pháp Tắc Thủy Tổ nhận lấy không gian giới chỉ, "Sao không lưu ở nơi đây, cùng chúng ta cùng nhau nỗ đạo?" Lâm Vũ nghĩ nghĩ, Tại pháp tất thiên thê thứ 100 vạn tầng tìm cái rợi xa chín đại thủy tổ địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Tiên vực bên trong, Bạch Hổ Nhi vui mừng nói, "Phu quân chính là lợi hại, xem ra, hắn bồi dưỡng ra tới khí huyết cổ tụ thành công thuyết phục chín đại thủy tổ, nếu như tương lai đã không còn huyết tế, song phương bảo trì dạng này hơi cứng ngắc quan hệ, cũng là có thể tiếp nhận." Nhan Mị gật gật đầu, "Đúng thế." Âu Dương Phi nói ra, "Chỉ mong khí huyết cổ tụ dựng dục khí huyết kết tình có thể ngăn cản suy kiếp, chuyện này đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt." Tâm phù một sợi ý tức xuất hiện, gật đầu phụ họa. Chí đại thủy tổ cho vũ trụ các nơi thả đi pháp tắc hình chiếu, chọn lựa một chút thích hợp sinh mệnh tồn tại sao trời, rất nhanh liền một lần nữa tổ kiến ra huyết tế liên minh, nhưng lại đổi tên là pháp tắc liên minh, để rũi chướng người lớn diện tích chồng chọt khí huyết cổ thụ. Vũ trụ các nơi, mọc lên như nấm. Chương 316, Minh tổ. Pháp tắc thiên thê 100 và tầng. Lâm Vũ quanh chân ở đây, quanh thân bị pháp tắc mê vụ bao phủ, làm cho người thấy không rõ thân hình của hắn, hắn ngay tại nội đạo, nếm thử tìm kiếm pháp tắc thiên thê cùng thứ hại thiên thê quan hệ, nhưng cả hai nhưng thủy chung không có phản ứng. Cái này khiến Lâm phủ âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ nói Ta nhất định phải tiến vào Minh giới, mới có thể tìm tới chân tướng." Lâm Vũ không khỏi như vậy phán đoán, đây là trực giác của hắn. Thế nhưng là, một khi tiến vào Minh giới, liền mang ý nghĩa chính mình chết rồi. Nếu là chín đại thủy tổ thừa cơ nổi lên, chính mình ứng đối ra sao? Còn phải lại ổn một tay a. Cũng không biết Vũ Ninh thế nào. Lâm Vũ nhìn về phía phương xa. Minh giới? Vũ Ninh vẫn như cũng là một kiếp tán tiên, tiến vào nơi đây đến nay đã qua 10 năm, hắn thuận lợi ở đây đứng vững bước chân. Hắn thuận đường hiểu rõ Minh giới. Minh giới có được một vị thần bí kẻ thống trị Nghe nói, đối phương thế nhưng là vô cùng cường đại thập nhị cấp tán tiên, có xưng hô hắn minh tổ, cũng có xưng hô hắn là minh đế, cũng có gọi hắn minh hoàng. Hắn xưng hảo, khá nhiều. Tán đồng độ cao nhất chính là minh tổ. Vũ Ninh hiểu rõ đến, minh giới phi thường lớn, chân thực diện tích không thể so với ngoại giới một cái siêu cỡ lớn tỉnh vực nhỏ, thậm chí còn có thể lại lớn điểm. Nơi này sinh hoạt rất nhiều minh tộc quan sai, kém chỉ là luyện khí kỳ, mạnh thì là tán tiên. Thân là tán tiên, Vũ Ninh bây giờ hôn thành có thể thống ngự một tòa cỡ lớn thành trì thành chủ, được tôn xưng là vu thành chủ, dưới trướng số trăm vạn minh tộc quan sai hắn cũng biết đến rất nhiều bí mật. Minh giới Hỏa Dương ở giữa, bình thường là không hô thông, nhưng cái nào đó đoạn thời gian, Minh giới Hỏa Dương ở giữa lại tồn tại một đầu thông đạo riêng biệt, sinh linh có thể tiến vào Minh giới, Minh giới sinh linh cũng có thể trở lại dương gian, nhưng không được làm loạn. Nếu không, sẽ hình thần câu diện. Tiếp một ngày, chính là ngày 15 tháng 7. Thiết Trung Nguyên. Nhưng, nhất định phải cách mỗi vài năm mới có thể mở ra một lần. Nhất định phải đem việc này cáo tri Lâm Tiên Tôn. Vũ Ninh tranh thủ thời gian thông qua giới chướng quan hệ tìm được một cái tới gần bắt đầu tinh anh Minh chi môn, để nơi đó thần giữ cửa nghĩ biện pháp thông tri Lâm phủ. Pháp tắc thiên thể, Lâm Vũ ngay tại nội đạo, nhưng tạm thời không có thu hoạch. Lúc này, hắn mở to mắt, cẩn thận mà liếc nhìn pháp tắc thủy tổ bọn người, hắn lặng lẽ phát động ẩn thân tại Bắc Đẩu Tỉnh Thiên Khôi, để hắn đi tòa nào đó âm minh chỉ môn, thu được tin tức. Thì ra là thế. Tiếp qua 3600 năm, chính là lần tiếp theo cấp vũ trụ tiết trung nguyên, là ta tiến vào minh giới lần thứ nhất cơ hội. Lâm Vũ thầm nghĩ, lần trước siêu cấp tiết trung nguyên là hơn 6000 năm trước, lần tiếp theo, tự nhiên là hơn 3000 năm. Lâm Vũ cảm thấy không tính thật lâu, có thể lợi minh giới nhất chỗ sâu. Tòa Kiêu U sơn cung điện ẩn thân trong đó Minh Tổ, giờ phút này chính lấy cặp kia cơ trí sáng lên con mắt, chừng chừng nhìn xem ngoại giới, yếu đất thở dài. Rốt cuộc đã tới a? Ai? Cũng không biết có thể thành công a. Minh Tổ rứt lời, nhắm mắt lại. Đối với Lâm phủ bậc này tu sĩ mà nói, mấy ngàn năm thời gian thoáng qua liền mất, nhưng đối với phàm nhân mà nói, kia lại là rất nhiều vương triều thay đổi. Hơn 3000 năm sau, ngày 15 tháng 7 màn đêm buông xuống, siêu cấp tiết chúng nguyên. Vũ trụ các nơi âm minh chỉ môn cùng một thời gian mở ra, khiến cho trong vòng phương viên trăm dặm đều bị nhàn nhạt sương mù xám bao phủ, bất kể là ai, tiến vào nơi đây về sau chỉ cần chờ đủ một khắc đồng hồ, liền có thể đi tới đi lui minh giới hỏa dương ở giữa. Đương nhiên, giới hạn tối nay, nửa đêm thoáng qua một cái, toàn bộ đều khôi phục hình dáng cũ. Một viên cổ lão sao trời. Lâm Vũ đến chỗ này, nhìn xem chiếc mặt xương mù xám, rốt cục chờ đến. Hắn bước vào Hắc vụ, đến Âm Minh chỉ môn phụ cận, nhìn thấy nơi này xuất hiện không ít du hồn, bởi vì còn chưa đầu thai, cho nên có thể bảo trì ký ức, tại phụ cận du dãng, nhưng bởi vì quy tắc hà định, bọn hắn không dám đả thương cùng vô tội. Nếu không, chính là một chữ chết. Lâm Vũ chậm chậm cất bước, trên thân như có như không cường đại khí tràng. Khiến bao quát thần giữ cửa ở bên trong tất cả mọi người trong lòng run sợ. "Ta có thể đi vào đi." Lâm phủ cự trước thần hỏi thăm. Thần giữ cửa là một cái hóa hình thọ thai giải, hóa thần định phong tu vi, chứng mắt cặp kia đỏ rực, tròn căng mắt to, khiếp sợ Lâm phủ thần uy, liền vội vàng gật đầu, "Lại nhân, bây giờ là siêu cấp tiết trung nguyên, mặc kệ là minh giới du hồn, vẫn là dương gian sinh linh, đều có thể xuyên qua âm minh chi môn, nhưng xin đừng nên náo sự." Nói xong, thọ thai giải nơm lớp lo sợ, sợ bị trước mắt cái này vị thần bí đại lão trục chết. "Minh bạch." Lâm phủ gật đầu, vượt qua âm minh chi môn. Cứ như vậy chân thân tiến vào trở mong đã lâu minh giới. Xuyên qua cửa chính một khắc, Lâm phủ rõ ràng cảm giác linh hồn của mình lọt vào thần bí năng lượng cổ xưa, có một loại xuyên qua màng mỏng ảo giác, giống như là tiến vào một cái thế giới khác, trong đầu thức Hải Thiên Thế có chút rung động, nhận lấy hấp dẫn. Quả nhiên có phản ứng. Lâm phủ nhìn về phía minh giới chốc sâu. Phía trước là một đầu hoàng truyền đại đạo, phi thường rộng lớn, đại đạo hai bên đều có hàng rào, điêu khắc tinh mỹ đường vân, Lâm phủ vị Lacan, nhìn xuống, có thể nhìn thấy hoàng truyền đại đạo hai bên đều là âm lãnh hòa diễm. Dụ hồn ngã vào trong đó, sẽ bị trong nháy mắt đốt diệt. Giờ này khắc này, Vô số du hồn ngay tại Hoàng Tuyển Đại Đạo Hải Tẩu, đều là tu hướng âm minh chỉ môn, muốn đi dương gian đi một chút. Dương gian bên kia, người tới rất ít. Dù sao, biết rõ minh giới người cũng không nhiều. Lâm Phù dọc theo Hoàng Tuyển Đại Đạo hướng nhất chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp trong đó bị quỷ dị sương mù xám tràn ngập, không nhìn thấy nhất chỗ sâu có cái gì, chỉ là có thể từ sương mù xám bên trong phát hiện một chút bóng đen to lớn, khí tức đều rất kinh người. Thần thức quét qua, Lâm Phù liền phát hiện mê vị tán tiên cấp minh tộc quan sai, cộng đồng tọa trấn một tòa thành lớn, trong đó ở rất nhiều minh tộc quan sai và chưa đầu thai du hồn. Hừ. Lâm Phù một cái nazi liền xuất hiện tại rất xa địa phương, nơi này có một cái giao lộ, hướng phía bên phải có thể tiến vào một tòa thành lớn, vừa mới cảm ứng được mấy cái kia tán tiên cấp minh tộc quân sai, liền ở lại đây. Hắn không có dừng lại, tiếp tục dọc theo đại lộ đi. Nếu như nói Hoàng Nguyên Đại Đạo là một đầu Ma Can, như vậy, những cái kia minh tộc thành trì chính là sinh trưởng ở Ma Can hai bên hạt vừng. Tương tự thành trì rất rất nhiều. Vu Ninh. Theo Lâm phủ không ngừng xâm nhập, hắn rốt cục trông thấy tòa trấn tòa nào đó cỡ lớn thành trì Vu Ninh, đối phương càng trở nên tuổi trẻ, có một kiếp tán tiên tu vi, là tòa này tên là U Minh 88 thành thành trì chi chủ. Bại Kiến Lâm Thiên Tôn. Vũ Ninh nhìn thấy La Vũ, kích động không thôi, tranh thủ thời gian cho hắn hành lễ. Lâm phủ đứng tại U Minh 88 thành ngoại cửa thành, mắt nhìn bên trong thành, không có tiến vào, nói ra, ta muốn tiếp tục đi minh giới càng chỗ sâu, về phần ngươi, liền tiếp tục ở chỗ này nhậm chức đi. Vâng. Vũ Ninh nhẹ gật đầu. Lâm phủ tiếp tục dọc theo Hoàng Tuyển Đại Đạo trong chiều phi hành, cuối cùng, đi tới kia phiến quỷ dị xương mù xám trước mặt. Người đến người nào? Xương mù xám bên trong, có hai tôn bóng đen xuất hiện, đều hiện lên hình người, ba đầu sáu tay, trong tay phân biệt cầm đao, kiếm, búa, chùy, thuần, câu đẳng binh khí. Tu vi chính là tứ kiếp tán tiên, một trái một phải, ngăn lại Lâm phủ. Lâm phủ nhìn xem bọn hắn, mặt không biểu lộ, "Lâm phủ, Dương Gian Tu sĩ, ta muốn đi vào." Bên trái bóng đen phát ra tiếng ầm ầm vang, Dương Gian Tu sĩ dừng bước. "Nơi này đã là các ngươi có thể đi vào nhất chỗ sâu, chớ có lại tiến lên trước một bước, nếu không, chúng ta chắc chắn đưa người trấn áp." Lâm phủ cười cười, "Tối nay thời gian có hạn, ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, tránh ứng ra. Nếu không, các ngươi sẽ chịu đau khổ." Lớn mật. Hai tôn bóng đen đồng thời giơ lên binh khí trong tay ra từng vòng màu xám minh giới lực lượng pháp tắc, hóa thành vô số xiển xích màu đen, không ngừng từ phụ cận hư không sen ũ kẻ mà đến, cho đến đem Lâm phủ triệt để phong tỏa ở giữa. Lùi. Lâm phủ phất ống tay áo một cái, tất cả xiển xích màu đen sụp đổ thành tro xương ngủ, tia hai đạo bóng đen cũng bị lực lượng vô hình xung kích làm ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, liền đều bay rớt ra ngoài. Ta nói qua, các ngươi sẽ chịu đau khổ. Lâm phủ mắt nhìn đổ vào hoàng tuyển trên đại đạo hai đạo bóng đen, tiếp tục hướng nội bộ đi đến, nửa đường cũng gặp phải mười bóng đen cản đường, bọn hắn càng ngày càng mạnh, làm Lâm phủ đối mặt lần thứ 9 ngăn chặn lúc, đã tao ngộ hai vị thập kiếp tản tiên. Bọn hắn đều không phải là Lâm Vũ Định. Phất ống tay áo một cái, bọn hắn liền bại. Sau nửa canh giờ, Lâm Vũ đi vào Hoàng Tiền Đại Đạo cuối cùng. Kia là một tòa lớn lừng tại sương mù xám phía trên to lớn cung điện, hai bên đứng lên cầm trong tay cự phụ thần tượng, đều hướng Lâm Vũ trùng tới. Hai cái 11 kiếp tán tiên thần giữ cửa, vẫn được. Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng, nói, to lớn trong cung điện, có một đạo thâm trầm thanh âm truyền ra, nói, đáng tiếc, đều không phải là ngươi địch. Lâm Vũ nhìn về phía bên trong đại điện, nhưng trong đó tràn ngập sương mù xám, cái gì cũng không nhìn thấy, thế là hỏi, ngươi chính là Minh Tổ. Đúng thế trong điện người nói. Lâm phủ gật gật đầu, "Như vậy, có thể hay không để cho ta nhập điện? Ta cảm giác chính mình cùng trong cung điện nào đó dạng đồ vật hữu duyên." Minh tổ trầm mặc sẽ, nói ra, "Ừm." Sau một khắc, ba phủ trong đại điện xương ngủ xám tán đi, lộ ra một đầu đại đạo, có thể trông thấy u sâm ẩm đạm cung điện nhất chỗ sâu, có một tòa đại cao, phía trên đặt vào một chương dùng xương đầu đắp lên mà thành vương tọa. Một cái mang theo mặt nạ người, ngồi ở kia. Hắn mặc màu đen hoa văn trường bào, đầu đội bạch cốt vương quan, hai tay chỉ còn lại u tùm bạch cốt, cứ như vậy tối tại trên lan can. Cặp mắt kia giống như hai viên bảo thạch Trấn phòng khi hiệp người tâm hồn ánh sáng, thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phòng, có được một chương vũ trụ cấp huyền thiên chỉ bảo vương tọa, tòa đại điện này cũng là cấp vũ trụ huyền thiên chỉ bảo, không tệ. Người thực lực tổng hợp, xem như nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên phía dưới đệ nhất nhân. Lâm phủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là Minh Tổ, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Không thành nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, đều đánh không lại hắn. Đông. Lâm phủ một bước hai bước tiến lên, cuối cùng đi đến Minh Tổ trước người 5 mét địa phương, mới phát hiện Minh Tổ rất cao, chừng 10 mét. Nhìn xem ngươi, ta cảm giác rất quen thuộc. Lâm phủ như có điều suy nghĩ nói, Minh Tổ nói ra, Ta chờ ngươi đã lâu." Lâm phủ ánh mắt ngưng tụ, "Ngươi nhận ra ta?" Minh tổ gật gật đầu, "Đúng vậy, cực kỳ lâu trước kia, ta đã từng là thuộc hạ của ngài, toàn bộ Minh giới cũng là ngài sáng tạo." Dứt lời, hắn chậm chậm đứng dậy. Trên người trường bào đinh đương rung động, phảng phất treo đại lượng trùng lục lạc. Lâm phủ trừng thẳng con mắt, "Minh giới là chính mình sáng tạo, ta thật sự là đại lão chư thế." Lâm phủ trầm giọng nói, "Khó có thể tin." Minh tổ phất ống tay áo một cái, cửa điện đóng lại, triệt để ngăn cách ngoại giới đối với nơi này nhìn trộm, nói, "Sự thật chính là như thế." Hắn vung tay lên, Một viên đặc thù màu tím bẩm kết tinh xuất hiện, mặt ngoài có quang mang lập loé, Lăng Yên em mở lặng bay đến Lâm phủ trước mặt. Cảm giác quen thuộc như thủy triều ập tới. Lâm phủ ý thức được, đây cũng là để cho mình quen thuộc cái kia lô vật, ẩn chứa trong đó đại lượng ký ức, tựa hồ là người nào đó một đời. Dung hợp ký ức, ngươi đem tỉnh lại kiếp trước." Minh Tổ nói, "Nhưng, bởi như vậy, vũ trụ tai họa sẽ sớm xuất hiện, ngươi phải làm tốt chuẩn bị, một khi kế hoạch thất bại, toàn bộ vũ trụ cũng có thể chôn vùi." Lâm phủ nhíu nhíu mày, "Nghiêm trọng như vậy, kiếp trước của mình rốt cuộc là ai? Thức Hải Thiên Thế là kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sao?" Minh Tổ không nói gì, Lặng lặng chờ đợi, hắn đã đợi không biết rõ bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng không kém điểm ấy thời gian. Lâm Vũ nắm ký ức thủy tinh, hắn không có lập tức hấp thu. Dù sao, hắn không có chút nào chuẩn bị. Đã ngươi biết rõ nhiều như vậy, vì sao không trực tiếp đem biết đến đồ vật nói cho ta, chí ít, ta còn không muốn lập tức dung hợp ký ức thủy tinh, dù sao, ta căn bản không có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị." Lâm Vũ trầm giọng nói. "Minh tổ nói ra, tự nhiên không có vấn đề." Lâm Vũ nói ra, dựa hai lắng nghe. Minh tổ nhẹ gật đầu, vung tay lên, sương mù xám ngưng tụ thành một trường bảo tọa xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, cái sau cũng không kéo dài, trực tiếp ngồi lên, cho hay mở màn. Minh Tổ cũng ngồi xuống, bắt đầu êm tai nói: "Vũ trụ rất cổ lão. Tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, trong vũ trụ cũng đã đã đàn sinh ra vô số sinh mệnh, sinh sôi ra các loại cao đẳng văn minh. Tu tiên chỉ phong, quét sách hoàn vũ. Không biết rõ qua bao nhiêu kỷ nguyên, toàn bộ vũ trụ tu tiên giới phát triển đến cực hạn, đàn sinh ra không ít thập nhị kiếp tán tiên, bọn hắn bắt đầu ngao du thái hư, ý đồ tìm tới đột phá chi pháp. Về sau, vũ trụ phát sinh biến động. Một tòa phảng Phật vĩnh vô chỉ cảnh thiên hề, đục nát vũ trụ hàng rào." Cứ như vậy xuất hiện tại trong vũ trụ, nghiền nát nơi đó to lớn kinh khủng, ức vạn sinh linh trong nháy mắt bốc hơi vĩnh lạc, hóa thành một mạng lưới hình cái vòng hành tình tỉ bản. Tiếp sau quãng đời còn lại đám người bắt đầu nghiên cứu thiên thể, cũng phát hiện phía trên ẩn chứa pháp tắc, cho nên đem mệnh danh là pháp tắc thiên thể. Nào đó một ngày, một vị kinh tài tuyệt diễm thập nhị kiếp tán tiên, thành công leo lên thứ 10 vạn linh nhất tầng thiên thể, đột phá cực hạn, thành tựu nửa bước hôn nguyên chân tiền cảnh. Cái người kia chính là người kiếp trước. Nghe được cái này, Lâm phủ con ngươi co rụt lại. Minh tổ hỏi, pháp tắc thủy tổ phải cùng một thế này, ngươi nói qua qua. Hắn là cái thứ nhất leo lên Pháp Tắc Thiên Thế 10 vạn linh nhất tầng người a." Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Minh Tổ nói ra, hắn đang khoác lớp bướ. Lần này 10 phần ngay thẳng, để Lâm Vũ yên lặng, thẩm nghĩ Minh Tổ cũng là tính tình bên trong người. Minh Tổ tiếp tục nói ra, tại Pháp Tắc Thủy Tổ trước đó, kỳ thật, đã từng sinh ra một cái xuất hiện rất nhiều nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên Huy Hoàng Đại Vũ Trụ thời đại, chỉ là đáng tiếc, những người kia đều đã chết, ngoại trừ ta." Lâm Vũ nhìn về phía Minh Tổ, ý tức được cái gì, ngươi từng là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên." Minh Tổ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, ta là cái thứ Huy Hoàng Đại Vũ Trụ thời đại bên trong duy nhất người sống sót, cho dù là ngài kiếp trước." tại tận diễm, nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân sớm vẫn lạc, cho dù là hắn, cuối cùng cũng rất có thể vẫn lạc tại kia một trận đáng sợ trong đại kiếp. Cái này khiến Lâm phủ chấn động vô cùng. Hắn càng nóng lòng nghĩ biết rõ thời đại kia sự tình, cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng đại kiếp, mới khiến cho cái kia Huy Hoàng Đại Vũ trụ thời đại hủy diệt. Lâm phủ truy vấn. Chương 317, ký ức thủy tinh, 1. Minh tổ sâu kín nói ra: "Ta cũng không hiểu ai là đinh nhân, chỉ biết do đối phương vô cùng cường đại, tự xưng là vũ trụ vô số người kiếp, mới xuất hiện, liền có không ít thập nhị kiếp tán tiên bị giết." Lâm phủ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nghe. Minh tổ tiếp tục nói ra, năm đó, dựa vào pháp tắc thiên thể, vũ trụ tiến vào huy hoàng đại vũ trụ thời đại, vẻn vẹn nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, liền ra đời trên trăm vị, trong đó hơn 10 vị, càng là đạt đến nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong. Liên cùng bây giờ ngươi, đã cường đại đến cực điểm. Nhưng là, kia lại như thế nào? Đại kiếp xuất hiện thời điểm, mạnh như nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, không phải là bị cường thế xóa bỏ, ngã xuống nói tiêu. Nghe được cái này, Lâm phủ sắc mặt tâm trầm chậm. Nếu như Minh tổ nói là sự thật, dù là bây giờ mình đã xem như vũ trụ đệ nhất cường giả, nhưng vẫn là ngăn không được đại kiếp. Lâm phủ ý thức được cái gì, hỏi Ngươi có thể biết rõ suy kiếp." Minh Tổ nhẹ gật đầu, nói ra: "Tự nhiên, ta cũng trải qua suy kiếp, thật hết sức thống khổ, cho đến ngày nay, cảm giác kia đều làm người khó quên. Không gần một nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên chính là sợ bị suy kiếp dẫn vật đến chết, liền tự cam đoạ lạc, đối vũ trụ phát động hắc ám náo động, thôn phệ vô số vô tội sinh linh." Lâm Phù hỏi: "Sau đó thì sao?" Minh Tổ nói ra: "Những cái kia phát động hắc ám náo động người, cơ bản đều bị kiếp trước ngươi cùng cái khác chính nghĩa chỉ sĩ chấm giết." Lâm Phù lại ý thức được cái gì, hỏi: "Kiếp trước của ta không phải cái thứ nhất trở thành nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên người à?" Theo lý thuyết, tiếp trước không nên sớm hơn trải qua suy kiếp sao?" Minh Tổ nói ra, "Ngươi quên, tiếp trước ngươi như Thượng Kinh Tài Tuyệt Diễm, 10 vạn tuổi đã đột phá đến nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, về phần những người khác, đều là mấy trăm vạn tuổi thậm chí ngàn vạn tuổi mới đột phá, cho nên, bọn hắn suy kiếp tới sống hơn." Lâm Vũ vỗ đầu một cái, chính thẳng nghĩ hồ đồ rồi, nói, "Cho nên, tiếp trước của ta tao ngộ suy kiệt thời điểm, thế nào?" Minh Tổ nói ra, hắn lựa chọn tự bảo, mang đi một nhóm lớn ý độ phát động hắc ám náo động nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Lâm Vũ hỏi, "Hậu thủ gì?" Minh Tổ chỉ chỉ ký ức thủy tinh, đều ở bên trong. Ta chỉ là hắn năm đó cứu một cái trung thành thuộc hạ, không có quyền đọc đến ký ức trong thủy tình tin tức." Lâm Vũ hỏi, "Ngươi còn biết rõ cái gì trọng yếu nội tình a? Đúng, ngươi nói ngươi đã từng là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, vì sao bây giờ chỉ là thập nhị kiếp tán tiên, còn sống thời gian lâu như vậy? Bởi vì luân hồi." Minh Tổ nói, "Ngươi tại tao ngộ suy kiếp trước, bỏ ra hàng ngàn vạn năm đến nghiên cứu luân hồi, cuối cùng thành công. Ngươi sáng tạo ra luân hồi, cũng chính là minh giới, ngươi giúp ta trầm đạo, để cho ta rơi xuống thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, mặc dù tu vi thấp xuống, nhưng ta cũng vĩnh sinh." Lâm Vũ khẽ giật mình, "Ngươi vậy mà nguyện ý bị trầm đạo?" Minh tổ cười, ta vĩnh sinh, chấp trưởng luân hồi, còn có được rất nhiều cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo, tăng thêm âm minh pháp tác lực lượng, mặc dù ta chỉ là thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, nhưng ở nơi này, ta không kém gì nửa bước Hỗn Nguyên chân tiên đỉnh phong. Nghe vậy, Lâm Vũ bừng tỉnh. Tại Minh giới, Minh tổ cùng bây giờ chính mình so sánh, cũng không kém bao nhiêu, đồng thời đã vĩnh sinh, cớ sao mà không làm đâu? Lâm Vũ hỏi, cho nên, cho dù kiếp trước ta, sống hàng ngàn năm năm, vẫn là tìm không thấy đối phó suy kiếp biện pháp. Minh tổ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, có lẽ, nhưng hắn lưu lại ký ức thủy tinh, trong đó khả năng có biện pháp giải quyết. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, tiếp trước của mình nếu là có thể tìm tới đối phó suy kiếp biện pháp, liền sẽ không đi tự bạo giết địch. Có lẽ, chỉ là có bán thành phẩm biện pháp. Như vậy, về sau vũ trụ đại kiếp đâu? Lâm Vũ hỏi, ngươi vậy mà có thể còn sống sót, thật sự là ly kỳ. Minh Tổ nói ra, trận tia đại kiếp rất khủng bố, trong nháy mắt giết chết rất nhiều nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên cùng đại lượng Thánh Tiên, ta cũng bị giết chết, nhưng là, ta lại có thể dựa vào Âm Minh Pháp tắc chủ sinh. Chỉ cần Âm Minh Pháp tắc bất diệt, ta liền có thể vô hạn chủ sinh. Nghe được cái này, Lâm Vũ có chút rung động. Nói cách khác, trừ khi lập tức ma diệt toàn bộ luân hồi cùng mình giới, cùng cái vô tận âm minh pháp tắc, nếu không, Minh Tổ có thể một mực còn sống. Lưu nhóm. Lâm Phù Yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hắn tiếp tục cùng Minh Tổ giao lưu, đã hỏi tới rất nhiều điểm mấu chốt, cũng được biết trận kia lại kiếp chính là cái nào đó hư hư thực thực là đến từ vũ trụ bên ngoài thần bí tồn tại xuất thủ, nhưng Minh Tổ tiếp xúc không đến điểm ấy. Hắn chỉ biết rõ, đại kiếp đến, vạn linh vẫn. Tiếp qua 10 cái kỳ nguyên, lần tiếp theo đại kiếp sợ là lại muốn tới. Minh Tổ bỗng nhiên phát ra yêu rớt trở dài. Thật chứ? Lâm Phù nhíu mày. Minh Tổ nói ra cách nuôi 1 vạn cái kỳ nguyên, liền sẽ có một lần đại kiếp, từ lần thứ nhất vũ trụ đại kiếp đến nay, ta trải qua 5 lần đại kiếp, bây giờ chín đại thủy tổ đều là lần trước đại kiếp qua đi mới đản sinh. Bọn hắn căn bản không biết rõ, vũ trụ từng có qua nhiều lần huy hoàng cùng vẫn diệt. Nghe được cái này, Lâm phủ nội tâm đại chấn. Hắn còn muốn cùng mình tổ trò chuyện thứ gì, cái sau lại nói ra, thời gian nhanh đến, ngươi đến rồi đi. Đúng, một khi ngươi dung hợp ký ức thủy tinh, liền sẽ xúc động không thể nghịch pháp tắc bắt đạo, bị đại kiếp phía sau màn hắc thủ phát giác, khi đó, nguyên bản cần 10 cái kỳ nguyên mới đến lần tiếp theo vũ trụ đại kiếp, sẽ sớm Ừm, ta biết rõ, sau này còn lập lại. Lâm phủ thu hồi ký ức thủy tinh, thật sâu mắt nhìn mình tổ, quay người rời đi. Ngoại giới, một viên cổ lão sao trời màn ngoài. Lâm phủ nhìn xem trong tay ký ức thủy tinh, nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn tạm thời đưa nó phong ấn, chính các loại chuẩn bị xong lại hấp thu. Đại kiếp phía sau màn hấp thụ là ai? Vũ trụ bên ngoài cường địch sao? Lâm phủ nắm chặt nắm đấm. Căn cứ minh tổ thuyết pháp, một khi chính mình dung hợp ký ức thủy tinh, liền sẽ bị vũ trụ đại kiếp phía sau màn hấp thụ cảm giác. Cho nên, còn không thể gấp. Chính mình còn phải lại chuẩn bị chuẩn bị. Dù sao còn có 10 cái kỳ nguyên mới mở ra lần tiếp theo đại kiếp, chính mình bây giờ lại bồi dưỡng ra khí huyết cổ thụ, không sợ suy kiếp, trước tiên có thể chịu đựng, nói không chừng có thể giải mã pháp tắc tiên thiên thê cùng thức hải tiên thê. Hắn cảm thấy, cái này nhất định là mấu chốt. Lâm phủ trở lại pháp tắc tiên thiên thê, tiếp tục thăm ngộ, ý đồ tìm tới thức hải tiên thê cùng pháp tắc tiên thiên thê điểm giống nhau. Đối với Lâm phủ trước đây rời đi, chính lại thủy tổ cũng không chú ý, dù sao, Lâm phủ là từ ngoại giới tới, ngẫu nhiên trở về giáo hóa đệ tử của mình, hoặc là đi cùng đạo lữ song tu, đều là bình thường sự tình. Không giống bọn hắn. Ở chỗ này chờ đợi một số cái kỳ nguyên đã từng bản thân đã sớm đuổi về với bụi, đất về với đất, không có gì đáng giá mong nhớ. Minh giới nhất chỗ sâu, nên làm ta đã làm, nên nói cũng đã nói, còn lại, liền dựa vào chính án. Minh tội lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Hắn bất tử bất diệt, dù là vũ trụ lần nữa tao ngộ đại kiếp, mình bị giết, nhưng qua không được bao lâu vẫn là sẽ trùng sinh, vẫn như cũ ở vào đi phong. Về phần Lâm phủ, chính mình thay hắn thủ hộ ký ức thủy tinh cùng Minh giới lâu như vậy, nên còn ân tình đã trả hết, song phương lại không liên quan. Còn lại, liền dựa vào chính hắn. Thời gian dung dung, 1000 năm trôi qua rất nhanh. Lâm Phù tại Pháp Tắc Thiên Thế khô tọa lâu như vậy, không ngừng tham ngộ pháp tắc, nhưng cho dù ngộ tính của hắn rất cao, vẫn là không có chút nào tiến triển. Hắn tựa như là chạm đến cực hạn, thế nào đều không đột phá nổi. Ta phải đi." Lâm Phù đứng dậy, ly khai Pháp Tắc Thiên Thế. "Lúc này đi rồi." Một vị nào đó thủy tổ lên tiếng. "Cảm ngộ ngàn năm, không có chút nào tiến triển, nói rõ ta cùng nơi đây vô duyên." Lâm Phù nhìn qua mênh mông vũ trụ tinh không, "Ta được qua bên kia nhìn xem." Vị kia thủy tổ nói ra, "Vô dụng, vũ trụ bí mật lớn nhất chính là Pháp Tắc Thiên Thế, còn những cái khác, cho dù là minh giới, cũng không có gì đáng giá lưu luyến địa phương, ngộ không ra cái gì." Lâm phủ nói ra, không quan trọng. Nói, hắn thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. "Hừ, thật sự là cuồng vọng." Một vị nào đó thủy tổ trầm giọng nói, không quen nhìn Lâm phủ loại này không thích sống chung hành vi. "Theo hắn đi thôi, không cần phải để ý đến, chúng ta hảo hảo tu hành chính là, tranh thủ sớm ngày triệt để ngộ ra pháp tắc tiên thiên thể, đột phá hôn nguyên chân tiên chi cảnh." Pháp tắc thủy tổ thu hồi ánh mắt, tiếp tục tham lộ. Cái khác thủy tổ cũng đều ngậm miệng lại. Chương 318: Ký ức thủy tinh 2. Vũ trụ biên cương Lâm Phủ xuất hiện ở chỗ này, nhìn về phía phía trước một tòa thanh màu xám đại lục. Đây là Lâm Phủ phát hiện núi bảo địa. Trước đây thật lâu, thanh màu xám đại lục đã từng là một cái phồn hoa đại thiên thế giới, sinh hoạt vô số cường đại người tu hành. Mạnh nhất người chính là thập nhị cấp tán tiên. Đáng tiếc, nơi này bị tàn quét qua. Rất nhiều bảo vật đều bị vơ vét không còn gì. Mà lại, bởi vì nơi đây thật lâu không có cường giả đắc sinh, linh mạch cũng đều bị rút đi, khiến cho nơi đây liền người tu hành đều không có, chỉ có thể coi là một cái đê võ thế giới, có một ít hiểu sơ công phu quyền cước võ giả tồn tại. Lâm Phủ tiến vào thanh màu xám đại lục. Một phen tìm kiếm, hắn đi vào dưới mặt đất chỗ sâu, phát hiện một khối hóa thạch. Tìm được. Sở dĩ tới đây là bởi vì thông qua không ngừng thôi diễn về sau, Lâm phủ xác định nơi đây sẽ có một kiện đặc thù bảo vật. Hóa thạch chỉ có bản tay lớn nhỏ, mặt ngoài đều là xi si măng ra. Lâm phủ đánh ra một đạo cường quang, xuyên thấu tảng đá mặt ngoài xi si măng ra, mơ hồ có thể lộ ra nội bộ một đạo phù văn, ước chừng có trứng gà lớn nhỏ. Soạt soạt một tiếng, Lâm phủ bóc nát hóa thạch, lộ ra một đạo màu vàng kim nhạt phù văn, viết một cái không thuộc về đương thời văn tự, nhưng hắn lập tức liền nhận ra là có ý gì. Kia là phong chữ Vậy mà ẩn chứa thập nhị kiếp tán tiên cấp độ lực lượng, chỉ dựa vào cái này Mai phong ấn phù văn, liền có thể trấn áp vũ trụ tuyệt đại đa số người." Lâm Vũ cảm thán. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này Mai phù văn cũng không phải là hoàn chỉnh, nó thuộc về trọn bộ phù văn bên trong một bộ phận, thế là, Lâm Vũ căn cứ vật này khí tức, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm. Lấy hắn bây giờ tu vi, tại trong vũ trụ tìm kiếm đồ vật giống như lấy đồ trong túi, vẹn vẹn nửa năm, ngay tại vũ trụ khác biệt khu vực, tìm tới còn sót lại mấy cái phù văn, theo thứ tự là Nguyên, Gi, trời, trận mấy chữ này. Hợp lại, chính là Phong Nguyên Gi Thiên Trận Lâm Vũ bắt đầu tiến hành tầng sâu nghiên cứu. Hắn biết được, vật này là thời kỳ thượng cổ một vị nào đó nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong tự tay chế tạo trận phù, mỗi một đạo trận phù đều là dùng một kiện đỉnh tiêm cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo bản nguyên ngưng tụ mà thành, năm hai phụ văn liên hợp pháp khí lúc, có thể phong ấn nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong. Không tệ trận pháp, Lâm Vũ cảm thán. Trong vũ trụ vẫn là có rất nhiều bảo bối a. Hắn tiếp tục tại trong vũ trụ du lịch, dựa vào chính mình tìm kiếm bảo vật bản sự, tìm được rất nhiều thượng cổ, viễn cổ, hoang cổ thời kỳ chí bảo mảnh vỡ, cũng tiến hành dung luyện, chế tạo thành toàn mới đỉnh cấp bảo vật. Bất luận một cái nào đều là cấp vũ trụ. Tương lai 10 năm, Lâm phủ không ngừng tại trong vũ trụ hành động, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng cùng thức hại thiên thê, pháp tắc thiên thê tồn tại quan hệ độ vật. Tại trong lúc này, hắn trở lại mấy lần bắt đầu tỉnh, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Lô Cựu Kiếm, Tiểu Kim Viên, Lý Bích Hà, Vương Quân Nương, Từ Thu Thủy, Lang Hương Hương, Lý Hữu Vi, Nana, Phong Nguyên Công, Lý Hoành Tỉnh bọn người toàn bộ thành công đột phá tán tiên. Đồng thời, đều đạt đến tán tiên trung tầng. 10 vạn năm phát triển, vũ trụ biến hóa không lớn. Ngược lại là vũ trụ các nơi trồng không ít khí huyết cổ thụ, mà lại đã thành công thu hoạch rất nhiều nhỏ góp mật lượng rất nhiều. Cái này một ngày, Pháp tắc thủy tổ pháp tắc hình chiếu xuất hiện tại Lâm phủ bên người, nói, ngược lại là muốn cảm tạ ngươi, cái này mười vạn năm qua bồi dưỡng khí huyết cổ thụ, nương kết ra khí huyết kết tinh rất nhiều, dạng này lượng lại đến cỡ 10, miễn cưỡng đủ một nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên sống qua suy kiếp. Lâm phủ khẽ giật mình, muốn lượng nhiều như vậy. Pháp tắc thủy tổ nói ra, không phải đâu. Lâm phủ tính một cái, nói ra, chiếu nói như vậy, tại không mở rộng chồng chọp diện tích tình huống dưới, bây giờ tất cả khí huyết cổ thụ bồi dưỡng trăm vạn năm sinh ra khí huyết kết tinh, miễn cưỡng đủ một nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên sống qua suy kiếp. 1205, đủ 12 cái. Pháp Tắc Thủy Tổ nhẹ gật đầu. Cho nên, con phải mở rộng trồng trọt diện tích mới được, nếu không, bây giờ khí huyết kết tinh nhiều nhất đủ trong vũ trụ đồng thời tồn tại 12 vị nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Lâm phủ cho ra cái kết luận này, hoàn toàn chính xác. Pháp Tắc Thủy Tổ Trầm Mặc Sẽ hắn hỏi, ngươi những năm này một mực tại trong vũ trụ tìm cái gì? Ta phát hiện ngươi tựa hồ phát hiện gã gớm bí mật, có thể hay không chia sẻ? Lâm phủ cười cười, nói ra, đó là của ta sự tình. Pháp Tắc Thủy Tổ Trầm Mặc Sẽ, rời đi. Lâm Phù tiếp tục tại trong vũ trụ ngao du, thuận tiện phân phó dưới trướng người đi vũ trụ khác biệt khu vực mở rộng khí huyết cổ tụ trồng trọt diện tích. Làm nhiều nhất chính là tiên thôi. Tại Lâm Phù tuổi dưỡng giới, 10 vạn năm sau hắn, bởi vì tu nạp đại lượng viễn cổ cường giả thi hài, cho nên tu vi tăng gọn, đã đạt đến thập cấp tán tiên. 10 vạn năm, ta còn là không thể phát hiện pháp tắc tiên thiên thê cùng thức hải tiên thê quan hệ trong đó, hoặc là nói, là đem cả hai kết hợp biện pháp. Nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, dù là tiếp qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ta đều chưa hẳn có thể ngộ ra mấu chốt trong đó. Lâm phủ ngồi chung một chỗ thiên thạch bên trên, lâm vào trầm tư. Sau lưng ba nữ cũng đang nghĩ biện pháp. Các nàng từ đầu đến cuối đi theo Lâm phủ, tại hắn ngồi dưỡng dưới, bây giờ đã sớm đều là thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, về phần nói đột phá làm nửa bước Hỗn Nguyên Chư Tiên, kia rất khó, chính là lại cho các nàng trăm văn năm, đều chưa hẳn có thể đột phá. Thập nhị kiếp tán tiên cùng nửa bước Hỗn Nguyên Chư Tiên, nhìn như chỉ kém một sợi pháp tắc, lại giống như là trời, chất đứt vô số người con đường phía trước. Pháp tắc thủy tổ các loại chín đại thủy tổ, bất kỳ một cái nào, phóng tới bọn hắn chỗ niên đại đó, đều là vũ trụ đệ nhất cường giả. Dạng này yêu nghiệt, vô số năm mới ra một cái. Nếu không phải có Lâm phủ trợ giúp, chỉ bằng vào Bạch Hổ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ Thiên Phú và Ngộ Tính, thành tán tiên đều không tệ. Chớ nói chi là thập nhị kiếp tán tiên, lại là trăm vạn đi qua. Lâm phủ đã đem vũ trụ đại bộ phận khu vực đi một lượt, phát hiện không ít bắt nguồn từ thượng cổ bí mật, đủ để cho thập nhị kiếp tán tiên độc dung. Nhưng, đối với hắn cũng không bất kỳ trợ giúp nào. Những năm gần đây, cách mỗi vài năm, đều sẽ có một lần siêu cấp tiết trung nguyên, Lâm phủ đều sẽ thừa cơ tiến vào minh giới, cùng minh tổ Câu Thông, cũng tiện thể tại minh giới nghiên cứu luân hồi pháp tắc cùng âm minh pháp tắc chi đạo. Mặc dù triệt để nắm giữ pháp tắc số luôn luôn không thể đạt tới 100 triệu sợi, nhưng hắn cách nhìn lại không ngừng gia tăng. Một lần nào đó luận đạo, Lâm phủ thậm chí lực gấp Minh Tổ. Người trưởng thành rất nhanh, cũng hết sức bảo trì bình thản, nhưng là, nếu như ngươi không thể tại lần sau vũ trụ đại kiếp giáng lâm chức nghĩ ra biện pháp giải quyết, ngươi cùng ngươi quan tâm những người kia, cơ hồ đều sẽ bị chôn ve rồi. Minh Tổ trịnh trọng nhắc nhở. Vũ trụ đại kiếp thật chỉ nhằm vào cường giả. Lâm phủ hỏi. Đúng, vũ trụ đại kiếp phủ xuống thời do, cũng sẽ không đại khai sát giới, chỉ là đem trong vũ trụ đỉnh tiêm người tu hành xóa bỏ. Cơ hội tất cả tán tiên trợ lên tu sĩ đều sẽ bị xóa đi, tán tiên phía dưới cũng sẽ bị reset một bộ phận. Minh Tổ đáp lại: "Nghe vậy, Lâm Vũ nhíu nhíu mày. Vì sao chỉ reset từ giả? Đây là một trận khác thu hoạch. Thượng Như huyết tế liên minh trước đó huyết tế đồng dạng, cũng không đúng. Huyết tế liên minh là không khác biệt xóa bỏ vũ trụ hơn chính thành sinh linh, trong đó bao quát cường giả cùng kẻ yếu, cùng vũ trụ đại kiếp là không đồng dạng. Chẳng lẽ, ta muốn dung hợp ký ức thủy tinh rồi?" Lâm Vũ cầm lấy thủy tinh. Minh Tổ nói ra: "Tú ngươi, nhưng ngươi phải biết, một khi dung hợp ký ức thủy tinh Ngươi thuộc về viễn cổ cường giả khí tức sẽ bị vũ trụ đại kiếp phía sau màn hấp thụ cảm ứng được, khiến cho đại kiếp sớm. Ta là Minh giới thủy tổ, không chết được, về phần ngươi nhà, sợ là lại phải đi luân hồi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi ném một cái tốt thai, cũng sẽ có được vô địch tư chất. Lâm phủ, hắn có chút bó tay rồi. Chẳng lẽ ta nhất định phải lấy thân nhập kiếp? Minh tổ không nói lời nào, lặng lặng nhìn xem. Sống lâu như vậy, hắn cái gì đều coi nhẹ. Cách mỗi 1 vạn cái kỳ nguyên, liền sẽ tới một lần vũ trụ đại kiếp, mà hắn đã trải qua 5 lần đại kiếp, sống lâu như vậy, Tâm đã sớm lạnh lùng giống là một thanh kiếm trăm năm heo dao nhọn. Lâm Vũ ly khai minh giới. Hắn tại một khối thiên thạch trên khô tọa trăm năm, cuối cùng vẫn là cầm lấy trong tay ký ức thủy tỉnh, tự hỏi phải chăng muốn sớm dung hợp ký ức. Thôi, dung hợp đi. Lâm Vũ một bàn tay đem ký ức thủy tỉnh đập vào mi tâm, làm cho vỡ vụt, hóa thành bàng bạc ký ức hướng thức hải của hắn dũng mãnh lao tới. Một khắc này, hắn cảm giác não hải căng đau, quá khứ từng màn, cấp tốc tái hiện. Kia là một cái cùng hắn dáng dấp như lúc đồng dạng người, nhưng sinh hoạt niên đại so hiện tại viễn cổ không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Khi đó vũ trụ còn rất trẻ, Vô số tinh hệ vừa thành hình không bao lâu, trong vũ trụ các tu sĩ đều đang cố gắng tu hành, ý đồ thu hoạch được vĩnh sinh. Trong trí nhớ, Lâm Vũ biết được vô số bí mật. Tiếp trước của hắn, tận mắt nhìn thấy pháp tắc thiên thể phá vỡ vũ trụ hà đạo, rơi vào trong vũ trụ bao la hùng vĩ hình tượng. Loại kia sử thi cảm giác đập vào mặt, hắn không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn còn chứng kiến, tiếp trước leo lên pháp tắc thiên thể, cuối cùng đến thứ 100 và tầng, cũng ở nơi đó nghiên cứu vô số năm, cuối cùng sáng tạo luân hồi cùng minh giới, để thân là hắn thuộc hạ đắc lực minh tổ trở thành minh giới chi chủ, trưởng không luân hồi. Mà liên tại kiếp trước sáng tạo luân hồi cùng minh giới về sau, hắn bỗng nhiên thấy được vũ trụ sắp sẽ tao nộ đáng sợ vũ trụ đại kiếp, vì không bị đại kiếp xóa bỏ. Kiếp trước cùng đại lượng phát động hắc ám náo động nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên chém giết, cuối cùng rựa vào tự bạo, đem bọn hắn toàn bộ mang đi, cũng lấy lúc ấy siêu việt nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong bạo tạc sóng xung kích, cứ thế mà từ pháp tắc thiên thê trên chém xuống một khối bàn tay lớn nhỏ mạnh mẽ, luyện hóa thành thức hại thiên thê. Mà cái này, chính là thức hại thiên thê lai lịch. Thì ra là thế. Trong đầu ta thức hại thiên thê, lại là kiếp trước, trước khi chết từ pháp tắc thiên thê chém xuống một khối nhỏ, tại trước khi chết một khắc này, Cải tạo thành thứ Hải Thiên Thê, cũng ở trong đó lưu lại đại lượng trí bảo, Lâm phủ đều minh bạch. Khó trách leo lên thứ Hải Thiên Thê có thể thu được cơ duyên, cái gọi là cơ duyên, kỳ thật đều là kiếp trước lưu lại. Về sau, còn có đại lượng ký ức. Lâm phủ không ngừng thu nạp, hai mắt càng phát ra sáng như tuyết. Chương 319, tổ nhà. Lâm phủ tiêu hóa lấy to lớn ký ức, hắn đã biết được thứ Hải Thiên Thê lai lịch. Kia là pháp tắc tiên thê một bộ phận. Căn cứ kiếp trước lưu lại ký ức có biết, chỉ cần leo lên thứ Hải Thiên Thê, liền có thể để tự thân cùng thứ Hải Thiên Thê hình thành đặc thù liên hệ, ngày sau chỉ cần lại đem thứ Hải Thiên Thế dung nhập pháp tắc tiên thế, khiến cho pháp tắc tiên thế trở nên hoàn chỉnh, liền có thể dựa vào chính mình cùng pháp tắc tiên thế liên hệ, leo lên tầng cao hơn. Nơi đó, ẩn chứa vũ trụ trung cực bí mật. Thì ra là thế. Khó trách chín đại thủy tổ cùng ta đều trèo lên không lên pháp tắc tiên thế tầng cao hơn, đây là bởi vì pháp tắc tiên thế bị kiếp trước chém xuống một khối, không hoàn chỉnh, cho nên nhiều nhất có thể leo lên đến thứ 100 và tầng. Tiếp trước cũng thật sự là dữ dội. Vậy mà có thể đánh phá pháp tắc tiên thế. Lâm Vũ âm thầm bội phục. Pháp tắc tiên thế tầng cao hơn. Nơi đây bị vô số xương mù xám bao phủ. Theo Lâm phủ dung hợp trí nhớ kiếp trước, trên người hắn tự nhiên mà nhưng tản mát ra một cỗ thuộc về Viễn cổ cường giả khí tức, khiến xương mù xám bên trong xuất hiện ba động. Một đôi mắt mở ra. Viễn cổ cường giả. Ân, xem ra săn giết thời khắc lại bắt đầu. Dứt lời, đôi mắt này chậm rãi nhắm lại. Thiên thạch bên trên, Lâm phủ còn tại hấp thu ký ức. Trí nhớ của kiếp trước quá to lớn, mặc dù nhân sinh trải qua phương diện tương đối ít, nhưng không chịu nổi các loại bí pháp, cổ thuật, trận pháp, cổ tịch các loại tư liệu quá nhiều, hắn không ngừng dung hợp, không ngừng cảm ngộ, lại có phát hiện mới. Tỷ như nói, bình xanh nhỏ là kiếp trước nghiên cứu ra được luận giá trị, không thể so với cấp vũ trụ huyền thiên chi bảo tháp. Lại tỉ như thần uy lĩnh vực, kia là tiếp trước từ Thất Hải Thiên Thê bên trong cảm ngộ đến bí pháp, từ vũ trụ lấy ra bản nguyên vũ trụ, ngưng tụ thành lĩnh vực, nếu là có thể đem thần uy lĩnh vực triệt để cùng tự thân dung hợp, có lẽ có thể ngăn cản vũ trụ đại kiếp. Ngoài ra, còn có nhiều bí mật hơn. Lâm phủ dần dần thu nạp, hiểu càng ngày càng nhiều. Thì ra là thế. Trọn vẹn dung hợp trăm năm, Lâm phủ mới hoàn toàn tiêu hóa hết ký ức thủy tinh bên trong to lớn ký ức, ánh mắt càng phát ra bình tĩnh thâm thúy. Nhưng, cảm giác nguy cơ cũng tới. Mặc dù trong vũ trụ vẫn là lộ ra bình tĩnh, nhưng là Hắn rõ ràng cảm thấy bất an, giống như là có cái gì quỷ dị sự vật muốn bộc phát ra. Lâm Vũ nhìn về phía Pháp Tắc Thiên Thế ngay tại chỗ, cảm giác nguy cơ, chính là bắt nguồn từ nơi đó. Cái này kỵ nguyên cuối cùng, vũ trụ đại kiếp liền muốn tới. Lâm Vũ nói nhỏ, bởi vì hắn dung hợp trí nhớ của kiếp trước thủy tinh, cho nên biết rõ Pháp Tắc Thiên Thế phía trên có được vũ trụ đại kiếp phía sau màn ná thủ. Đối phương phi thường cường đại. Hư hư thực thực là chân chính hỗn nguyên chư tiên. Đối phương sẽ thu hoạch tất cả cao thủ. Nhưng, đối phương chỉ ở đại kiếp bộc phát thời điểm mới xuất hiện, ngày bình thường, cơ bản đều sẽ đợi tại Pháp Tắc Thiên Thế tầng cao nhất. Căn tứ chi nhớ kiếp trước suy tính, cái này kỳ nguyên cuối cùng, đại khai tại 150 vạn năm sau, còn có thời gian chuẩn bị. Lâm Phù nói nhỏ, hai đời ký ức dung hợp, hắn đã đi tới chân chính đỉnh phong. Luyện khí, trận pháp, khôi lỗi, các hạng đều là đỉnh phong, xưa nay chưa từng có đỉnh phong, siêu việt tất cả thời đại tất cả cường giả đỉnh phong. Hắn, là từ xưa đến nay đại nhất nhân. Dù là đối phương là hôn nguyên trợ tiền, cũng có thể va vào. Đương nhiên, chỉ là va vào, có hay không phân thắng, vẫn là hai chuyện. Ta có thể bại trận, tăng cường thần uy lĩnh vực Lâm Phù nhìn qua pháp tắc tiên thiên thế phương hướng. Thần uy lĩnh vực chính là lấy ra bản nguyên vũ trụ chi lực, trải qua phức tạp luyện hóa sau thành hình đỉnh cấp lĩnh vực, bây giờ đã theo hắn tăng lên, nhảy lên tới cấp vũ trụ đỉnh phong nhất. Chính là hôn nguyên trận tiền, cũng có thể một trận chiến. Đa trọng lực lượng hợp nhất, hắn chứa hắn không thể địch. Về sau, Lâm Phù bắt đầu chuẩn bị. Một số năm sau, hắn trở về một chuyến Bắc Đẩu Tỉnh, nhìn xem nơi này phong cảnh, cũng thuận tiện giải được Bắc Đẩu Tỉnh bây giờ tình huống. Có ý tứ chính là, trước đây liếm chó Chu Linh Nguyệt, vậy mà cũng trở thành tán tiên, cũng ở phía sau đến phi thăng rời đi, tại tinh không bên trong Dao Du, chỉ bất quá Nằm tại cái nào đó địa phương du lịch lúc tao ngộ vũ trụ phong bạo, nga xuống nói tiêu. Đối với cái này, Lâm phủ mặt không biểu lộ. Hắn lại không ưa thích Chu Linh Nguyệt, thậm chí có chút chán ghét. Về sau, hắn tiến về Chu Linh Nguyệt vẫn là khu vực, tìm tới kia một vùng vũ trụ phong bạo, kinh ngạc phát hiện, vật này toàn chứa một sợi bản nguyên vũ trụ chí lực, thế là đem luyện hóa, cháng đại thần uy lĩnh vực. Còn có thời gian, Lâm phủ tiếp tục tại trong vũ trụ bệ trận, nếu là gặp được bản nguyên vũ trụ chí lực, liền lập tức hấp thu, cháng đại thần uy lĩnh vực cũng hoàn thành thăng cấp, không chỉ có tiên vực bên trong có, ngoại giới cũng có thể phóng thích lĩnh vực chi lực. Về sau trăm năm Lâm phủ tại trong vũ trụ bố trí trận pháp, mỗi một tòa đều lấy cấp vũ trụ đỉnh phong huyền thiên chi bảo làm chủ trận nhãn, đủ để đem một vị nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên định phong trấn áp. Trong lúc này, Lâm phủ thăng cấp cải tạo chính mình thần binh. Hắn dùng cấp vũ trụ hắc kim chế tạo ra 10 bộ áo giáp, tất cả đều là cấp vũ trụ đỉnh phong huyền thiên chi bảo, đều chỉ trên lệch một sợi pháp tắc, liền có thể đột phá 100 triệu sợi. 10 bộ áo giáp nhất trọng trọng lên nhất trọng, bọc tại Lâm phủ bên ngoài thân. Mỗi bộ khôi giáp đều có trận pháp cấu kết. Cái này khiến chiến lực của hắn tăng vọt. Một quyền xuống dưới, liền có thể trọng thương một nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong, tăng quyền lực cước, liền còn có thể quét ngang chín đại thủy tổ liên thủ. Cái này khiến Lâm phủ tự tin vô cùng. Nhưng, hắn cảm thấy còn phải lại tìm một chút giúp đỡ. Ngày đó, Ngoan, Pháp Tắc Thiên Thế đỉnh chót bộ phát mãnh liệt chiến đấu, không đến 10 cái hiệp, Lâm Vũ liền trấn áp chín đại thủy tổ. Làm sao có thể? Pháp Tắc thủy tổ bọn người nhìn chằm chằm người khoác dày đặc áo giáp Lâm phủ, hắn bây giờ nhìn xem bất quá cao 10 mét, lại quả thực quá khủng khủng. Hắn tùy ý một quyền, cái khác thủy tổ cũng đỡ không nổi. Người đột phá Hỗn Nguyên Chân Tiên rồi. Pháp Tắc thủy tổ nhịn không được đặt câu hỏi. Còn không có." Lâm Phù nói, "Ta có một kiện liên quan đến toàn vũ trụ tất cả tán tiên trở lên tu sĩ sống còn đại sự muốn nói, các ngươi muốn nghe, vẫn là không muốn nghe, hay là muốn được ta trấn áp lại ne?" Mọi người đều lạ sắc mặt trầm xuống. Liên quan đến toàn vũ trụ cường giả sinh mệnh đại sự. Lâm Phù lập tức mở ra truyền âm hình thức. Có thần uy lĩnh vực ba phủ, hắn không sợ bị pháp tắc tiên thế tầng cao nhất cái kia phía sau màn hấp thụ nghe thấy, cho nên rất yên tâm. Hơn phân nửa ngày sau, chín đại thủy tổ biết được chân tướng, có chút chấn kinh. Nếu không tin, liền đi minh rối." Lâm Phù hướng bọn họ nói, "Kế tiếp siêu cấp tiết trung nguyên, Một đoàn người tiến vào minh giới, tìm tới Minh tổ. Không tệ, là có chuyện như vậy. Minh tổ cũng không giấu giếm, bàn giao các đời vũ trụ đại kiếp trải qua, khiến cho chín đại thủy tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên, Minh tổ che giấu Lâm phủ thân phận. Ta cũng là ngẫu nhiên phía dưới tiến vào minh nói, mới biết rõ chuyện này, cự ly lần tiếp theo vũ trụ đại kiếp chỉ còn lại mấy chục và năm. Lâm phủ tiến hành bổ sung. Đã Minh tổ không có lộ ra thân phận của mình, Lâm phủ tự nhiên nguyện ý cùng đối phương đánh phối hợp, che giấu một số việc. Kia phía trên, thật có đại khủng bố. Phát tác thủy tổ nhìn về phía ngoại giới, Trong sâu thủy bên trong mang theo sợ hãi ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu vạn cổ chừng hạ, nhìn thấy pháp tắc thiên thế lỉnh chót. Lâm Phù nói ra, ta không cần thiết lựa các ngươi, những năm này, ta một mực tại âm thầm súc tích lực lượng, bây giờ, ta đã thông qua những phương pháp khác, khiến cho chính mình đạt đến nguyên ép các ngươi tình trạng, các ngươi cảm thấy, ta sẽ nói dở. Chín đại thủy tổ nghe vậy, đều trầm mặc. Minh tổ nói ra, Lâm Phù bây giờ rất mạnh a, xưa so ta đã thấy bất luận kẻ nào đều mạnh, bất quá, thực lực như vậy, tựa hồ cũng không đáng chú ý vũ trụ đại kiếp lúc bộc phát, ta thậm chí không thấy được người xuất thủ dáng dấp ra sao, liền chết. Đám người nghe xong, càng thêm chấn kinh. Phía sau màn hấp thụ mạnh như vậy, nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên chiến lệnh, lại như thế lớn sao? Bọn hắn càng phát ra sự hãi. Phía sau màn hấp thụ cực kỳ khủng bố, các ngươi nếu là muốn sống, vậy liền hảo hảo cùng ta hợp tác." Lâm Vũ trầm giọng nói. Cái này khiến chúng thủy tổ áp lực tăng gấp bội. "Vậy hẳn đâu? Không xuất thủ. Người này tuy nói chỉ là thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, nhưng chân thực chiến lực chưa hẳn so chúng ta yếu." Một vị nào đó thủy tổ chỉ vào Minh tổ. "Ta tại Minh giới, bất tự bất diệt, tại sao muốn xuất thủ?" Minh tổ cười ha ha, chuẩn bị xem kịch. Lâm Vũ nói ra, không cần phải để ý đến hắn. Phía sau màn hấp thụ của dị hiện không chết minh tổ, hắn cũng không muốn xuất thủ. Lại nói, nếu như chúng ta thất bại, chỉ cần minh tổ vẫn còn, chúng ta cũng coi là có một cái chuẩn bị ở sau. Chúng thủy tổ nghe vậy, cảm thấy cũng thế. Bọn hắn nếu là chí tử, chỉ cần không phải hồn phi phế tán, như vậy liền có thể tiến vào luân hồi đầu thai, mà bởi vì minh tổ là người quen, bọn hắn còn có thể ném cái tốt thai, ngày sau cũng là có thể có khôi phục ký ức khả năng. Tốt, vậy liền làm một món lớn. Chúng thủy tổ quyết định xuất thủ. Lâm Vũ thỏa mãn cười. Có chín nửa bước hồn nguyên chân tiên đỉnh phong hỗ trợ, hắn phần thắng tối thiểu đề cao một thành, dù sao Chính mình thế, nhưng là bố trí rất nhiều đỉnh tiêm cấp vũ trụ đại trận, nếu là có 9 đại thủy tổ hỗ trợ chủ trì trận pháp, uy lực sẽ tăng cường không ít. Chiến thắng tỉ lệ cũng lớn. Đám người bắt đầu chuẩn bị. Chờ bọn hắn rời đi, Minh tổ nhìn chằm chằm Lâm phủ bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Về sau, Lâm phủ tiếp tục chuẩn bị chuẩn bị ở sau. 50 vạn năm sau, trong vũ trụ, hết thảy đều lộ ra như vậy tường hòa. Nhưng mà, cái này một ngày, pháp tắc tiên thiên thế chỗ cao nhất, một cỗ xương mù sáng một phát, hướng phía phía dưới của tới. Nhưng, Lâm phủ cùng chín đại thủy tổ đều không ở chỗ này địa, cũng không có bị tác động đến. Từng, người đâu? Sương mù xám bên trong, có quỷ dị thân ảnh lập lòe, phát ra tiếng ầm ầm vang, hắn không ngừng vận vẹo thân hình, sương mù xám cấp tốc khôi trương. Soạt, trong chớp mắt, đến hàng vạn mà tính hình dạng xoắn ốc sương mù xám, lấy pháp tắc thiên thế chỗ cao nhất làm mầm tâm, đồng thời hướng chu vi quét tán. Có tán tiên bị tác động đến, trong nháy mắt bỏ mình, nửa ngày không đến, liền có đại lượng tán tiên mất mạng. Nhưng mà, Lâm phủ bọn người vẫn là không có xuất thủ. Bọn hắn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian cút ra đây, các ngươi những này hèn mọn bỏ sát, cho bản tọa cút ra đây nhận lấy cái chết." Sương mù xám trốn sâu phía sau màn hấp thụ giao thiết. Hắn vậy mà không có cảm ứng được nửa bước hồn nguyên chân tiên khí tức. "Đây là có chuyện gì? Minh tổ, ngươi chơi đủ chưa?" Lâm phủ thanh âm bình tĩnh vang lên. Không phải từ tinh không bên trong truyền đến, mà là từ minh giới phát ra, ẩn chứa một cú cực kỳ khủng bố khí tức. "Cái gì?" Phía sau màn hấp thụ trừng to mắt, đứng tại pháp tắc thiên thê chi đỉnh, gắt gao nhìn về phía xa xa một viên sao trời, nơi đó thêm ra một tòa âm minh chi môn. "Lâm phủ, đang đứng tại trong môn, kia là minh giới lĩnh vực Làm sao lại như vậy? Ngươi chết? Phía sau màn hấp thụ trấn kinh, bây giờ cũng không phải là vạn năm một lần siêu cấp tiết trung nguyên, nếu như Lâm Vũ còn sống, há có thể xuất hiện trong minh giới. Ngươi biết rõ ta chết đi mới có thể tiên nhập minh giới, cho nên, ngươi quả nhiên là minh tổ, đây hết thảy đều là ngươi đang giở trò." Lâm Vũ lạnh lùng nói. Sau lưng hắn, xuất hiện chín người, chính là sau khi chết chín đại thủy tổ. "Cái gì minh tổ? Ngươi cái này bò sát, bản tọa không biết rõ ngươi đang nói cái gì, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết." Phía sau màn hấp thụ giận dữ mắng mỏ. "Ngươi không phải minh tổ, kia minh tổ chạy đi đâu rồi?" Lâm Vũ vung tay lên, một đạo cuồn cuộn thủy triều ép hướng minh giới nhất chỗ sâu tòa kia cung điện, chấn động đến nội bộ xương ngủ xám biến mất, có thể thấy rõ trong đó tình huống. Minh Tổ đã sớm không thấy tâm hơi. Lâm Vũ cười nói, Minh Tổ, ngươi không nghĩ tới sao, ta đã sớm xem thấu ngươi mới là phía sau màn hắc thủ chuyện này. Làm sao có thể? Pháp tắc thiên thê đỉnh xương ngủ xám bên trong, phía sau màn hắc thủ phát ra tràn đầy khó có thể tin thanh âm, dần dần, hắn bên người xương ngủ tan đi, hiện lộ ra một đạo thân ảnh cao lớn. Kia là một trượng dùng xương đầu đắp lên vô tọa. Một cái mang theo mặt nạ người, ngồi ở kia. Hắn mặc màu đen hoa văn trường bào. Đầu đội Bạch cốt Vương quan, hai tay chỉ còn lại u núm Bạch cốt, cứ như vậy túi tại trên lan can. Cặp mắt kia giống như hai viên bạch thạch, chán phóng kiếp người tâm hồn ánh sáng. Người này chính là Minh Tổ. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi làm sao nhìn ra được? Minh Tổ trầm giọng nói, giờ phút này, hắn vẫn như cũng là thập nhị kiếp tán tiên đỉnh phong, nhưng tự thân khí tức lại cùng pháp tắc thiên thế dung hợp, khiến cho hắn có thể mượn nhờ vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc, tự nhiên có thể phát huy ra siêu việt nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong siêu cường thực lực. Chính là Lã Vũ, đều cảm thấy Minh Tổ rất mạnh. Đối phương Hoàn toàn chính xác có thể xóa bỏ lựa bước hỗn nguyên chân tiên đỉnh phong. Nhưng, Lâm phụ không chút nào hạng. Mình đã chết rồi. Hơn 500.000 năm trước, Ly Khai Minh giới về sau, hắn liền dẫn chín đại thủy tổ tại trong vũ trụ bố trí càng nhiều chuẩn bị ở sau. Nhưng, hắn chợt tỉnh ngộ. Dựa vào cái gì Minh tổ chết không được? Tiếp trước của mình có thể sáng tạo minh giới, sáng tạo luân hồi, để minh tổ bất tử bất diệt, chính mình còn cần dựa vào trùng sinh tới đối phó đại kiếp. Minh tổ, thật nhiên có vấn đề. Hắn cho ký ức trong thủy tỉnh ký ức, cùng lúc trước hắn nói thượng cổ thời đại những sự tình kia, có lẽ có thật, nhưng cũng tuyệt đối là giả. Minh tổ mới là phía sau màn hát tụ. Kết quả là, Lâm Phủ tiếp tục làm việc tốt, dựa vào làm việc tốt, không ngừng góp nhặt minh khí, cuối cùng khiến cho hắn thu được minh giới 6 thành trở lên minh khí, cũng triệt để năm năm giữ, trở thành minh giới trên thực tế trưởng cường giả. 10 năm trước, Lâm Phủ cùng chín đại thủy tổ lựa chọn tự bạo, bởi vì Lâm Phủ nắm giữ đại lượng minh khí, lại đem không ít minh khí phân cho chín đại thủy tổ, cho nên trực tiếp trùng sinh trong minh giới, trở thành nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong. Chín đại thủy tổ cũng là như thế, bọn hắn cũng trùng sinh, mà lại, cũng đều là nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Hiện nay, Lâm Phủ đã trở thành minh giới người mạnh nhất. Minh Tổ, ngươi nghĩ không ra ta sẽ dùng một chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi a? Ha. ha ha ha, ta làm sao có thể ngây ngốc tại trong vũ trụ cùng ngươi hoàn toàn thể đánh một trận? Ta lựa chọn. Trộm nhà. Lâm Vũ thả người nhảy lên. Hắn ngồi tại Minh Giới nhất chỗ sâu tủa kia xâm nghiêm trong cung điện, bá đạo khí thế vừa ra, cưỡng ép xóa đi Minh Tổ ấn ký, đem lại điện luyện hóa. Từ đó, hắn triệt để trở thành Minh Giới trưởng công giả. Hôm nay, ta là Minh đế. Lâm Vũ đứng tại xâm nghiêm trong đại điện, nói như vậy. Ngươi, ngươi, ngươi đáng chết. Minh Tổ giận dữ mắng ngỏ, lòng lực kịch liệt chập trùng, không nghi tới Lâm phủ vậy mà khám phá lưu kế của mình, chính mình rõ ràng đem hắn trí nhớ của kiếp trước thủy tỉnh sửa lại một chút a. Tất cả gây bất lợi cho chính mình ký ức đều xóa bỏ. Hắn còn tăng thêm không ít đối với mình có lợi ký ức, có thể nói, hẳn là rất khó phân biệt mới đúng. Minh tổ làm sao đều không nghĩ ra. Lúc này, Lâm phủ cao giọng nói ra, "Minh tổ, bản thể của ngươi một mực gần thân tại pháp tắc tiên thiên thế chỗ cao nhất, về phần minh giới minh tổ, bất quá là ngươi phần thần, ta nói không sai à." Minh tổ hừ lạnh nói, "Là lại như thế nào? Không nghĩ tới, minh giới bị ngươi chiếm lấy, bất quá, bây giờ" bản tọa dựa vào pháp tắc tiên thiên thế, cho dù chưa chân chính bước vào Hỗn Nguyên Trần Tiên cảnh, nhưng cũng đầy đủ diện sắc các ngươi." Lâm phủ cười. "Diện sắc? Minh giới bản thân liền là kiếp trước của mình sáng tạo, ở chỗ này, chính mình dù là bị giết chết, cũng có thể nhanh chóng trùng sinh, căn bản không sợ. Ngược lại là Minh tổ, hắn hẳn là không chống được bao lâu." Chương 320, chuẩn bị ở sau. Kỳ quái, Minh tổ đột nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì, hắn phát hiện pháp tắc tiên thiên thế mặc dù mặt ngoài nhìn lông tóc không thiếu sót, nhưng không biết tại sao, nhưng dù sao cảm thấy giống như là thiếu khuyết một chút cái gì, chính là bởi vì không hoàn mỹ hắn không cách nào đột phá, qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể thông qua không ngừng thu hoạch cường giả, ý đồ để pháp tắc thiên thê trở nên hoàn chỉnh, trợ chính mình phá cảnh. Lâm Vũ vẻ mặt tươi cười. Hắn đến cảm tạ kiếp trước, vậy mà Liều chết nổ tung pháp tắc thiên thê, từ phía trên móc xuống một khối nhỏ, mà cái này, chính là quyết thắng mấu chốt. Lâm Vũ. Minh tổ sắc mặt tấm lãnh, đừng tưởng rằng ngươi trốn vào mình dưới, liền có thể gối cao không lo, bản tọa, có là phương pháp diện sát ngươi. Vừa dứt lời, Minh tổ phát động một kích chí mạng, chỉ gặp pháp tắc thiên thê đỉnh chóp xương mù xám kịch liệt bốc lên. Hoa thành một thanh pháp tắc thánh kiếm chém về phía Lâm Vũ, chỉ là trong nháy mắt, sẽ xuyên qua âm minh chỉ môn, đến Lâm Vũ trên không, muốn đem hắn diệt sát đi. Tiệp kinh người khí tức, mạnh như chín đại thủy tổ, giờ phút này cũng đều cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mau tránh ra. Pháp tắc thủy tổ giống to. Nhưng, Lâm Vũ không có tránh lui, mặc cho pháp tắc thánh kiếm bổ vào trên đầu mình, nhưng cái sau vừa mới đụng phải trán của hắn, liền bị hút vào trong đó. Ùng. Cái gì tình huống? Tất cả mọi người mở mắt. Đến, hướng nơi này đánh. Lâm Vũ vỗ vỗ cái trán. Hắn thành công. Trong đầu thức hải thiên thế Mặc dù chỉ là từ pháp tắc thiên thể trên bóc ra một khối nhỏ, nhưng đã bị cải tạo thành mini bạn pháp tắc thiên thể, mà lại, hắn đã leo lên chỗ cao nhất, chuẩn bị đem nắm giữ. Pháp tắc thiên thể, thức hải thiên thể, bọn chúng khác đường đồng nguyên, cho nên, pháp tắc thiên thể lực lượng sẽ bị thức hải thiên thể hấp thu. Điểm này, chỉ có Lâm phủ biết rõ. Hôn trướng, Minh tổ giận dữ mắng mỏ, coi là Lâm phủ là dựa vào minh giới triệt tiêu pháp tắc thành kiếm, lúc này chém ra đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số pháp tắc thánh kiếm chém xuống. Lít nha lít nhít, làm cho người hoảng sợ. Lâm phủ không né tránh. Hắn chế tạo ra bạo tác hiệu quả Cả người bị đánh đến chưa năm xẻ bảy, nhưng cuối cùng vẫn là trùng sinh đi qua. Trên tư thế, hắn lông tóc vô hại, những cái kia pháp tắc thánh kiếm đều bị hắn thôn phệ, lại còn không chết. Minh Tổ hừ lạnh, tiếp tục điều động lực lượng pháp tắc chém về phía Lâm phủ. Nhưng, Lâm phủ từ đầu đến cuối lông tóc vô hại. Song Vương cứ như vậy chẳng qua hồi lâu, làm sao có thể? Minh Tổ tâm tính nộ tung. Đương nhiên, hắn phát ra được pháp tắc thiên thế pháp tắc số, vậy mà giảm bớt. Đây là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Ngươi làm cái gì? Minh Tổ quát lớn. Lâm phủ nói ra, không có làm cái gì. Làm sao có thể không có làm cái gì? Hắn triệt để nắm giữ Thức Hải Thiên Thế, tương đương với tu được Pháp Tắc Tiên Thế bộ phận quyền hạn, tăng thêm minh giới lực lượng, thần uy lực lượng lĩnh vực, cùng toàn vũ trụ rất nhiều trận pháp, hắn trở nên vô cùng cường đại. Chính là chân chính Hỗn Nguyên chân tiên, cũng không sợ. Giết. Lâm phủ lại phất ống tay áo một cái, xé mở minh giới hư không, mặc dù cả người hắn vẫn là đứng tại sân nghiêm trong đại điện, lại đem hư không rút ngắn, phảng phất xuất hiện tại Pháp Tắc Tiên Thế trước mặt, cùng Minh tổ mặt đối mặt. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Minh tổ trầm giọng nói. Lâm phủ cười nói, bị ngươi sơ sót thủ đoạn. Hắn ngốc cả nha. Làm sao có thể đem ắt chủ bài nói ra? Chính là muốn chọc tức Triệt Minh Tổ. Không muốn nói, vậy liền đánh cho ngươi muốn nói mới thôi. Minh Tổ hừ lạnh, tiếp tục xuất thủ, vô số pháp tắc chấn động mà đến, hóa thành sóng lớn, bảo kiếm, trường đao, nham thạch, hỏa diễm, một mạch thẳng hướng Lâm phủ. Chín đại thủy tổ đều nuốt nước miếng một cái. Hiện nay, mặc kệ là Lâm phủ hay là Minh Tổ, bọn hắn có khả năng phát huy ra thực lực, tất cả đều viễn siêu nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong. Đây là gần như Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp độ. Bọn hắn hoàn toàn không có nhúng tay tư cách. Đi. Chín đại thủy tổ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng không phải là chạy trốn, mà là đi chủ trì Lâm phủ bố trí trận pháp, trong bóng tối trợ giúp Lâm phủ, sợ hắn bại. Pháp tắc thiên thê đỉnh chót. Ngum Lung Xương mù sám trở thành nhạc khưu yết. Lâm phủ có thể nhìn thấy, kia đích thật là một tòa to lớn liên hoa đài, liền cùng thất hải thiên thê đỉnh chót nhất không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm tinh xảo. Minh Tổ, liền tại kia. Minh Tổ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Lâm phủ phát ra thanh âm nghiêm nghiêm. Không có khả năng. Minh Tổ hừ lạnh. Lâm phủ nói ra, ngươi cho rằng ta không biết rõ chân tướng sao? Minh Tổ lãnh đạm nói, chân tướng Cái gì chân tướng? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì." Lâm phủ cười nhẹ nói, "Cực kỳ lâu trước kia, Pháp Tắc Thiên Thế từ trên trời giáng xuống, đó căn bản không phải vũ trụ bên ngoài đổ vỡ, mà là vũ trụ lấy bản nguyên vũ trụ chỉ lực hạch tâm ngưng tụ ra chi cao bảo vận, chính là vũ trụ ý chí dùng để trợ giúp vũ trụ sinh linh tiến thêm một bước." Minh tụt sắc mặt lạnh hơn, "Ngươi làm sao biết đến?" "Ta đưa cho ngươi ký ức trong thủy tỉnh, căn bản không có một đoạn này ký ức." Lâm phủ cười nói, "Thôi dễ ra. Ngươi cho ta ký ức thủy tỉnh, đích thật là kiếp trước của ta lưu lại, nhưng nội bộ một chút ký ức sớm đã bị ngươi xoắn cải, làm ta không có biết không?" Minh Tổ cắn răng nói: "Không nghĩ tới, ngươi vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này, liền bị xuyên tạc sau ký ức đều có thể phục hồi như cũ." Lâm Vũ nói ra: "Đúng vậy à, may mắn mà có kiếp trước ta, ngươi cho rằng, kiếp trước ta không có để lại khác chuẩn bị ở sau sao?" Minh Tổ hừ lạnh, không nói lời nào. Lâm Vũ tiếp tục nói ra: "Căn cứ ta thôi diễn, Pháp Tắc Thiên Thê sau khi xuất hiện, kiếp trước của ta liền cố gắng nghiên cứu, mà ngươi, lúc ấy đúng lúc là ta kiếp trước đắc lực nhất thuộc hạ. Lúc ấy, ngươi và ta nói kiếp trước của ta là nghiên cứu ra Pháp Tắc Thiên Thê phía trên tồn tại vũ trụ lại tiếp, cho nên đi nghiên cứu phương pháp phá giải. Trên thực tế, Thật sự là như thế sao? Minh Tổ vẫn là không có trả lời. Lâm Vũ tiếp tục nói ra: "Tiếp trước của ta sáng tạo ra minh giới cùng luân hồi, phong ngươi làm luân hồi chi chủ, trở thành bất tử bất diệt minh tổ. Sau đó, hắn liền đi nghiên cứu pháp tắc thiên thế. Tiếp trước ngay lúc đó ý nghĩa là, nếu như hắn nghiên cứu thất bại, liền để chép trưởng luân hồi ngươi để hắn ném một cái tốt thai, một lần nữa trở về về sau, liền có thể tiếp tục nghiên cứu pháp tắc thiên thế cho đến thành công." Đáng tiếc, tiếp trước nhìn người không chính xác. Tiếp trước sau khi chết, ngươi liền phản bội hắn, căn bản không có để hắn ném một cái tốt thai mà là từ đầu đến cuối để cho ta hồn phách tại một chút phổ thông sao trời luân hồi, căn bản không có trở thành tán tiên cơ hội. Tự nhiên, cũng liền không cách nào khôi phục ký ức. Về phần ngươi, liền mượn nhờ kiếp trước thành quả nghiên cứu, hiến tế chính mình, trở thành pháp tắc tiên thế nô bộ. Cho nên, ngươi mới có thể đợi tại đỉnh chót. Nhưng, ngươi cũng bởi vì hướng pháp tắc tiên thế hiến tế chính mình, từ một người biến thành dạng này không người không quỷ bộ dạng. Ta đoán, không sai a." Lâm Vũ ánh mắt sáng ngời. Minh Tổ ánh mắt càng thêm băng lãnh, duỗi xuất thủ, đem mặt nạ trên mặt xé mở, lộ ra một trường dữ tợn kinh khủng mặt. "Đúng, không sai." Minh Tổ liếm liếm đầu lưỡi, há mồm phun ra một đạo vẻ mắt, hóa thành cả người tư thẳng tắp nam tử, năm đó ta cũng là một cái mỹ nam tử, không thua gì ngươi, nhưng vì trở thành hôn nguyên trợ tiên, chỉ có thể hiến tế chính mình. Lâm phủ hỏi, vì sao? Minh Tổ nói ra, ngươi đây liền không hiểu được a. Cũng đúng, ta xoán cải ký ức thủy tỉnh, ngươi đã không nhớ rõ, năm đó chính là ngươi nghiên cứu ra hiến tế chỉ pháp, chỉ bất quá, ngươi không có sử dụng. Lâm phủ bình tĩnh. Nguyên lai, like, đây là chính mình năm đó thành quả nghiên cứu, nhưng rất dễ thấy, loại phương pháp này nhất định là thất bại, dù sao, Minh Tổ còn chưa chân chính đột phá hôn nguyên trợ tiên. Lâm phủ. Minh Tổ thanh âm càng phát ra giết lạnh, đều tại ngươi, vậy mà nghiên cứu ra loại này đáng chết hiện thế chi pháp, nếu không phải biết rõ ngươi lưu lại môn này hiện thế chi pháp, ta sẽ lần lượt phát động đại tế sao? Đều tại ngươi, ngươi đáng chết. Lâm phủ cười, là chính ngươi sử dụng hiện thế chi pháp, không phải ta, có tội người là ngươi, cũng không phải ta. Đều đồng dạng. Minh Tổ nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ta, đem thôn phệ ngươi cùng toàn bộ minh giới, cùng vũ trụ bây giờ toàn bộ cùng giả, giúp ta triệt để nắm giữ pháp tắc thiên hề. Khi đó Ta đem trở thành vũ trụ từ trước tới nay cái thứ nhất Hỗn Nguyên Chân Tiên, cũng là một cái duy nhất. Người làm không được. Lâm Vũ Trào phúng. Bây giờ, hắn đại khái đoán được cái gì? Tiếp trước ngay từ đầu nghiên cứu ra hiến tế chi pháp, nhưng cảm giác được loại phương pháp này là không thể nào thành công, về sau, liền dựa vào tự bạo, một đợt mang đi thời kỳ viễn cổ đám kia phát động huyết tế nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, cũng thành công từ pháp tắc thiên thê phía trên nổ tung một khối nhỏ mảnh vỡ, trước khi chết cải tạo thành Thức Hải Thiên Thê. Dù là Minh Tổ đều không cảm ứng được, Lâm Vũ hồn phách bên trong, vậy mà cất giấu Thức Hải Thiên Thê loại này đồ vật. Bởi vì pháp tắc thiên thê không hoàn chỉnh, Dù là Minh Tổ không ngừng phát động đại tế, vẫn là không có khả năng thành công đột phá Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh. Chỉ có Lâm Phù mới có thể thành công, bởi vì hắn có được Thức Hải Thiên Thế. Trải qua nhiều năm như vậy cải tạo cùng thanh nén, Thức Hải Thiên Thế đã tương đương với trở thành Pháp Tắc Tiên Thế Khí Linh. Có được khí linh mới có thể thôi động pháp tắc thiên thế. Lâm Phù ôm cánh tay, nói: "Minh Tổ, ngươi nếu là không có phản bội ta, mà là tiếp tục giữ chức ta đắc lực cả tường, không ngừng bảo hộ ta chuyển thế, nệm tốt hai, chờ ta đột phá Hỗn Nguyên Chân Tiên lúc, tất nhiên sẽ lại kéo ngươi một cái." Chỉ tiếc, ngươi khăng khăng tìm đường chết thì nên trách không được ta. Nói đến đây, Lâm phủ chuẩn bị xuất thủ. Hỗn Nguyên luyện thần trận, khai. Theo Lâm phủ ra lệnh một tiếng, cái này mấy chục vạn thời kỳ, hắn chỉ chuẩn bị toàn bộ chuẩn bị ở sau một nháy mắt bộc phát, đầu tiên là chín đại thủy tổ phân biệt tôi động một cái chủ trận nhãn, lấy tự thân toàn bộ lực lượng phát động, toàn bộ vũ trụ đều đang nhấp nháy. Rầm rầm. Những năm này góp nhạc khí huyết chi lực, đều đang tiêu đốt, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt hóa thành máu máu, phảng phất luân ngục. Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ, còn có cái khác rất nhiều người quen, giờ phút này bọn hắn thuần một sát tán tiên cấp độ, ngoài ra còn có trọn vẹn mấy trăm triệu tán tiên đều tại pháp lực. Bọn hắn đem lực lượng đưa vào trong trận pháp. Cuối cùng, những lực lượng này không ngừng áp chế pháp tắc thiên thế, bộ phận lực lượng thì là gia trì thân ở minh giới xâm nghiêm đại điện lâm phủ, khiến cho hắn trở nên càn mạnh. Thoáng qua ở giữa, thế cục đã phát sinh biến hóa. Trước đây, lâm phủ dựa vào thức hải tiên thê thôn phệ pháp tắc tiên thê đại lượng pháp tắc, thực lực bản thân đã có tăng lên, trái lại minh tổ, bởi vì pháp tắc tiên thê pháp tắc số lượng giảm bớt, thực lực có suy yếu, bây giờ, theo hôn nguyên luyện thần trận áp chế, minh tổ cảm giác thực lực của mình tăng kém. Mà lâm phủ thì là tiến thêm một bước. Này lên kia xuống, Lâm phủ đã triệt để vượt trên Minh tổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bản tọa mưu đồ vô số cái kỳ nguyên, không có khả năng thua, ta không nguyện ý thua. Minh tổ gắt gét, điên cuồng phát động phản kích. Nhưng, Lâm phủ không ngừng rựi vào thần uy lĩnh vực cùng thức hải thiên thế, thôn vẻ Minh tổ chém tới pháp tắc thanh kiếm, trở nên căn mạnh. Nửa tháng chém d제 hết sau, Minh tổ phát hiện, pháp tắc thiên thế khí tức, vậy mà chỉ còn lại đỉnh phong thời kỳ một thành, trái lại Lâm phủ thì tăng cường gấp 10. Đối phương, phản phất vũ trụ ý chí cường đại. Hắn không khỏi sinh ra nhỏ bé cảm giác cảm giác sợ hãi, thậm chí còn cảm nhận được một tia hối hận. Minh Tổ, người xong." Lâm phủ nâng lên thủ trưởng, vô số pháp tắc chi quan bắn ra, ngưng tụ thành một cái bản tay lớn màu đỏ ngòm, chụp về phía pháp tắc thiên thế đỉnh. "Không!" Minh Tổ chỉ tới kịp ngửa mặt lên trời gào thét, liền bị Kiêu Minh Ngông quần quận cự trưởng đập nát, bởi vì hắn đã bị Lâm phủ trong nhà, đã gia minh giới, cho nên mà đã đã mất đi bất tử bất diệt mà tính, tại chỗ ngã xuống nói tiêu. "Rốt cục diệt trừ tên phản đồ này." Lâm phủ nhẹ nhàng thở ra. "Minh Tổ chết rồi." Triệt để hồn phi phách tán. Lâm phủ thôn phệ vô số khí huyết, thân thể báo mãn rất nhiều. Vừa sải bước ra, thành công đứng tại Pháp Tắc Tiên Thiên Thê tầng cao nhất. Nơi này, thật sự là một tòa liên hoa đài, cùng thứ Hải Thiên Thê đỉnh chóp không có sai biệt, là nên tấu vàng chương cuối nhà dạo. Lâm Vũ nói nhỏ, một cái tay điểm tại mi tâm, đem thứ Hải Thiên Thê từ thể nội tách rời ra, hắn tại Pháp Tắc Tiên Thiên Thê đỉnh hoa sen chô ngồi. Ông. Cả tòa Pháp Tắc Tiên Thiên Thê không ngừng lập loé. Đó lấy, Lâm Vũ bị Pháp Tắc Tiên Thiên Thê quang mang bao phủ, đối với hắn thể phách tiến hành cải tạo, khiến cho hắn rốt cục có thể hơn. Trưởng nắm một sợi pháp tắc, rốt cục chân chính bước vào Hỗn Nguyên Chân Tiên chỉ cảnh. Một khắc này, hắn có loại đặc thù cảm giác. Trong vũ trụ, quả nhiên chỉ có thể đồng thời dung nạp một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên, mà ta chính là từ xưa đến nay vị thứ nhất Hỗn Nguyên Chân Tiên, tương lai cũng hẳn là duy nhất." Lâm Phù nói nhỏ. Bước vào Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh về sau, hắn không nhận đại kiếp gia thân, không dính liên quả, đã triệt để siêu thoát tại vũ trụ, cùng vũ trụ sánh vai cùng. Anh, theo Lâm Phù đột phá, thể phách của hắn cũng tại tăng vọt, thần uy lĩnh vực cũng càng tiến một bước, có thể bao phủ càng lớn khu vực, nhất là thể nội tiên vực. Trong đó, đã trở nên so một cái tinh vực còn lớn hơn. Bởi vì có thần uy lĩnh vực bao phủ, tiến vào tiên vực sinh linh, đích thật là không cần lại gặp tụ đại kiếp. Tiên vực. Xem ra, về sau thật muốn đem nơi đây cống hiến ra đến, chế tạo thành toàn vũ trụ duy nhất vĩnh sinh chỉ địa. Lâm Phù lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía Minh giới ngay tại chỗ. Vị địa tại một phiến thời không trong khép hẹp, tràn ngập toàn vũ trụ luân hồi cùng âm minh pháp tắc, tự hành một vùng không gian, rất đặc thù. Liên cùng loại tiên vực. Từ nay về sau, ta đem chấp chưởng Minh giới, tiên vực, tu tiên giới cái này ba đại khu vực, trở thành vũ trụ duy nhất chủ thể. Lâm Phù nhìn quanh toàn bộ vũ trụ. Mặc dù Minh tổ chết rồi, nhưng là sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói ví dụ Tái tạo minh giới cùng thiên vực, thiết lập phi thang đại, cùng sửa chữa vũ trụ các nơi bộ phận pháp tắc. Trước đó, hắn phải tiếp tục xâm nhập nghiên cứu pháp tắc thiên thể. Lâm Vũ cảm thấy, vật này còn có bí mật. 10 năm sau, Lâm Vũ kết thúc tại pháp tắc thiên thê đỉnh chóp bế quan, phát hiện vật này mặc dù thật cùng hắn thôi diễn như thế, là bản nguyên vũ trụ hạch tâm ngưng tụ mà thành, xem như vũ trụ cấp cao nhất bảo vật, nhưng trong đó cũng ẩn chứa ngoại vật khí tức. Vũ trụ, tới qua vực mà người. Chương 321, vũ trụ chúa tể, đại kết cục. Vũ trụ bên ngoài là cái gì? Lâm Vũ rất hiếu kỳ. Căn cứ nghiên cứu của hắn, pháp tắc thiên thiên là vũ trụ ý thức nuốt chửng vào vũ trụ nội bộ một chút đặc thù bạo vật mới sáng tạo ra, vì chính là để vũ trụ có thể có người đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Chỉ là, liên vũ trụ ý chí đều không nghĩ tới, Lâm Phù vậy mà có thể trở thành siêu việt nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên Hỗn Nguyên Chân Tiên, cũng chính là vũ trụ chỗ tệ trong vũ trụ tồn tại khe hở, còn có ngoại định. Lâm Phù nhìn về phía cái nào đó địa phương, nơi đó chính là tinh thần bí cảnh ngay tại chỗ, trước đây hắn không phát hiện được, bây giờ trở thành chân chính Hỗn Nguyên Chân Tiên về sau, thực lực của hắn tăng lên không ngừng rốt cục có thể nhìn thấy cái kia địa phương về sau thời không khe hở. Một cái Nazi, Lâm phủ đã đến mục đích. Đẩy ra sao trời mê vụ. Lâm phủ thấy được một mảnh tình hệ, khắp nơi đều là vỡ vụn sao trời, đem một đạo rộng trăm mét, kéo dài số ngàn mét khe hở bao vây lại. Không nhìn kỹ, còn không nhìn thấy. Lâm phủ chú ý tới. Đạo này khe hở không ngừng thư giãn cũng có vào, tựa như là một trương hô hấp miệng, hắn tranh thủ thời gian tôi diễn, trải qua cùng vũ trụ ý chí giao thông, mới biết rõ cái này lại là vũ trụ hô hấp lỗ, dùng để hấp thu ngoại bộ năng lượng. Lâm phủ thi triển thời gian pháp tắc. Vô số năm trước hình tượng bị trở lại như cũ kia là hoàng cổ trước thời kỳ. Ngày nào, vũ trụ hô hấp lỗ thôn vệ một cái đến từ bên ngoài vũ trụ phi thuyền, trong đó có được không ít đến từ cái khác vũ trụ cường đại giống loài, nhưng đều bị trọng thương. Mạnh nhất người kia, có thể so với nửa bước Hỗn Nguyên Chư Tiên. Bất quá, hắn gần như tử vong. Vũ trụ ý chí luyện hóa chiếc phi thuyền này, thu hoạch được đến từ bên ngoài vũ trụ pháp tắc, về sau, trải qua vô số năm thai nghén, mới chế tạo ra Tiên Tiên Hỗn Nguyên Chí Bảo. Cũng chính là pháp tắc thiên hệ. Về phần ngoại địch, bây giờ xem ra, đối phương đã chết, đối bây giờ vũ trụ không tạo được bất cứ uy hiếp gì, Lâm phủ cũng không để ý nữa. Chuyện sau đó, Lâm phủ đều biết rõ. Tiếp trước của mình kinh tài tuyệt diễm, cái thứ nhất leo lên pháp tắc thiên thế 10 vạn linh nhất tầng, trở thành sử thượng đệ nhất nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Sau đó, lần lượt xuất hiện nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Trong đó, liền bao quát Minh tổ. Minh tổ là Lâm phủ đắc lực căn tướng, cho tới nay đều rất tôn kính Lâm phủ. Lâm phủ cái thứ nhất leo lên pháp tắc thiên thế 100 vạn tầng, sáng tạo luân hồi cùng mình giới, về sau lại đã bình định cái khác nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên phát động hắc ám náo động. Hắn trở thành vũ trụ tôn giả. Vô số người đều kính ngưỡng hắn. Sau đó, tiếp trước Phong Minh tổ là Minh giới chỉ chủ chấp trưởng luân hội cùng minh giới. Lại về sau, tiếp trước tại pháp tắc thiên thê trên nghiên cứu ra đặc thủ hiến tế chỉ pháp, đem tự thân hiến tế, khiến cho mình có thể trở thành pháp tắc thiên thê khí linh tồn tại. Dạng này, có hy vọng đột phá Hỗn Nguyên Chân Tiên. Nhưng, Lâm phủ cảm thấy cái này không an toàn, liền đem bí pháp phong tồn bắt đầu, không có sử dụng. Về sau một đoạn thời gian, càng ngày càng nhiều nửa Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong xuất hiện, bọn hắn phát động huyết tế, chế tạo hắc ám náo động, Lâm phủ vì tiêu diệt bọn hắn, đem bọn hắn dẫn tới pháp tắc thiên thê thứ 100 và tầng, cũng ở chỗ này tự bạo. Những người kia đều đã chết. Sau đó Xuất hiện liên hoàn chánh bạo, uy lực của nó có thể so với Hỗn Nguyên Chân Tiên, lại từ pháp tắc thiên thế thứ 100 vạn tầng tức mất một khối nhỏ. Kia thời điểm, Lâm Phủ còn chưa ngọn cụ đòi. Hắn lập tức cải tạo khối kia mạnh vỡ, cùng mình hồn phách dung hợp, hình thành Thất Hải Thiên Thế, cũng đem đại lượng bảo vật cùng truyền thừa ký ức để vào trong đó, tạo thành chèo lên Thất Hải Thiên Thế đoạt được những cái kia cơ duyên. Mà làm vật thiện, có thể thu hoạch được bản nguyên vũ trụ, mỗi làm một kiện vật thiện, liền có một ít. Mà bản nguyên vũ trụ chính là leo lên Thất Hải Thiên Thế cần thiết năng lượng, hậu thế, theo Lâm Phủ không ngừng làm việc tốt leo lên Thất Hải Thiên Thế, vật này cũng dần dần hoàn thiện. Mà bởi vì kiếp trước nhịn không được quá lâu, cho nên tại chế tạo ra thứ Hải Thiên Thê về sau, lại lưu lại ký ức thủy tinh, liền tiến vào minh giới, đem thủy tinh giao cho Minh Tổ. Về sau, hắn liền đột thai. Minh Tổ mới đầu vẫn như cũ tuân thủ Lâm Phủ kiếp trước các hạng quy định, không ngừng thủ hộ hắn đột thai, trở thành nhiều đời kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Nhưng, thẳng đến Mạt Tiên. Minh Tổ rút ra Lâm Phủ kiếp trước lưu lại kia một viên ký ức thủy tinh, biết được nội bộ lại có một môn đặc thù hiến tế chỉ pháp, có hy vọng đột phá Hỗn Nguyên Chân Tiên. Thế là, hắn động tâm. Trải qua một cái kỵ nguyên dự hoạch, Minh Tổ cuối cùng vẫn lựa chọn sửa chữa ký ức thủy tinh một chút ký ức Ma diệt nội bộ liên quan tới hiến tế chỉ pháp ghi chép. Một số năm sau, Minh Tổ thành công thông qua hiến tế chỉ pháp để cho mình bản thể trở thành pháp tắc tiên thiên thê đỉnh cao nhất khí linh, nhưng lọt vào mê rửa, chính mình hình dạng phát sinh cải biến. Hắn trở nên xấu xí, tâm tính cũng biến thành càng thêm hung ác. Thế là, hắn bắt đầu bố cục, cách mỗi 1 vạn cái kỳ nguyên liền sẽ một lần phát động vũ trụ đại kiếp, dựa vào thôn phệ vũ trụ tất cả tán tiên trở lên cường giả, đến không ngừng lớn mạnh chính mình, ý đồ triệt để chưởng khống pháp tắc tiên thiên, thế, thực hiện trung cực nhảy lên, trở thành chân chính hỗn nguyên chư tiên. Chỉ tiếc, Minh Tổ cũng không biết rõ Lâm Phù kiếp trước lưu lại ký ức trong thủy tinh, cũng không đề cập thứ Hải Thiên Thê cái này trọng yếu nhất bí mật, căn bản không biết rõ, pháp tắc thiên thê là không hoàn chỉnh, hiến tế chi pháp căn bản sẽ không thành công. Minh tổ A Minh tổ, đáng thương nha. Lâm Phù một trận tổn thất cảm khái. Trên thực tế, nếu như không phải kiếp trước của hắn đem pháp tắc thiên thê nổ hạ một khối nhỏ, dẫn đến nó no không hoàn chỉnh, chỉ cần minh tổ lần lượt hiến tế xuống dưới, tương lai thật đúng là có khả năng thực hiện trung cực nhảy lên. Trở thành hôn nguyên chợ tiền, không phải là động. Bất quá, minh tổ nhìn tính toán tính, đều không tính được tới pháp tắc thiên thê bị Lâm Phù kiếp trước làm cho không còn hoàn chỉnh. Dù là lại hiến tế một vài lần, cũng không thể thành công. Minh Tổ đã từng vụng trộm đọc đến Lâm phù nào đó một thế kỷ ức, cũng đã kiểm tra hồn phách, nhưng bởi vì thứ hại thiên thê mười phần bí ẩn, cho nên hắn tra không được cái gì. Mà trải qua vô số lần luân hồi, Lâm phù trong đầu thứ hại thiên thê rốt cục thành thục. Thăng đến một thế này, nó đã thức tỉnh. Cùng nhau đi tới, đã lâu như vậy. Lâm phù nói nhỏ. Hiện nay, hắn đã là trong vũ trụ nhất là cường đại tồn tại, cũng chân chính vĩnh sinh, mọi loại đại kiếp cũng sẽ không thêm đến trên người hắn. Đương nhiên, những người khác còn phải đối mặt đại kiếp. Ta thời điểm cải tạo minh giới, Lâm phủ tiến vào minh giới, dựa vào chính mình Hỗn Nguyên Chân Tiên Đại Thần Thông, làm lớn ra minh giới, cũng tại vũ trụ các nơi đều thả ở càng nhiều âm minh chỉ môn. Minh giới nội bộ cũng thiết lập thập điện Diêm La, chín đại thủy tổ đều là một cái Diêm La. Lâm phủ đảm nhiệm đệ thập điện điện chủ, cũng là thần bí nhất một cái, chưa từng hiện thân. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mị đều trở thành minh giới người chấp pháp, quyền cao chức trọng. Vũ trụ luân hồi càng thêm hoàn thiện. Toàn bộ cái tạo xuống tới, tốn thời gian trăm văn năm. Về sau, Lâm phủ cải tạo tiên vực, cũng tại vũ trụ các đại tiên vực bên trong đều để vàng phi thăng tiếp dẫn đại chuyên môn dùng để tiếp dẫn những cái kia phi thăng người. Tiên vực, sở dĩ được xưng là tiên vực, vậy thì nhất định phải là tiên nhân mới có thể phi thăng tiến vào. Lâm phủ định ra điều quy định này. Từ đây, chỉ cần độ kiếp kỳ sống qua phi thăng chi kiếp, liền có thể bị phi thăng đại tiếp dẫn, đưa vào tiên vực, ở trong đó tu hành, từ đây không nhận đại kiếp ra thân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa vĩnh sinh. Tiên nhân không thể tự tiện ly khai tiên vực. Dù sao, một khi rời đi, liền sẽ một lần nữa bị vũ trụ ý chí để mắt tới, thời gian vừa đến, liền phải độ kiếp. Đương nhiên, tiên nhân không có khả năng vĩnh viễn không hạ giới. Trong vũ trụ cất dấu quá nhiều bảo tàng, các tiên nhân muốn tu hành, thế tất yếu hạ giới tới lấy, chỉ bất quá, bọn hắn sẽ không hạ giới quá lâu thời gian, dù sao, một khi ly khai tiên vực vượt qua trăm vạn năm, là sẽ độ kiếp. Bởi vậy, tiên nhân thường xuyên ly khai tiên vực, nhưng mỗi lần rời đi thời gian đều sẽ tận lực không chế tại vài năm, trong ngàn năm, dạng này tương đối ổn thỏa, không nhận đại kiếp gia thân. Lâm phủ còn nặng mệnh danh cảnh giới. Một kiếp đến thập nhị kiếp tán tiên, bị hắn một lần nữa mệnh danh là: Nhân tiên, Địa tiên, Thiên tiên, Huyền tiên, Kim tiên, Tiên vương, Tiên hoàng, Tiên tôn, Tiên đế, Ngọc thanh tiên, Thượng thanh tiên. Quá do tiên, lại hướng lên, còn có nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên. Cái này được xưng là chuẩn thánh. Mà Lâm Vũ thì là duy nhất Hỗn Nguyên Chân Tiên, là chí cao vô thượng thánh nhân, lại gọi Hỗn Nguyên Chí Cao Vô Hạn Vũ Trụ Đại Tôn Giả, từ xưa đến nay để nhất nhân. Từ đó, Minh Ngôi, Tiên vực, Dương Gian, Tam giới to lớn. Một số năm sau, Hàng Vũ tinh vực, Bác Đầu Tinh, Đông Hoàng, Tiên Linh Tông, chân là từng sinh ra Thiên Đế tông môn, bây giờ Tiên Linh Tông tự nhiên là Đông Hoàng thứ nhất Tiên Tông, cách mỗi 10 năm liền có một tôn độ kiếp kỳ phi thăng. Cái này mỗi ngày, buổi chiều Một cái cùng Lâm Vũ dáng dấp rất giống người, chính trong Tiên Linh Tông hành động, thưởng thức nơi này phong cảnh. "Rất lâu không có trở về a." Lâm Vũ nói nhỏ. "Lam Thiên Đế quá lâu, rất nhàm chán, hắn lựa chọn một lần nữa trở lại Tiên Linh Tông, đảm nhiệm chân truyền đệ tử, chuẩn bị ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian." Thể nghiệm một phen, chuyện năm đó. Cái này thời điểm, Lâm Vũ nghe thấy bên tai truyền đến Tiên Linh Tông cái khác nhóm đệ tử tiếng nghị luận. "Mặc dù Lâm Sư Minh không thích tu hành, chỉ thích giúp người làm niềm vui, có thể cho dù như thế, nhưng kỳ nhẹ nhàng hắn, cũng đã chúng ta Tiên Linh Tông mạnh nhất chân truyền." Đúng thế, hắn thật lợi hại. Nhân kỷ khinh khinh chính là đại thừa kỳ, nói không chừng kế tiếp 10 năm liền muốn phi thăng tiên vực. Nghe vậy, Lâm phủ cười, tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này đều không muốn tu luyện, dù sao làm việc tốt liền có thể thu hoạch được cơ duyên, còn tu luyện làm cái gì, chỉ có thể mỗi ngày làm điểm chuyện tốt, xoẹt xoẹt cơ duyên rồi. Hắn như là lẩm bẩm. Những năm gần đây, hắn thăng cấp cải tạo ở vào trong vũ trụ pháp tắc thiên thể, khiến cho hắn có thể tiếp tục thông qua làm việc tốt đến thu hoạch được mới cơ duyên. Chỉ bất quá, những này cơ duyên rất cao cấp. Bất luận một cái nào, đều là vũ trụ chí bảo. Cách đó không xa, Một vị nào đó xinh đẹp sư tỷ nhìn thấy Lâm Vũ, liền hướng hắn vẫy vẫy tay, hỏn à hỏn nẻn nói ra, "Sư đệ, người ta chân đau." Lâm Vũ cười, "Đến, ta giúp ngươi xoa xoa." Nói, hắn đi tới. Toàn văn xong, hô, thật dài thoải mái một hơi. Thật có lỗi các vị, quyển sách này ta không có viết xong. Rất bất đắc dĩ. Ta vốn là nghĩ viết một cái nhân vật chính rựi vào không ngừng làm việc tốt thăng cấp cố sự, thật không nghĩ đến, đằng sau viết viết, liền chạy hướng chủ tuyến. Thành tích tự nhiên là kém. Có thể nhìn đến đây độc giả, rất ít, dù sao ta có thể ở phía sau đại nhìn thấy đặt mua số liệu. Đây là vấn đề của ta, không có viết xong. Ngoài ra, còn có đổi mới vấn đề. Bởi vì viết quyển sách này thời điểm, sách cũ trưởng môn còn tại đang nhiều kỳ giai đoạn kết thúc, cho nên vừa lên khung thời điểm không có cách nào bạo càng, lấy về phần quyển sách này vừa lên khung tháng kia, mỗi ngày đều tại rơi cất giữ, đồng đều đặc trước không chỉ có không, có dâng lên, ngược lại ngã xuống. Rất bất đắc dĩ, lúc ấy có thể bạo càng liền tốt. Cũng may, đằng sau ổn định đổi mới, lên khung tháng thứ 2, cất giữ truyện phụ là chính, đồng đều đặc trước cũng bắt đầu ổn định dâng lên, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có đột phá 500 quyển sách thủ đặt trước 200, cho đến ngày nay, 100 vạn chữ ra mặt, đồng đều đặt trước 400 rằng này, tăng lên gấp đôi, nhưng là căn bản không nhiều, nhưng thật ra là rất bị vùi dập giữa chợ thành tích, có thể có chừng 2000 đồng đều đặt trước, mới tính không nào. Dù sao, trước kia sách, mặc dù thủ đặt trước cũng đều chỉ có một hai trăm, nhưng đến hoàn thành thời điểm, cơ bản đều có thể đạt tới ngàn đặt trước, 2 3000 đặt trước. Bây giờ ngẫm lại, chủ yếu là hai vấn đề. 1. Viết trệ hướng chủ tuyến, kịch bản cũng không đủ sáng chói, còn có chút nước, đây là hạch tâm nguyên nhân. 2. Đổi mới không được. Nếu như ta từ lên khung đến bây giờ đều có thể mỗi ngày ngày càng một vạn, thì yeah, ớ, quyển sách này thành tích tối thiểu có thể đạt tới ngàn đặt trước trở lên. Hiện nay, quyển sách này kết thúc, cản tạo các vị cho tới nay ủng hộ. Sau đó, nghỉ ngơi mấy ngày. Hoan một chút đầu góc. Viết sách nhiều năm như vậy, cũng thật mệt mỏi. Về phần sách mới, rất sớm trước đó ta liền từng có rất nhiều tư tưởng, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày, hoan một chút, liền bắt đầu từng bước câu tứ hoàn thiện sách mới.